hiện tại nhưng phát hiện mình tựa hồ có hơi nóng ruột. Nay Tần Minh còn vẫn chưa ở vào suy yếu nhất trạng thái, vẫn cứ đủ có sức đánh một trận. Hắn nếu muốn giết Tần Minh, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Bởi vậy, hắn muốn lại quan sát một hồi, nhìn này hỗn độn có thể không đem Tần Minh triệt để hòa tan. Mạng lớn cũng là thực lực một phần. Tần Minh nhìn Cố Trương không, khinh thường nở nụ cười. Ngày xưa ta còn có ba phần kính trọng ngươi, cho rằng ngươi là Đông Vực hiếm thấy thiên tiêu. Có thể hiện tại, ta mới phát hiện là ta thức người không rõ. Một chỉ dám thừa dịp ta khi độ kiếp người xuất thủ, lại sao xứng với xưng là thiên tiêu? Ngươi cho rằng nói câu nói như thế này liền có thể làm cho ta từ bỏ giết ngươi sao? Cố trường không tâm trí lại sao lại bởi vì thần minh dăm ba câu mà dao động, song phương có cựu hán, như vậy, nhất định phải nắm thời cơ tốt nhất giết ngươi, này nguyên tắc sẽ không thay đổi. Giết ta thời cơ tốt nhất. Thần minh nở nụ cười. Ngươi cho rằng chính là hiện tại sao? hắn cũng không nhận ra này, cố trường không có năng lực giết chết hắn. Liên tiền sử thiên thần thi thể phục sinh đều không thể muốn tính mạng của hắn, này chỉ là thượng phẩm hoàng cố trường không, lại há có thể thương tổn được tính mạng của hắn. Người an tâm lênh cái chết đi, há tất nói nhảm nhiều như vậy. Cố trường không bước chân hướng phía trước đột nhiên đặt xuống, hư không run dậy, ánh kiếm bao phủ cổ kim, phảng phất lúc nào cũng có thể vạn kiếm cùng phát, tiêu diệt tần minh. Mọi người rất hứng thú mà nhìn tình cảnh này, bọn họ không nghĩ tới, tần minh sau khi độ kiếp, việc này lại vẫn xa suốt mạc trái lại dẫn ra đông vực một đời thiên tiêu, cố trường không. Đối với cố trường không, mọi người sẽ không xa lạ. Xuất từ vạn pháp kiếm tông, cùng tư không trường mình cùng dịch nổi danh, không gần như chỉ ở đông vực nơi, liền ngay cả toàn bộ thái sơ đại lục đều truyền lưu thanh danh của hắn. Như vậy tuyệt đại thiên tiêu, tương lai là nhất định phải bước vào thiên thần cảnh trở thành một đại thần đế. Lấy tâm tính của hắn cùng ngạo khí, càng sẽ chọn giờ khả. Xê này ra tay với tần minh, có thể thấy được nội tâm hắn đối với tần minh có cỡ nào kiên kỵ. có điều một thượng phẩm hoàng cảnh giới mười kiếp thần thể cũng xác thực có bản lĩnh này để thân là tuyệt đại thiên kiêu cố trường không cảm thấy sợ hãi. nguyên lai like hắn là mười kiếp thần thể vậy thì chẳng trách. có đông vực đến võ hoàng rốt cục thấy rõ tần minh khuôn mặt lại nghĩ tới tần minh cùng cố trường không ngần đoán trong nháy mắt nhớ tới rất nhiều chuyện. ngươi nhận ra người này? không sai người này tên là tần minh đến từ đông vực tiên vũ cảnh. tiên vũ cảnh. Tựa hồ là cái rất xa xôi địa phương. Những này võ hoàng đều đến từ Thái sơ đại lục khủng bố truyền thừa, thậm chí có không ít là thiên thần dòng chính hậu nhân. Đối với tiên vũ cảnh cũng không thích. Đúng, ở đông vực xa xôi nơi. Nhưng dù là như vậy, người này nhưng hoành hành vô kỵ, mới vừa vào càn khôn đảo bên trong châu, liền ở càn khôn giáo tổng đàn giết chết càn khôn giáo đệ tử. Cái này ngược lại cũng đúng hơi lớn mật. Ta nghe nói càn khôn giáo liên lạc tư không thế gia, muốn nhất thống đông vực. Vạn pháp kiếm tông đứng mũi chịu sào nên cùng hết thể cản khôn giáo kẻ địch giao hảo mới đúng, lại sao cùng người này kết toán? Người đây liền có cơ hở. Không biết, Vạn Pháp Kiếm Tông ở Càn Khôn trên đảo có một tòa pháo đài, bên trong có Vạn Pháp Kiếm Tông trong lịch sử kiệt xuất nhất thiên thần, kiếm diễn thần đế lưu lại bích họa, có người nói chất chưa kiếm diễn thần đế đạo quả. Chỉ tiếc, Vạn Pháp Kiếm Tông các đời không người có thể phá giải này bích họa huyền bí, trái lại bị Tần Minh một người ngoài phá giải. Vạn Pháp Kiếm Tông muốn cường lưu hắn ở trong pháo đài, người này không muốn còn nhấc lên sóng lớn ngập trời. một võ hoàng còn có thể nhảy ra vạn pháp kiếm tông lòng bàn tay sao? người này sau lưng có vài vị thần đế cường giả, có mới lên cấp ở Đông Vực Huyên Náo dư luận xôn xao bất tử thần đế, còn có thằng từng đi theo chân võ thiên đế thần tướng, càng có quét ngang thần quốc không đối thủ luân hồi thần đế. trận chiến đó ta ở đây, luân hồi thần đế hiện thân, liền càn khôn giáo chủ đều chỉ có thể coi như thôi. đám người vây xem bên trong, có người đem tần minh trải qua một vừa giới thiệu. Làm cho mọi người đối với vị này thanh niên võ hoàng càng thêm khâm phục mấy phần. Đồng thời cũng càng thêm hiếu kỳ. cố trường không có thể giết đến hắn sao. Nếu như hắn liền chết như vậy ở cố trường không thủ hạ, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc đây. Trong đám người, có em mở. Ây bóng người âm thầm ẩn nó, trong ánh mắt cất dấu đáng sợ ý lệnh, bọn họ không có vội vã động thủ, mà là đang các loại, nhìn cố trường không có thể thành hay không không. Chịu chết đi. Cố trường không phát sinh một tiếng quát mắng. Thiên không bên trên tung khắp ánh kiếm, vô biên kiếm khí rít gào, phảng phất có thể đem vĩnh hằng đều đâm thủng chém chết đến. Dương tay. Đúng vào lúc này, Khương quyết chờ người cất bước mà đến, dồn dập đứng tần mình trước người, đối diện Cố Trường Không. Bọn họ biết thực lực mình thấp kém, hay là không phải là đối thủ của Cố Trường Không, nhưng vẫn cứ muốn một trận chiến, bọn họ không thể trơ mắt nhìn Cố Trường Không giết Tần Minh. Các ngươi đi mau, này nguy quân tử không có nửa phần lòng nhân tử. Tần Minh hô, Khương quyết chờ người coi như liên thủ Cũng không phải là đối thủ của cố trường không. Cố trường không là tuyệt đại thiên tiêu, sức chiến đấu tuyệt đối là phi thường xuất chúng. Ở thượng phẩm hoàng cảnh giới đạt tới đỉnh cao, hầu như đều muốn trở thành nửa bước đại đế. So sánh với đó, Khương Quyết đám người và hắn tranh lệnh, có thể không phải nhân số nhiều liền có thể bù đắp tới. Cũng không thể nhiều lần cũng làm cho ngươi xông lên phía trước nhất. Khương Quyết cười nói, không có gì vãng đối diện cố trường không thấp thỏm. Nếu như không có ngươi bảo vệ, khả năng sớm đã chết rồi Hiện tại coi như đem cái mạng này còn cho các ngươi, cũng không sẽ quan tâm. Các ngươi này quẩn, ngớ ngẩn. Tân Minh thực sự không biết hình dung như thế nào những người này, bọn họ biết rõ chính mình không phải là đối thủ của cố trường không, nhưng còn ngạnh lao ra, như vậy quá nguy hiểm. Các ngươi lui ra, để cho ta tới. Lúc này, hàn thần bóng người cũng đến, nhìn một chút tân Minh, ta vì ngươi tranh thủ một chút thời gian. Đồng thời đi. Khương Quyết Đạo, hắn biết hàn thần sức chiến đấu cũng rất mạnh. Nhưng muốn cùng thượng phẩm hoàng cảnh giới mạnh nhất thiên kiêu chiến, cũng không phải như vậy chắc chắn. Tự tìm đường chết. Cố Trường không nhìn trước mặt bọn người, kiếm ý càng thêm mãnh liệt mấy tê. Hẳn, chân trời đều bị kiếm khí bao phủ, kiếm âm to rõ, dường như có vô tận lợi kiếm vang lên con ngừng, bạo phát khủng bố kiếm âm. Vậy cũng muốn kéo ngươi đồng quy vô tận. Khương quyết bước nhanh về phía trước, trên đỉnh đầu hiển phù dọa người cổ ấn, cái khắc tiên vũ cảnh võ hoàng cũng đồng thời cất bước, mang theo đáng sợ chiến quang, nghiền ép mà xuống phải đem cố trường không nát tan, Cổ ấn đầy trời như là một lại một đế đạo ký tự hào quang khắp thương khung, thần quang rạng rỡ. Thời khắc này tiên vũ cảnh chúng hoàng chiến ý thao thiên chấn động thức cổ kim nguồn đấu sức cố trường không. Hàn thần cũng hội tụ đáng sợ thiên địa đại thế ngày đó địa đại thế ở trong tay của hắn cực kỳ thuận buồm xuôi gió diễn hóa thành một đầu lĩnh yêu thú gầm kết lên giết hướng về cố trường không. Nhưng những người này công kích theo cố trường không lại có vẻ vô cùng buồn cười song trưởng của hắn vung lên. Trong hư không vô tận lợi kiếm đều đều sát phạt mà xuống, hết thẻ cổ ấn đều bị chém chết, cái kia từng con thiên địa đại thế hóa thành yêu thú cũng bị bổ ra, cố trường không ngón tay hướng phía trước một đòn, vô biên kiếm khí hội tụ đến, hóa thành kinh thế một chiêu kiếm, khiến cho hàn thần cùng Khương quyết chờ người không được lùi về sau. Các ngươi như không để cho mở, nhất định sẽ chết ở hắn đằng trước. Cố trường không bình tĩnh mở miệng, như đang nói một cái không quan trọng gì sự tình. Coi như chết, cũng không thể để cho ngươi tổn thương minh Khương quyết giống to, cầm trong tay Hoàng đạo pháp khí, Dương kích về phía trước, Châu Châu đá xe. Cố Trường Không lần thứ hai giết ra đáng sợ kiếm mang, cắt rời hư không, cái kia Khương quyết Hoàng đạo pháp khí đều bị xé rách, càng có võ hoàng nhào tới, lại bị Cố Trường Không một chiêu kiếm đâm xuyên liễu đồng lực. Không, Tiên vũ cảnh chư Hoàng kinh ngạc thốt lên, này vừa mới bắt đầu, bọn họ thì có đồng bạn chết ở Cố Trường Không trên tay sao? Không biết tự lượng sức mình, đáng chết. Cố Trường Không lạnh lùng nói rằng. Còn có các ngươi, đừng mong thoát đi một ai. Khương Quyết ở trong hư không đỡ cái kia thôi thúc võ hoàng, vẻ mặt bi thống, ngươi muốn chống. Còn có trường sinh tiên dược, có thể kéo dài ngươi một đời tính mạng. Đem trường sinh tiên dược mang cho tiên mô đi, nàng lao nhân già khá là cần. Cái kia võ hoàng ở thời khắc xuống còn, trên mặt càng có mấy phần hài lòng nụ cười. Chỉ có tiên mô mới có thể bảo toàn tiên vũ cảnh, mà ta quá nhỏ bé. So với toàn bộ tiên vũ cảnh căn bản bé nhỏ không đáng kể không muốn vì ta lãng phí trường sinh tiên dược cái này võ hoàng nhìn rất thoáng ở sinh mệnh thời khắc xuống còn hắn nghĩ tới rồi nhà của chính mình người tiên mô nếu là có chuyện cả tòa tiên vũ cảnh cũng có thể bị lật út gia tộc của hắn có thể ở ngọn lửa chiến tranh B. n n trong trở thành phế tích này không phải hắn muốn gặp được hình ảnh bởi vậy chỉ có tiên mẫu sống tiếp mới có thể mang đến cường thịnh tiếng nói nói xong này võ hoàng cũng buông tay nhân gian cố trưởng không lợi kiếm chu diệt hắn sinh cơ muốn tiếp tục sống quá khó khăn Này chính là các ngươi tất cả mọi người kết cục. Cố trường không trường Bảo tung bay, đã thấy lúc này một ánh hào quang nộ kích mà đến, thình lình chính là Tần Minh. Coi như không ở toàn thịnh trạng thái, chém ngươi, đầy đủ. Trường 802, thủ đoạn mạnh nhất. Tiên vũ cảnh trư hoàng bên trong, có người vì bảo vệ Tần Minh mà chết, Tần Minh dù cho liều lĩnh thiên đại nguy hiểm, cũng không thể nhìn những người khác tiếp tục có chuyện. Hàng thần, Khương Quyết, cũng có thể tha đạt được cố trường không nhất thời nửa khác. Nhưng chỉ cần cố trường không vận dụng lá bài tẩy, thì có thuấn sát hai người độ khả thi. Bởi vậy, tần minh không thể tiếp tục chờ xuống, dù cho trên người lực hỗn độn không có hết mức ngoại trừ, hắn cũng phải trước tiên cùng cố trường không một trận chiến. Lấy ngươi hiện tại trạng thái, cùng ta động thủ, ngươi thật sự không phải đang tìm cái chết sao. Cố trường không trêu tức mà nhìn tần minh, ngươi vẫn là chờ một chút đi, ta trước tiên đưa các bằng hữu của ngươi ra đi. Ẩm! Tần minh không nói gì. Đáp lại Cố Trường không chính là một vị Thiên Đế ấn, như là dùng hết khí lực cả người nện xuống, hư không đều ở sổ đổ, xung loạn đến cực điểm, Cố Trường không hơi biến sắc mặt, chỉ tay rất ra, kiếm khí ngưng với đầu ngón tay, hóa thành đáng sợ sát phạt chi kiếm, muốn phá vỡ cái kia Thiên Đế ấn. Nhưng mà, Cố Trường không lợi kiếm lại bị Thiên Đế ấn nát tan, cái kia Thiên Đế ấn như một chiếc tiền sử chiến xa ầm ầm lái tới, không ngừng ép vỡ thanh thiên. Thật sự có tài. Cố Trường không không nghĩ tới tần minh trạng thái như vậy không tốt. Vẫn như cũ có thể sử dụng tới như vậy cương mãnh tuyệt luân cổ ấn, bước chân của hắn hướng phía trước đạp xuống, năm ngón tay đồng thời rẽ ra, trong khoảnh khắc, năm đạo chỉ mang hình thành ngũ sắc lợi kiếm, lưu chuyển ngũ hành lực lượng, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đại thuộc tính đạo tắc hóa thành năm đạo thần hoàn, kiếm khí pha không, xé nước thiên địa. Ngũ hành lợi kiếm hướng về thiên đế ấn rẽ ra, nhưng cũng chỉ là thoáng trở ngại một hồi thiên đế ấn thế tiến công, cái kia thiên đế ấn quanh thân nương theo các loại đáng sợ dị tượng, đem ngũ hành lợi kiếm tầng tầng mái nhỏ Cái kia khủng bố Thao Thiên Thiên Đế ấn hướng về Cố Trường Không nghiền ép mà đến, Cố Trường Không sắc se. S không dễ nhìn, điên cuồng lùi về sau, này Thiên Đế ấn chính là chân vợ Thiên Đế khai sáng bất thế tuyệt học, Tần Minh lại tu hành chân vợ đế điện, hai người phù hợp, uy lực tăng gấp bội, cùng cảnh bên dưới căn bản khó tìm địch thủ. Nếu không có Tần Minh hơn nửa sức mạnh đang cùng hỗn độn đối kháng, này Thiên Đế ấn uy lực còn có thể càng mạnh hơn. Dù là như vậy, cái kia Thiên Đế ấn vẫn như bẻ cảnh khô giống như, quét ngang mà qua không ngừng tiêu diệt cố trường không công kích, đem cố trường không khiến cho liên tiếp lùi về phía sau. Ê! Mọi người lúc trước nhìn thấy cố trường không đẩy lùi tiên vũ cảnh trư hoàng, đang muốn than thở cố trường không tuyệt đại phong thái, nhưng chưa từng nghĩ này tần minh lấy tản phế thân thể ra tay, nhưng đem cố trường không đẩy lùi, giữa bọn họ, thật sự có tranh lệch lớn như vậy sao? a di đà Phật, tần thí chủ đây là rơi vào ma đạo. Vừa lúc đó, phản âm cuồn cuồn, vang vọng đất trời đến từ Linh Sơn tăng nhân hối nguyên đạp bước mà ra, cầm trên tay một cây ám kim sắc pháp trượng, nộ kích mà ra, hướng về Thiên Đế ấn bổ tới. Đó là Linh Sơn Hoàng Đạo pháp khí, từng chiếm được mấy vị Phật tổ gia trì. Cái này hoàng khí pháp trượng cực kỳ quý giá, không nghĩ tới cảng chuyển cho hối nguyên. Có người nói cái này hoàng khí đã tới Đế binh phẩm chất, lại bị một vị mạnh mẽ cao tăng chân áp, cho rằng này hoàng khí vẫn là giao cho mạnh nhất Phật môn võ hoàng tốt hơn. Linh Sơn này một đời võ hoàng cảnh cực kỳ hưng thịnh, ngoại trừ hối nguyên ở ngoài còn có Hối Hải cùng đen tối hai vị thiên tiêu nghe nói mỗi người bọn họ được ban cho dư một cái quý giá hoàng khí mặt khác hai cái cấp bậc cùng ý lực Hối Hải làm không thua với này pháp trượng Hối Nguyên cầm trong tay pháp trượng bạo phát hung hăng một đòn cái kia thiên đế ấn cuối cùng vỡ vụn Hối Nguyên một tay hướng về cố trưởng không hành lễ bần tăng Hối Nguyên nguyện cùng cố thí chủ cùng hàng ma có đại sư giúp đỡ hàng ma xác thực dễ dàng rất nhiều cố trưởng không tất nhiên là đại hỉ có linh sơn đến tăng nhân giúp đỡ Muốn tiêu diệt Tần Minh sẽ phi thường dễ dàng. Mọi người mắt lộ ra vẻ kinh dị, Hối Nguyên cùng Cố Trường Không đều đại diện cho võ hoàng cảnh lợi hại nhất cấp bậc kia, nhưng phải liên thủ giết Tần Minh. Chẳng lẽ, bọn họ rất sợ hãi vị này mới kiếp thần thể trưởng thành sao? Hối Nguyên, ngươi không phải là muốn Trường Sinh Tiên Dược sao? Đem Trường Sinh Tiên Dược giao cho ngươi, ngươi dừng tay, làm sao? Hàn thân mở miệng nói, muốn cùng Hối Nguyên bàn điều kiện. Đoàn người mù quang lấp lóe lại, Hối Nguyên ra tay quả nhiên có ẩn tình khác càng dính đến trường sinh tiên dược, xem ra phật môn cao tăng cũng không phải hoàn toàn bỏ hẳn thất. Tinh lục dục, tham cái chữ này chính là hối nguyên đại sư khát tinh. Có võ hoàng cười nói, dù sao đó là trường sinh tiên dược, tiên cũng sẽ động tâm, cao tăng cũng thế. Mọi người nghị luận sôi nổi, tuy rằng cảm thấy thừa dịp cháy nhà hôi của bị hư hỏng hối nguyên cao tăng hình tượng, nhưng cũng không trách cứ cái gì. Dù sao bọn họ ở đây bất luận một hay, nếu là có cơ hội đều sẽ muốn có được trường sinh tiên dược. Có thể duyên một đời tính mạng, bực này linh vật, không có cái nào thiên thần cấp thế lực đồng ý buông tha. Chờ chấn áp tà ma, trường sinh tiên dược thì sẽ trở lại bẩn tăng trong túi. Hối nguyên hàm cười nói. Tà ma. Tân Minh cũng nở nụ cười, nguyên lai Linh Sơn Hòa Thượng chuẩn bị cấp đồ vật của người khác thì, liền đem hắn người coi là tà ma. Xem ra sẽ có một ngày, đến vì là những tằng đó bị Linh Sơn chấn áp quá tà ma chính danh. Đừng vội nói bậy. Hối nguyên nghe được tân Minh, vẻ mặt tại chỗ liền thay đổi vung về pháp trượng, hướng về phía trước nộ kích mà ra tân minh không có lảng tránh cũng không có sử dụng đạo tắc mà là lấy thân thể chân thở tê điệu đỡ lấy này một trượng vậy cũng là tuyệt đỉnh hoàng khí trải qua các đời phật tổ gia trì sau liền đại đế đều có thể thường thân thể của hắn sẽ bị đánh đổ chứ đường này là chính hắn tuyển bị hối nguyên đại sư liên thủ với cố trường không gây công hắn muốn là cũng sống không nổi chúng hoàng cũng không coi trọng tân minh coi lời này dám đồng thời đắc tội hai đại tuyệt đại thiên tiêu người Bản thân liền không mấy cái. Cuối cùng có thể có kết quả tốt, càng là rất ít. Nếu là thời điểm toàn thịnh mười kiếp thân thể, trận chiến này còn có chút thứ đáng xem, nhưng rất đáng tiếc, bây giờ tần minh đã tàn phế. Hắn không cách nào chuyên tâm đối kháng hôn độn luyện hóa, sớm muộn sẽ đem mình bồi đi vào, chớ đừng nói chi là ở loại này trạng thái cùng hối nguyên chiến đấu. Tất cả mọi người đang đợi vừa ra cho hay, có thể tận mắt chứng kiến một đời mười kiếp thần thể kết thúc, tựa hồ cũng là rất tốt một chuyện. wenka Mọi người vẻ mặt động lại chính là, cái kia hoàng khí pháp trượng đánh rơi trước mắt, hối nguyên thân thể càng đang lùi lại, một luồng đáng sợ gợn sóng truyền ra, hối nguyên pháp trượng càng bị đẩy lùi đến, mọi người nhìn thấy hối nguyên nắm pháp trượng thủ trưởng nhẹ nhàng run rẩy như là gặp cực kỳ mãnh liệt phản vệ. Mà trái lại tần minh thân thể của hắn nhưng hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí, ở hắn bị pháp trượng đánh vị trí, còn có đáng sợ quang văn lấp lóe như là đúc ra một vị bất diệt kim thân. Kim thân phòng ngự từ trước đến giờ là Phật môn chí cao thủ đoạn, không nghĩ tới lại bị tần minh tu thành, này ngược lại là có chút ý tứ. Không, hắn vậy căn bản không phải cái gì kim thân, mà là ở lôi kiếp rèn luyện ở dưới, thân thể phòng ngự trở nên cực kỳ mạnh mẽ, liền tuyệt đỉnh hoàng khí đều khó mà thường tổn được thân thể của hắn. Cứ như vậy, cơ thể hắn ha không phải liền đủ để sánh ngang tuyệt đỉnh võ hoàng. Cái gì tuyệt đỉnh võ hoàng, cơ thể hắn rõ ràng là đại đế cấp độ. Tất cả mọi người đang thán phục. Tây phương thế giới cực lạc xưa nay lấy thân thể mạnh mẽ nổi danh, bọn họ Phật môn kim thân có thể chống lại trong thiên hạ trí cường công kích, nhưng hôm nay, Phật môn có địch, hối nguyên hoàng khí, càng không thể lay động tần minh thân. thể. điều này làm cho hắn sản sinh mãnh liệt cảm giác bị thất bại. Cố trường không trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường, hắn bản coi chính mình đã rất đánh giá cao tần minh, không nghĩ tới vẫn là đánh giá thấp người sau. Người này nhìn như tàn phế, nhưng bản thân sức chiến đấu vẫn như cũ kinh người, lấy thân thể ngạnh hãm hoàng đạo pháp khí. Nếu như hắn khôi phục đỉnh cao nhất, lại sẽ có cường đại cỡ nào? Một nghĩ đến vấn đề này, cố trường không liền cực kỳ hoảng sợ, hắn vị này đông vực kiệt xuất nhất thiên kiêu nhân vật, ở tần minh trước mặt tựa hồ cái gì cũng không tính được. Đối phương dễ như ăn cháo liền có thể đánh bại chính mình, loại này tranh lệch, để cố trường không trong lòng vô cùng khó chịu. Từ trước đến giờ kiêu ngạo hắn, ở gặp phải tần minh sau khi, dĩ nhiên từ từ sinh ra phức cảm tự thi. Chuyện này quả thật không dám tưởng tượng, người ngoài cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến. Xuất thân từ vạn pháp kiếm tông tuyệt đại thiên kiêu cố trường không, trong lòng cũng sẽ tự ti. Đây cơ hồ muốn trở thành cố trường không tâm ma. Hắn tự xưng là thiên phú vô song, chí ít ở kiếm đạo trên đông vực không người nào có thể cùng với so với. Nhưng kiếm diện thần đế lưu lại bích hoa, hắn nhưng không cách nào mở ra, mà là bị tần minh phá giải. Từ đó trở đi, hắn liền đối với tần minh bắt đầu sinh mánh liệt sát nghiệm. Mặc kệ tần minh có nở, nguyện ý hay không giao ra truyền thừa, hắn cũng có muốn tần minh mệnh chi tiếc, thế sự vô thường hắn cũng không thể ngờ tới ở bề ngoài đến từ tiên vũ cảnh tần minh trên thực tế có tần vũ đại đế bất tử thần đế chờ đông đảo thiên thần làm chỗ dựa liền kiếm tổ đều xuất thế cũng không thể lưu lại tần minh trái lại thành tiểu luân hồi thần đế uy danh hiện nay hắn coi như bất kể bất cứ giá nào cũng phải trừ hết tần minh tính mạng bằng không này tâm ma đến chung sẽ trở thành hắn tiến quân thiên thần trên đường cản trở để hắn khó có tiến thêm hối nguyên đại sư không muốn lưu thủ hàng yêu trừ ma nên dùng thủ đoạn mạnh nhất. Cố Trường không hét lớn một tiếng, chợt há mồm hét một tiếng, phun ra một tấm tiền đồ sán lạn đạo đồ đến. Này đạo đồ làm như xuất từ tác phẩm của đại nhân vật, chỉ là vừa xuất hiện, liền có chiếu rọi chư thiên uy năng, dọa người cực kỳ. Vậy tuyệt đối là thần đế nhân vật luyện chế đạo đồ, thả ở hậu bối trên người. Theo hậu bối tu vi tiến bộ, này đạo đồ uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Có người nhìn ra đạo kia đồ lợi hại. Này đạo đồ cùng võ giả hỗ trợ lẫn nhau, có thể cùng trưởng thành lẫn nhau tầm bổ, thật là lợi hại. Tâm thường thiên thần cũng chưa chắc có thể luyện chế ra loại bảo vật này đến. Xem ra vạn pháp kiếm tông đối với cố trường không xác thực phi thường trọng thị. Đạo đồ ngang trời, mặt trên lưu chuyển vô tận thần kiếm, như là đã từng chấn áp thiên địa bốn cực linh vật. Mỗi một thanh kiếm đều rất giống súng lại, phát sinh hất hồng lượng rộng rãi kiếm âm, đáng sợ đến cực điểm. Cái kia trương đạo đồ hạ xuống, chỉ sợ có thể tiêu diệt đế cảnh bên dưới tất cả sinh linh, bất luận người nào đều khó mà tránh được kiếp nạn này cùng lúc đó, hối nguyên mi tâm cũng có một ánh hào quang tỏa ra, sau đó có một viên xá lợi từ từ chán của hắn hiện lên, cái này xá lợi tử chính là cao tăng chết rồi lưu lại bảo vật, chất chứa thiên thần đạo quả, càng là quý giá dị thường. có điều cũng có người chú ý tới, này xá lợi tử cũng không hoàn chỉnh, tựa hồ bị người lấy đặc thù thủ pháp chia làm mấy khối, hối nguyên chỉ khống chế một khối mà thôi. đúng rồi, chết rồi có thể lưu lại xá lợi tử cao tăng, trên đời cũng không có mấy vị, vị tia thiên thần chết rồi. Lưu lại xá lợi tử bị chia làm mấy khối, phân biệt giao cho những này Phật môn tam đại thiên tiêu. Xá lợi tử phát sáng, như là ngày xưa uy chấn thái sơ cao tăng phục sinh, quang chiếu thương khung, làm nổi bật hối nguyên thân thể, làm cho hối nguyên pháp. Trường nắm giữ kinh khủng hơn như thế, cùng đạo đồ hợp lại cùng nhau, hướng về tần minh đánh giết mà đi. Trường 803, cu ở dê có nảy một ngày. Hối nguyên cùng cố trường không, đều sử dụng tới từng người thủ đoạn mạnh nhất, kiếm âm minh thiếu, Phật quang chiếu khắp từng người mang theo thao thiên tư thế, hướng về tần minh phương hướng phá sát mà đi. Lúc này tần minh mang theo vài phần mông lung cảm giác, có hôn độn khí đem mặt mũi hắn che lấp, thân thể của hắn đã có chút vị trí ở hướng về hôn độn chuyển hóa, khiến cho tần minh trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Trong thân thể hắn ở giao chiến, phải đem những kia hóa thành hôn độn vị trí một lần nữa biến trở về đến. đùng Hối nguyên pháp trượng mang theo uy thế ngập trời hướng phía trước một đòn, thiên băng địa liệt, tứ hải tám hoang đô đang run như là có vô tận hỗn độn khí phân tán, bao phủ dư không. Ở Hối Nguyên sau lưng, cái kia xá lợi tử bạo phát vô lượng quang, hiển hóa ra một vị hùng vĩ Phật tổ bóng mờ, mặt mỉm cười, nhưng đầy dây sát phạt khí tức, cực kỳ hung hăng. Muốn bỏ đá xuống giếng người, ta liền đem bọn ngươi đồng thời kéo vào trong giếng. Tân Minh phát sinh một tiếng quát chói tai, bóng người lấp loé, Cố Trường không cùng Hối Nguyên lấy vì muốn tốt cho hắn bắt nạt sao? Vậy bọn họ liền 10 phần sai. Chỉ cần hắn còn sót lại một hơi, liền không cho phép người khác tùy ý đạp lên. Bóng người lóe lên. Tần Minh trong nháy mắt ra hiện tại vị này pháp trượng trước mặt, hắn đưa tay nắm chặt, lại đem cái kia pháp trượng phía trước nắm trong tay. Trên người hắn đều bị hỗn độn khí bao vây, có thể cơ thể hắn nhưng cực đoan mạnh mẽ. Hối Nguyên phía sau Phật tổ bóng mở phảng phất đều ở nổi giận, có thể nhưng không làm gì được đạt được Tần Minh. Hối Nguyên giận dữ, kẻ này lại muốn cướp giật hắn pháp trượng, hắn lại sao lại để Tần Minh thực hiện được. Bàn tay của hắn hướng phía trước nổ ra. Khủng bố Phật Quang đánh rơi ở Tần Minh trên người, lại không vào trong hốn độn, bị hốn độn hấp thu lấy. Hối nguyên cao mày, này Tần Minh tuy rằng bị hốn độn dây dưa, nhưng cũng trở thành hắn một tầng bảo vệ. Sự công kích của hắn không cách nào thương tổn được Tần Minh thân thể, cũng không cách nào thương tổn được bị hốn độn bao vây vị trí, này còn làm sao chiến. Giết! Kiếm âm khiếu động cửu thiên, cố trường không đạo đồ vào thời khắc này tiêu diệt mà xuống, thao thiên cuồng loạn kiếm y hướng về Tần Minh cuồn cổn nhào tới. Tần Minh chỉ cảm thấy thân thể đều phải bị xé rách đến. ầm! Tần Minh trên người, hỗn độn khí như lửa, đột nhiên mánh liệt lên, đạo kia đồ trong nháy mắt bị cuốn vào hỗn độn khí bên trong, cuốn quanh ở Tần Minh trên người, hết thẻ phóng thích mà ra kiểu ý, đều bị hỗn độn khí bao phủ. Hả? Cố trường không nhận ra được không đúng, Tần Minh cái này vô liêm sỉ, đến tột cùng muốn làm gì? Đem đạo đồ đều đưa cho ta, ngươi cũng đừng nghĩ chạy. Tần Minh một cái tay khác hướng phía trước nắm chặt, Trong hư không dường như xuất hiện một vị đại đế thủ trưởng, hắn giờ khắc này thân thể hoàn mỹ hoàn hảo, có thể so với chân chính đế cảnh nhân vật. Cơ thể hắn công kích, Cố Trường Không lại sao có thể chống cự? Bàn tay lớn bóp lấy Cố Trường Không mạch máu, hỗn độn khí theo cánh tay lan tràn hướng về Cố Trường Không. Cùng lúc đó, tần minh trên người còn lại hỗn độn khí cũng theo pháp trượng chạy về Hối Nguyên. "Kẻ điên, ngươi này cái kẻ điên." Hối Nguyên kinh hãi đến biến sắc, nếu như hắn buông tay, cái kia pháp trượng thì sẽ rơi vào tần minh tay. Đây chính là tuyệt đỉnh hoàng khí, trải qua các đời Phật tổ gia trì, hắn làm sao có thể từ bỏ. Nhưng nếu là tiếp tục bảo lưu, cái kia hỗn độn khí cũng đem tập kích thân thể của hắn, để sức mạnh của hắn cũng bị hỗn độn khí luyện hóa. Cái tên này, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Chính hắn sẽ bị hỗn độn luyện hóa, liền cũng phải tha bọn họ hạ thủy. Hỗn độn khí lan tràn quá thương khung, đem tần minh cùng Cố Trường Không thân thể đều bao bao ở trong đó. Cố Trường Không quanh thân bạo phát sắc bén chi kiếm mang, tự muốn chém mở những này hỗn độn khí có thể đều bị hỗn độn ướt trở thành hỗn độn một phần đây chính là hỗn độn thiên địa chưa mở lấy trước tiên chính là hỗn độn một mảnh mà một kỷ nguyên mai tăng sau lại sẽ quay về hỗn độn tứ hải bát hoang cựu thiên thập địa trung quy muốn hồi phục với trong hỗn độn cố trường không cùng hối nguyên muốn thừa dịp tần minh đối kháng hỗn độn kiếp khó thời khắc ra tay tần minh liền để bọn họ cùng thử một chút hỗn độn lợi hại ầm hối nguyên sau lưng xá lợi tử đột nhiên phong thích dóng ánh hào quang như là có bốn tôn Phật Môn Kim Cương hộ pháp xung phong mà ra, loan thoáng có thể thấy được một con kim xí đại bằng điểu huyền phù với không, mắt lộ ra phong mang, muốn hướng về tần Minh giết đi. Tần Minh ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, cái kia hỗn độn khí trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, cái kia bốn tôn Phật Môn Kim Cương trong khoảnh khắc bị hỗn độn nhân chìm, bất luận là thế nào cái thế cường giả, gặp phải hỗn độn đều đau đầu hơn. Không đúng, hắn không phải đang đối kháng với hỗn độn, đây là muốn khống chế hỗn độn. Trong đê, em mà người có võ hoàng vẻ mặt kỳ biến, hắn đang suy nghĩ có hay không muốn ra tay rồi. Tần Minh dã tâm rất lớn, hắn căn bản không phải là muốn đối kháng lực hỗn độn, mà là muốn đem hỗn độn không chế. Lúc này mới sẽ gian nan như vậy. ở đối diện hai vị đại địch thời khắc, hắn còn có thể phân tâm đến luyện hóa hỗn độn. người này quyết đoán thật khiến cho người ta thán phục. mọi người cũng ý thức được Tần Minh đang làm gì, cái kia hỗn độn cao hơn hắn đầu, nhưng không có nuốt hết hắn ý thức, trái lại hướng về xá lợi tử nhào tới. Đây là muốn đem Cao Tăng lưu lại xá lợi tử đều luyện hóa sao? Làm cản. Hối Nguyên rốt cục ý thức được tình huống nguy cấp, vội vàng buông lỏng tay ra, vứt bỏ pháp trượng, nhưng mà, dĩ nhiên không kịp, cái kia hỗn độn quân lấy hắn, kể cả phía sau hắn cổ Phật cũng phải cùng nhau ba phủ. Điều này làm cho Hối Nguy, nở hầu như muốn rơi vào điên cuồng hoàn cảnh, ngay xá lợi tử là sư tôn của hắn truyền lại, cũng có thần bí khó lường uy năng, khủng bố vô biên. Nếu như liền như vậy bị Tần Minh hỗn độn sức mạnh nuốt mất, Hắn thật sự không cam lòng A. Vụ. Vị này cổ Phật cũng đang run rẩy Tuy là chết rồi lưu lại xá lợi tử, nhưng cũng cũng có mấy phần khủng bố ai. Tần Minh nhận biết được vị này cổ Phật tựa hồ muốn bạo phát mạnh mẽ huy năng, cấp trước một bước, đem tảng lớn hỗn độn khí đánh ra, còn giống như đại dương, bao phủ hoàn toàn vị này cổ Phật. ngươi muốn làm gì? Hối nguyên trong mắt vằn vện tiêu máu, muốn đập ra đi cứu dưới vị này cổ Phật, đã thấy Tần Minh ngón tay hướng phía trước một đòn hỗn độn khí triệt để tiêu diệt cổ Phật Kim Quang chấn Tần Minh trong miệng phun ra một chữ luân xuất pháp thủy hỗn độn khí chấn áp bốn phương thiên địa cố trường không đạo đồ dĩ nhiên bị nát tan mà cố trường không thân thể cũng bị cuốn quanh mang theo giấy ruộng tiêu cứu chưa từng có võ hoàng có thể khống chế hỗn độn sức mạnh liền thử nghiệm người đều không có bởi vì đây căn bản không thể dù cho là nhiễm một tia đề, đều có bị nuốt hết nguy hiểm có thể dưới tình huống như vậy Tần Minh dĩ nhiên ở thử nghiệm khống chế hỗn độn Hơn nữa đạt được bước đầu thành tựu lấy hôn độn khí ngoại trừ cố trường không đạo đê. Ồ, thậm chí ngay cả cố trường không đều muốn giết chết. Hôn độn bay lên không, ấm ầm vang động, tứ hải bát hoang đều có cảm giác, hồng hoang thế giới tiền sử trí tôn đều có cảm ứng. Thời khắc này, những trí tôn đó hậu nhân cũng không dám manh động, cái nào sợ trên người bọn họ chạy xuôi thiên đế dòng máu, vô cùng tôn quý, đều muốn né tránh. Ở tình huống như vậy ra tay, chỉ có thể dẫn tới hôn độn trên người, đem chính mình nuốt hết. Chẳng trách năm đó thì có người nói hỗn độn là thượng thương đối với thiên hạ cường giả chú chớ, dù cho ngươi pháp lực siêu tuyệt, cũng phải tăng ở hỗn độn bên dưới. Bây giờ nhìn lại, đúng như dự đoán. Có tiền sử vô thượng sinh vật ở nói nhỏ. Cái này cũng là hỗn độn thể vẫn chưa từng được xuất bản nguyên nhân chứ. Nào có người thật sự có thể chịu đựng như vậy năng lượng kinh khủng, thiên thần cảnh hỗn độn thể là có thể chiến thiên đế, vực này năng lượng thực tại lợi hại. Mấy vị trí tôn ở trò chuyện. Liên bọn họ niên đại đó đều chưa từng từng trải qua hôn độn thể, nhưng cũng đối với hôn độn thể trạng ở ngoài kiêng kỵ cùng coi trọng. Loại thể chất này một khi trưởng thành, hầu như chính là sự tồn tại vô địch. Mười kiếp thân thể. Cùng trời sinh hoàng thể đồng dạng thiên cổ khó tìm, nhưng dù sao có tiền nhân thông qua loại thể chất này thành đạo, có thể hôn độn thể nhưng không có. Loại thể chất này trúc vu cấm kỵ giống như tồn tại, ngang qua kỷ nguyên đều khó mà tìm thấy. Chỉ là, từ xưa tới nay đều có liên quan với hôn độn thể truyền truy Tựa hồ có người từng thấy, nhưng cũng có người phủ nhận, chân tướng mơ hồ không rõ, tuy là trí tôn cũng khó có thể tìm hiểu. Ha, nếu như hốn độn thể gặp gỡ mười kiếp thần thể, sẽ làm sao? Có trí tôn ánh mắt trong vắt, lộ ra một tia phòng màng, hiếu kỳ như vậy kết quả. Ai biết được, chỉ cần bọn họ có thể an phận một ít liền được rồi. Vung tha ta, ta đồng ý tận thích hiểm khích lúc trước, từ đây cùng chư vị vì là hiếu. Vạn pháp kiếm tông, cũng đồng ý tiên vũ cảnh. Cảm nhận được cái kia cố ở trong người tàn phá hỗn độn khí, Cố Trường không rốt cục hoảng sợ, hắn đạo đồ cùng mình vốn là một thể, nhưng còn chưa kịp phóng thích uy năng, liền bị hỗn độn khí thôn không, hắn bây giờ trạng thái vô cùng không được, lúc nào cũng có thể hóa đạo. Tiên Vũ cảnh không cần sự hỗ trợ của ngươi. Tân Minh cười gằn, trước ngươi ra tay giết huynh đệ ta, việc này tuyệt đối không thể bỏ qua. Bởi vậy, mạng ngươi, ta nhất định phải trích đi. Sự tình đến một bước này, Cố Trường không còn muốn phải đem hết thảy đều bỏ qua. Song vương tu bổ quan hệ, khả năng sao? Cố Trường Không đồng ý tận thích hiểm khích lúc trước, nhưng chết ở cố Trường Không trên tay tiên vũ cảnh võ hoàng đây, bọn họ sẽ đồng ý sao? Cố Trường Không, đây là ngươi mình lựa chọn đường. Nhìn thấy cố Trường Không sắp chết, Khương Quyết căm giận nói rằng, danh chấn đông vực cố Trường Không, càng cũng có chuyện nhờ nhiều một ngày. Lời này như là bắn trúng cố Trường Không uy hiếp, ánh mắt của hắn đột nhiên mơ hồ lên, trong miệng lẩm bẩm, nhờ là ở tự dễ ước, đúng đấy. Danh chấn đông vực cố trường không, cũng có chuyện nhờ nhiêu một ngày. Sau đó, Cố Trường Không rơi vào trầm mặc, vẻ mặt vẫn đục, như là ngay cả mình đều quên mất, tùy ý cái kia hỗn độn đem chính mình cuốn quanh, không ngừng từng bước xâm chiếm. Cùng thời khắc đó, Hối Nguyên cũng tao ngộ đáng sợ công kích, hắn xá lợi tử từ, từ lâu vô dụng. Hỗn độn khí xuyên thấu hắn kim thân, không ngừng luyện hóa sức mạnh của hắn, trong miệng hắn đại tụng Phật môn cổ kinh, nhưng này cổ kinh cũng cứu không được tính mạng của hắn, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hắn rơi vào tuyệt địa. Cuối cùng, hối nguyên hoàn toàn bị hôn độn bao phủ, hắn suốt đời tu hành hôn độn sức mạnh, đều trở thành hôn độn chất dinh dưỡng. Mà cố trường không cũng chỉ còn dư lại một cái xương sọ, mặt không hề cảm xúc, như là đã đứt đoạn mất sinh cơ. Đột nhiên, cố Trường, ạ. NG không bùng nổ ra một trận cười gằn. tân minh, ngươi coi chính mình còn có thể tiếp tục sống sao. Ta thấy một góc tương lai, này hồng hoang thế giới, chính là ngươi mai cốt điện. Thoại âm lạc, cố trường không lập tức liền tắt thở. Hắn ở trước khi chết nhìn thấy một góc tương lai, khiến người ta tủng sợ. Hối nguyên cùng cố trưởng không đều bị đánh giết, tiên vũ cảnh trư hoàng nhưng không cảm thấy mừng rỡ. Bọn họ nhìn về phía tần minh, trong lòng sầu lo, cố trưởng không nói sẽ là có thật không. Mặc kệ hắn thấy cái gì, chỉ cần không có phát sinh, đều có nghịch chuyển khả năng. Tần minh hướng về phía mọi người nở nụ cười, thân thể đột nhiên đánh về phía trên không, giống như là muốn đem cựu tiêu tầng tầng nát tan, hết thể hỗn độn khí đều bị hắn một lần. đánh tan. Vân mệnh, cũng không phải là không thể đánh vỡ. Tương lai, khống chế ở trong tay mình. Chương 804, ngành hám đế binh. Tần Minh, xúc động hỗn độn sức mạnh, đánh giết Hối Nguyên cùng cố Trường Không. Cứ việc Tần Minh biết, này sẽ Liền Linh Sơn đều cùng nhau đắc tội rồi, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Hối Nguyên ở hắn suy yếu nhất thời điểm ra tay, muốn tính mạng của hắn. Như vậy, hắn tự nhiên cũng sẽ không giảng hòa, buông tha Hối Nguyên tính mạng. Muốn người muốn giết hắn, liền muốn phó trên tính mạng đánh đổi. Cố Trường Không càng không cần phải nói, từ lúc Vạn Pháp Kiếm Tông pháo đài thì bọn họ liền kết làm tử thủ. Vạn Pháp Kiếm Tông liền Thiên Thần Cường Giả Kiếm Thông Thiên đều phái ra, chính là vì muốn lưu lại tính mạng của hắn, hắn cùng Vạn Pháp Kiếm Tông trong lúc đó thù hận, đã sớm khó có thể hóa giải. Tầm thương võ hoàng, Tần Minh hay là còn có thể mở ra một con đường, có thể Cố Trường Không ở ngay trước mặt hắn giết một vị tiên vũ cảnh võ hoàng, vậy thì để Tần Minh không cách nào nhịn được. Bởi vậy, dù cho Liều lĩnh tự thân bị phản vệ nguy hiểm, hắn cũng phải đưa cố trường không ra đi. Cũng may, hắn thành công mượn hỗn độn sức mạnh đánh giết hai người, mà cơ thể hắn cường độ cũng càng lên một tầng lầu, trở thành đế khu. Hắn vượt qua một nửa đại đế kiếp, nguyên thần còn chưa thăng cấp, nhưng thân thể dĩ nhiên lên cấp, nắm giữ cấp đại đế thân thể. Từ nay về sau, võ hoàng cảnh giới công kích, khó hơn nữa thương hắn nửa phần. Đương nhiên, nếu như đối phương cầm trong tay đại đế binh khí, vẫn là cần trận địa sẵn sàng đón quân địch, bằng không chính là tự đào hố t Xa xa mọi người còn nơi ở trước đó trong khiếp sợ. Từ Linh Sơn trên đi xuống thiên kiêu nhân vật, liền chết như vậy ở tần minh trong tay. Nếu cùng hối nguyên nổi danh hai vị khác thiên kiêu biết rồi việc này, bọn họ, sẽ làm sao? Liền coi như bọn họ ở Linh Sơn bên trong là cạnh tranh quan hệ, thế nhưng ra chuyện như vậy, bọn họ cũng sẽ không tiếc hết thể ra tay tiêu diệt tần minh chứ. Vị này mười kiếp thân thể, đến tột cùng có thể đi tới một bước nào đây? Trên người hắn có trường sinh tiên dược lục nhang quy, cùng nhau tiến lên. Đem lục nham quy cấp đến. Trong đám người không biết nơi nào vang lên một thanh âm, khiến cho tiên vũ cảnh chúng hoàng trên mặt vừa xuất hiện sắc mặt vui mừng trong nháy mắt giảm đạm đi. Có người muốn xấn loạn, cướp đi bọn họ lục nham quy. Các ngươi đã quên cố trưởng không cùng hối nguyên là chết như thế nào sao? Hàn thần quát lên, hy vọng nhờ vào đó kinh sợ mọi người. Người cơ hở C không biết bọn họ khoảng cách tần minh gần nhất có thể nhìn ra tần minh tuy rằng đánh tan trên người hỗn độn khí, nhưng kỳ thực phi thường suy yếu cần muốn tính dưỡng thật tốt một phen, những người này cùng nhau tiến lên, tuy rằng không hẳn có thể bắt tần minh, tuy nhiên tất nhiên sẽ khiến tần minh nguyên khí tiến một bước hao tổn. đôi này, chuyện này đối với tần minh khôi phục có tệ không lợi? không sao, để ta xem một chút hai còn muốn tự tìm đường chết. tần minh mỉm cười nói, không sợ những người này. ngươi lẽ nào có thể đem đều sát quan sao? tần minh, ngươi bây giờ còn sót lại mấy phần mới sức chiến đấu. trong đám người lại có tiếng âm truyền ra kích động mọi người ra tay với tần minh, hàng thần cùng khương quyết vẻ mặt nghiêm túc, mục quang như mũi tên, muốn đem cái kia kích động người bắt tới, lại phát hiện người kia giấu đi tốt vô cùng, căn bản phân rõ không ra là hạ phương vị. xem ra đối phương chuẩn bị kỹ càng, hàng thần quay về tần minh truyền âm, nay mở miệng gây xích mích người, tất nhiên là ở cố trường không cùng hối nguyên động thủ thì liền muốn được rồi làm thế nào, bằng không sẽ không giấu đi như vậy xảo diệu. tần minh ánh mắt lấp lóe lại, trong mắt ma đồng hiện lên, đáng sợ ma ý la lụt. Án mục quang ở trong đám người tìm tòi, khóa chặt thật mấy bóng người, nhưng mặc dù là hắn, cũng không cách nào xác định là người phương nào. Tiến lên. Trường sinh tiên dược đúng. Kéo dài một đời tính mạng A. Không thể không nói, trường sinh tiên dược có sức mê hoặc quá to lớn, này ở thế Sơ trên đại lục phiên cái lộn trồng vó lên trời đều khó mà tìm tới tiên linh dược, liền nắm giữ ở thiếu niên ở trước mắt trên tay. Bọn họ lúc này không ra tay, càng chờ khi nào. Bỏ qua lần này. Bọn họ khả năng sẽ không còn được gặp lại Trường Sinh Tiên Dược. Ầm. Từng đạo từng đạo khí tức kinh khủng phóng lên trời, những này thanh niên võ hoàng bên trong không thiếu thiên thần dòng chính hậu nhân, sức mạnh huyết thống cực sự cường thịnh, cuồn cuộn mãnh liệt, ra tay thời gian như sấm sét nổ không, lại tự sóng lớn vô bờ, liên miên không dứt. Đây chính là Trường Sinh Tiên Dược ảnh hưởng, trước tần minh còn không ý thức được, giờ khắc này nhưng tự mình cảm nhận được. Chiến. Hàng thân phát sinh một tiếng giống to, vô cùng đại thế hội tụ đến. Song quyền của hắn dường như mang theo dâng trào hòa diễm, hét giận dữ mà ra, càn quét thương vũ, lập tức đẩy lùi cái kia sông vào trước nhất võ hoàng. Còn lại tiên vũ cảnh võ hoàng cũng rồn dập cất bước tiến lên, lúc trước cái kia đồng bạn chết để bọn họ vốn là kìm nén một hơi, liên thủ không địch lại cố trường không càng là bọn họ nhớ trong lòng sỉ nhục. Hiện tại, có cơ hội ra tay đại chiến một trận, bọn họ có thể nào bỏ qua cơ hội này? Đánh không lại cố trường không, lẽ nào còn không đánh lại những này tầm thường võ hoàng sao? thư không cồn cồn thiên địa bốn cực đều có chiến đấu thanh âm vang vọng từng cuộc một chiến đấu trải rộng ra tiên vũ cảnh chưa hoàng tất cả đều bạo phát vư thế sa dĩ vãng sức chiến đấu nội chiến quần địch chết khương quyết miệng phun một chữ tử vong trưởng ấn đánh mà xuống đem một vị muốn đánh lén tần minh thượng phẩm hoàng đánh cho thổ huyết bất đắc dĩ lùi về sau nói theo một ý nghĩa nào đó khương quyết bọn họ là có ưu thế nhân vì là mục tiêu của mọi người không phải bọn họ mà là tần minh trong tay lục nhang quy Bọn họ sẽ không cùng Khương Quyết chờ người đánh lâu, này cho Khương Quyết bọn họ rất lớn thuận tiện. Lục Nham Quy là của ta rồi. Một vị bước tiến kỳ quỷ thượng phẩm hoàng lặng lẽ tránh khỏi tất cả mọi người, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, trong nháy mắt ra hiện tại Tần Minh trước mặt, chính đang âm thầm vui mừng cùng đắc ý, đã thấy trước mặt hắn Tần Minh đã sơn chú ý tới hắn đến, trong mắt ma đồng khúc xạ ra một vệt quỷ dị ánh sáng, càng trực tiếp chiếu vào cái kia thượng phẩm hoàng trong mắt, từng sợi từng sợi ma ý điên cuồng tập kích cái kia thượng phẩm hoàng thân thể. Để nội tâm của hắn bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, như là ở cùng nội tâm ma ý làm đấu tranh. Rãy rùa chốc lát, cái kia thượng phẩm hoàng tâm thần liền bị ma niệm thay thế, Tần Minh nhẹ nhàng phất tay, cái kia thượng phẩm hoàng liền bay ngược ra ngoài, cả người chạy xui đáng sợ. Ma khí, như là triệt để đọa nhập ma đạo. Tên này thượng phẩm hoàng vừa bị đánh bay, đảo mắt liền có tên còn lại đánh tới, có kinh diễm tuyệt luân một đao đánh giết mà xuống, muốn bổ ra Tần Minh thân thể. Nhưng điều này hiển nhiên là nói chuyện viển vông. Tân Minh bình tĩnh mà đứng ở nơi đó, hướng về người kia nhẹ nhàng chỉ tay, vô cùng tử khí liền giáng lâm ở người cường giả kia trên người, tử vong ý niệm xuyên qua thân thể của hắn, cướp đoạt tính mạng của hắn. Tuy rằng không có đem 10 tầng đại kiếp nạn đều lộ xong, nhưng ta đối với đạo tắc vận dụng nhưng tăng cường. Tân Minh tự nói, hắn 10 hệ đạo tắc đều có rất lớn bổ ích, không cần có thể đi triển khai thần thông, liền có thể đem đến xâm phạm chi địch tiêu diệt. Chu Ma kiếm trận, trong khoảnh khắc mấy đạo kiếm hoa long lánh mà hi từng đạo từng đạo sắc bén kiếm khí đan dệt, từ bảy cái phương vị phong tỏa tần minh đường lui. Đây là bảy vị am hiểu kiếm thuật đạo nhân, xuất từ một vị kiếm đạo thiên thần môn hạ. Bọn họ ở Thái Sơ đại lục tên gọi tuy rằng không bằng Cố Trường không như vậy vang dội, nhưng bảy người liên thủ lại, bạo phát kiếm trận oai cũng tuyệt đối ở Cố Trường không bên trên. Kiếm uy lan rộng, sắc bén kia đến cực điểm kiếm khí phảng phất có thể tru diệt lòng người. Bảy người không cần ngôn ngữ giao lưu, chỉ bằng ánh mắt liền có thể phối hợp đến thiên ý liễu vô phùng. Thân pháp của bọn họ cùng kiếm chiêu xứng đôi, nhìn qua thật giống là có mấy trăm người ở đối với tần minh thảo phạt giống như, mỗi một kiếm đều đủ để để tầm thường thượng phẩm hoàng chết đến mấy trăm vẻ. Thiên địa đều chiến, bảy vị đạo nhân kiếm pháp mỗi người có đặc điểm, nhưng phối hợp lẫn nhau bên dưới, nhưng như là một bức tự nhiên mà thành tác phẩm hội họa, biểu lộ ra bọn họ mạnh mẽ. Gay go, Trường Sinh Tiên Dược sẽ không phải muốn rơi vào Thiên Cương đứa con thứ bảy trong tay chứ? Bọn họ bắt được thì lại làm sao? Giết bọn họ, cướp đoạt tiên dược chính là cũng không khác gì là Ngươi không muốn ở ngăn ta đường, vì hắn bán mạng, đối với ngươi có ích lợi gì. Còn lại võ hoàng nhìn thấy thiên cương đứa con thứ bảy kiếm trận cường. dễ tuyệt, không khỏi âm thầm xuất ruột, bất đắc dĩ trước mặt bọn họ có tiên vũ cảnh trư hoàng, để bọn họ một chốc khó có thể tới gần. Khương quyết chờ nhiều người thiếu đều phụ thương, đặc biệt là hàng thần, hắn là trung phẩm hoàng, ở trong đám người này cảnh giới thấp nhất, bởi vậy bị rất nhiều người nhìn chằm chằm, cho rằng đây là một có thể đột phá địa phương Đều ở nhằm vào hàn thần Hàn thần chiến đến mức rất khổ Nhưng cũng phi thường thoải mái Huyết cùng hán tung tóe, hắn trưởng khống thiên địa đại thế Quét ngang thiên hạ Kinh sợ quần hùng Thiên cương đứa con thứ bảy thì lại làm sao Có điều chỉ là vì người khác sử dụng quân cơ thôi Tân Minh cười nhạt lại Thủ trưởng hướng phía trước quét ngang mà qua Không có sử dụng bất kỳ đạo và pháp Liền đem kiếm trận của bọn họ dễ như ăn cháo địa xé ra Tân Minh nụ cười phi thường bình tĩnh cùng bình tĩnh Nhưng phần này bình tê. Nhờ. Nhưng hầu như muốn để những người khác võ hoàng phát điên. Ta liền không tin ngươi thật sự mạnh mẽ như vậy, có thể đối đầu mọi người. Thiên cương đứa con thứ bảy quát quát một tiếng, quay đầu trở lại, hội tụ đáng sợ kiếm ý, hướng về tần minh đánh xuống. Tần minh giơ tay chính là một đòn, tuyệt thế hung mãnh, thiên cương đứa con thứ bảy kiếm đâm vào trên tay của hắn, nhưng đều bị chấn đoạn đến. Đại đế thân thể, lại há lại là võ hoàng có thể thương tổn được. Không có chút hồi hộp nào địa, vài tên vũ hoàng đô bị tần minh đánh bay. Cái gọi là thiên cương đứa con thứ bảy, ở tần minh trước mặt, có vẻ quá mức nhỏ bé. Tần minh bước chân hướng phía trước bước ra, vẻ mặt như điện, lộ hết ra sự sắc bén, ở trong đám người qua lại mà qua, bất kỳ muốn muốn tới gần hắn người, đều bị hắn nhấc tay tiêu diệt, như dễ như trở bàn tay. Nhưng tần minh vẻ mặt cũng không thoải mái, hắn ở, cái kia có thể gây xích mích mọi người xuống tay với hắn người, hẳn là không kém như vậy. Xì xì. Nhưng vào lúc này, nhất đạo lợi trảo sẽ ra hư không. Hướng về tần minh phủ đầu vô xuống, tự phải đem tần minh đầu lâu đều hai xuống. Tần minh ngẩng đầu lên, không sợ cái kia lợi chảo, ngược lại, lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng, hắn đang muốn tìm người này đây. Đối phương chủ động đưa tới cửa, vừa vặn bất đi hắn phiền lòng sự. Đối diện này một chảo, tần minh cánh tay rôi ra, phải đem bắt tới. Đã thấy cái kia lợi chảo trong thời gian ngắn biến ảo, lại có một vị đáng sợ đại đế binh xuất hiện, quét xuống dưới tảng lớn hừng hực pháp tắc ánh sáng, hủy thiên diệt địa giống như. Chúng kích Tần Minh thân thể. Hồng hoang thế rơi rơi ngưỡng cửa chế võ hoàng cảnh bên trên sức mạnh. Nhìn thấy đế binh chấp mắt, Tần Minh lập tức nghĩ đến rất nhiều. Hắn không có né tránh, mà là vung quyền một đòn, lấy đế khu ngạnh hàm cái kia đế binh phát tác. Nguyên ca, Tần Minh bị đẩy lui, thủ trường ứng hồng, như là xương đỏ lên, lại làm cho toàn trường yên lặng như tờ, vậy cũng là đế binh phát tác. Tần Minh, liền như vậy vững vàng đón đỡ lấy đến, đến rồi. Từ xưa đến nay, có mấy người có thể ở võ hoàng cảnh ngạnh hàm đế binh Bọn họ duy hai nghe qua người, chính là chân võ tê. Hiên đế cùng quân thiên đế. Cái kia đế binh một đòn không được, lập tức lại bù đắp một đòn, sắt quang đầy trời, muốn xóa bỏ tần minh. Có thể nhưng vào lúc này, cái kia rách nát cổ rong trong thành, nhưng có một luồng đáng sợ gợn sóng lan tràn mà ra, càng trực tiếp phong cấm vị này đế binh. Sau đó có mấy đạo giải lụa quét ra, đem tần minh cùng tiên vũ cảnh mọi người từ trong đám người phân biệt đi ra, cuốn vào cổ rong thành bên trong. Trường 805, Trường sinh huyền bí. Mọi người không nghĩ tới chính là, tân minh thật sự mạnh mẽ như vậy, có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ ngạnh hám đế binh oai, từ xưa đến nay, cũng không có mấy người có thể làm được. Nhưng rất nhanh, mọi người liền muốn đến một càng thêm làm người không rõ vấn đề, này đế binh, đến từ đâu? Chứ hoàng ở tiến vào hồng hoang thế giới thì, cũng đã có cấm chế. Chỉ cần bọn họ mang theo đồ vật có chút vượt qua võ hoàng cảnh, đều sẽ bị giới môn ngăn cách. Nguyên nhân chính là này, hối nguyên cùng cố trường không lá bài tẩy đều vẫn chưa vượt qua võ hoàng cảnh. Không phải vậy, bọn họ cũng sẽ không chết đến dễ dàng như vậy. Như vậy, đến cùng là ai, có thể mang theo đế binh tiến vào hồng hoang thế giới. Người như vậy, bọn họ nhất định phải cẩn thận cảnh giác. Trên, tay của hắn có đế binh, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn họ không thể cùng chi và chạm. Có điều, chờ mọi người muốn thì, lại phát hiện cái này đế binh cũng đã biến mất, muốn tìm ra người hạ thủ cũng rất khó. Bọn họ nhìn cổ rong thành nơi sâu xa, trong ánh mắt nóng rực dần dần biến mất. Bọn họ đã từng gặp qua này cổ rong thành đáng sợ, không muốn thâm nhập hơn nữa. Dù sao, tần minh bọn họ bị cuốn vào cổ rong thành hạt nhân, kết quả cuối cùng là chết hay sống, còn chưa biết được đây. Rất nhanh, mấy nhật thời gian trôi qua, cổ rong ngoài thành phát sinh đại chiến dần dần lắng lại, đến tới nơi đây người cũng càng ngày càng ít. Mà đã từng cùng tần minh chiến đấu quá người, cũng đã tư tán đến hồng hoang thế giới cái khác góc đi tới. Còn bọn họ đối với mười, kiếp thần thể lời giải thích, thì lại liền không giống nhau. Vào giờ phút này, Tân Minh tỉnh lại, hắn xoa xoa lim dim con mắt, chỉ cảm giác mình ngủ cực kỳ lâu, từ khi đặt chân võ đạo tu hành tới nay, hắn còn chưa ngủ đến như vậy vui sướng quá. Ta nhớ tới, ta bị cuốn vào cổ rong trong thành bộ. Tân Minh bỗng nhiên tỉnh lại, ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy nơi này là một mảnh đào viên, vạn năm năm tháng cổ đào mục như cầu long giống như bốn lượn mở rộng, cánh hoa đoá đoá, mùi thơm ngát nước ngúi. Phấn hoa đầy trời rơi ra, như khói mỏng khinh trán. So với rách nát cổ rong thành, hoàn cảnh của nơi này vô cùng ưu mỹ, như là cổ thiên đỉnh bản đảo viên, trời quang mây tạnh, thần giặc giao động, để thần minh không nhịn được suy tư, nơi đây đến tuột cùng là nơi nào. Thần minh miễn cư. NG đứng dậy, phát hiện chính mình bởi ngủ đến quá lâu, tựa hồ cũng không cách nào tựa như vận dụng chính mình nguyên lực. Đương nhiên, điều này cũng cùng hắn trước khi hôn mê tiêu hao quá lớn có quan hệ. Hắn tổn thương chính mình bản nguyên, muốn bù đắp muốn tiêu hao một quãng thời gian rất dài. Hắn ở xung quanh chậm rãi đi lại. Khi hắn đi tới đảo viên một đầu khác thì không khỏi kinh sợ, hô lớn, hàn hẩn, khương quyết. Tiên vũ cảnh chư hoàng đều phân biệt nằm ở một gốc cây cổ cây đào dưới, bị mùi hoa tràn đầy. Bọn họ ngủ đến mức rất ngọt, nhưng không nghe thấy Tần Minh tiếng gào. Các ngươi làm sao? Tần Minh nhìn thấy không cách nào tỉnh lại mọi người, vội vàng muốn tiến lên, nhưng vào lúc này có nhất đạo tao nhã cảm động bóng người dáng lâm xuống, chỉ tê hát. Ấy nàng khẽ mở ống tay áo liền cách trở tần minh con đường phía trước cái kia nhẹ nhàng ống tay áo khác nào lệch trời bình thường vắt ngang ở nơi đó để tần minh căn bản là không có cách tới gần ngươi là ai muốn đối với làm cái gì tần minh nhìn phía cái kia cảm động nữ tử tuy rằng hình dạng cực kỳ mỹ lệ vóc người cũng là vô cùng tốt nhưng lại để tần minh lòng sinh đề phòng luôn cảm thấy nữ tử này không có ý tốt trong xương mang theo mê hoặc năng lực ngươi không muốn như thế đề phòng nữ tử mở miệng âm thanh dễ nghe em thai Nhưng cũng không thể để tần minh yếu bất chút nào để phòng, cô gái này tựa hồ cũng nhìn ra rồi, thiện cười nói, ngươi đối diện những người kia thời điểm không phải rất dũng manh sao. Làm sao, thấy ta như vậy một cô gái, nhưng túng. Bọn họ nhân số tuy nhiều, nhưng cũng chỉ là võ hoàng, ngươi không giống. Ngươi là đại đế, hơn nữa còn có khả năng là thần đế. Thần minh trầm giọng nói, nữ tử này trên người quá mức thần bí, lấy hắn ma đồng đều không thể thăm dò nội tình, có thể thấy thực lực của đối phương khủng bố cỡ nào. Ở cổ rong thành đất nắng cốt, dĩ nhiên vẫn có một vị nữ đế tồn tại, điều này làm cho thần minh càng thêm cảnh giác mấy phần, cô gái này thủ tại chỗ này, quyết không phải một chuyện tốt. Ta nói rồi, ngươi không muốn như vậy để phòng. Nữ tử nhẹ nhàng nở nụ cười, khuynh quốc khuynh thành, phảng phất có thể làm cho thiên hạ nam nhân tất cả đều quỳ gối ở nàng dưới váy, ta sẽ không làm thương tổn các ngươi. Vậy ngươi mang tới nơi này làm gì? Thần Minh hỏi. Ta muốn hát. Hỏi các ngươi một ít chuyện. Nữ tử mở miệng. Trong thanh âm lộ ra một tiêu bất đắc dĩ, ngươi nên từng thấy cổ Dung thành trước dáng vẻ chứ. Xin chào. Thần Minh không có phủ nhận, đối phương nếu như ngay cả hắn xem chưa từng xem cũng không biết, liền đem bọn họ chụp tới, không khỏi quá không hiện thực. Ngay vậy, nữ tử hai con mắt tỏa ánh sáng, hiện ra dị thải, nhanh, mau đem ngươi thấy tất cả nói cho ta. Nơi này không phải cổ Dung thành. Thần Minh cảnh giác hỏi. Nơi này là cổ Dung thành. Nữ tử thở dài lại, vô số năm tháng thệ khứ ta vẫn lưu ở chỗ này. Đây là cổ rong thành, là ta ra. Nay tuyệt mỹ nữ tử toát ra cùng nàng thực lực không tương xứng thương cảm, như là một bình thường mà cô gái xinh đẹp, nhưng tần minh không dám bài trừ nàng cố ý giả ra dáng vẻ ấy khả nạ. NG, tiếp tục hỏi tiếp. Ngươi nếu vẫn lưu ở chỗ này, vì sao không thấy được cổ rong trong thành cảnh tượng, mà cần ta đến báo cho. Cô gái kia trong mắt thương cảm đột nhiên quét một cái sạch sành sanh, nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tần minh ngươi cho rằng này cổ rong thành dị tượng đến từ đâu. Những này xác cước cổ, lại là vì sao phục sinh. Thần Minh sửng sốt một chút, chợt có tinh mang từ trong mắt bùng lên mà qua, âm thanh hơi hơi run rẩy, là ngươi, là ngươi tạo thành tất cả những thứ này. Không sai, là ta. Nữ tử gật đầu, mang theo một chút đắc ý, có thể từ từ, nụ cười kia bên trong lại chen lẫn trào phúng tỉnh, Chỉ tiếc, ta không có thể chân chính phục sinh bọn họ. Ngươi muốn phục sinh những kia người bị chết. Thần Minh khiếp sợ. Ngươi hẳn là điên rồi. Những n. Ê sát gớp cổ đều là trước kỷ nguyên liền ngã xuống, muốn phục sinh bọn họ, nói nghe thì dễ. Nhưng tần minh rất nhanh lại nghĩ đến những khả năng khác, cô gái này, chẳng lẽ cũng là tiền sử người sao? Một tiên sử người, dĩ nhiên sống đến hiện tại, chuyện này. Chuyện này quả thật làm người nghe kinh hãi. Ngoại trừ những kia vô địch trí tôn ở ngoài, người phương nào có thể từ trên một kỷ nguyên sống đến đời này? Hú hồ, liền coi như bọn họ sống sót cũng chả giá không thể nào tưởng tượng được khốc liệt đánh đổi. Sự tổn thất này không thể phục chế, khó có thể dùng lời diễn tả được. Hơn nữa, Tân Minh từng nghe Hoa Vũ Tiên đã nói, những này tiền sử sinh vật dù cho sống sót, nhưng cũng tiến hóa thành không tên đại khủng bố. Loại này tiến hóa muốn che L. tuy cũng khó khăn, cho dù là biến ảo ra đến đạo thân, đều khó mà che lớp bản thể, nhưng cô gái này nhưng xinh đẹp tuyệt đại, như xương như tuyết, hiện ra mê người ánh sáng óng ánh căn bản không giống như là lộ sắc thành đại sinh linh khủng bố. ngươi đừng xem, ta không phải quái vật. phảng phất từ tần minh trong ánh mắt nhận ra được cái gì, cô gái này khinh liếc tần minh một chút, toát ra nồng đậm bất mãn. ta chỉ là sống được lâu một chút thôi. bình bạch vô cố, có thể sống lâu như thế sao? tần minh không nói gì, chỉ có pháp lực cao cường tu sĩ mới có thể giải cứu địa sống tiếp. cô gái này coi như chỉ là tầm thường thiên thần, có thể ngang qua kỷ nguyên mà sống sao? kiếm tiêu tổ nhưng là đỉnh cấp thiên thần. Ở tao ngộ kỷ nguyên thay đổi sau, đều nguyên khí đại thương Căn cơ khó rũ, cô gái này nhưng tất cả như thường Thanh xuân mãi mãi, có thể không có gì đó quái lạ sao Ngươi có biết trường sinh bí quyết Nữ tử nhìn về phía tần minh, một cái nhíu mày một nụ cười Đều đầy dây vô cùng mê hoặc Tần minh vẻ mặt lóe lên, trong mắt tỏa sáng tài năng Tiền bối nguyện đem trường sinh bí quyết báo cho tại hạ Lúc đó nhàn tản thanh niên báo cho bọn họ sẽ có đại họa Để bọn họ rời đi mà tần minh cũng chính là vì được biết trường sinh huyền bí, lúc này mới ở lại cổ dương thành, ai có thể nghĩ tới sẽ có sau đó biến cố đây. bây giờ cô gái này nghi tự tử tiền sử còn sống, mà có thể lấy vô thượng pháp lực phục sinh chết đi xác cưa cổ, nàng như đồng ý giảng giải trường sinh huyền bí, tần minh đương nhiên phải rửa tai lắng nghe. ngư, ý thật sự muốn biết, nữ tử tiếp tục dụ dỗ nói, còn xin tiền bối công khai. tần minh cung kính nói rằng trong lòng cấp thiết. Ngươi không phải là đối ta rất đề phòng sao. Lời của ta nói, ngươi dám nghe. Nữ tử cười nói, tiền bối, vãn bối tự nhiên là tin. Thần Minh nói, tốt lắm, ta liền đem huyền bí nói cho ngươi. Nữ tử nở nụ cười khuynh thành, phun ra một câu nói, muốn trường sinh, phải nắm lấy một điểm, vậy thì là tâm thái đến tốt. Thần Minh mặt đen lại, rất muốn chửi ầm lên, trường sinh huyền bí dĩ nhiên là tâm thái thân thiết, đây là cái gì quỷ bí quyết. Nữ nhân này, rõ ràng chính là đang đùa hắn. Ngươi đây là vẻ mặt gì? Nữ tử bất mãn nói, Ngươi mới vừa rồi còn nói lời của ta nói ngươi đều tin, Ai, thiên hạ nam nhân, đều là một dáng vẻ. Khắc khắc. Tần Minh cấp đến suýt nữa một hơi chặn ở ngược bên trong, Trên mặt lật lên bạp tiểu gặng, Nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ta xác thực là tiền sử người, Cũng xác thực sống quá kỷ nguyên thay đổi, Nhưng ta cũng không biết vì sao có thể sống sót. Nữ tử lại nói, Nhưng lần trở lại này, Tần Minh nhưng không tin này lời của cô gái. Nếu là ngươi phục sinh cổ rong thành tất cả, tạo thành dị tượng, ngươi lại sao không biết cái kia dị tượng bên trong có cái gì? Thần Minh nói lẩm bẩm Nữ tử thần sắc cứng lại, đạo, ta không cách nào đống dương tạo nên cổ rong thành dị tượng, chỉ là lấy vô thượng pháp lực, thôi thúc nơi này còn sót lại pháp tắc đồng thời lại triển khai truy bản tố nguyên phương pháp, muốn tái hiện tiền sử cảnh tượng. Ngươi vừa làm được tất cả những dê thứ này, nhưng không nhìn thấy trong đó dị tượng, sao như vậy? Thần Minh không hiểu hỏi. Bởi vì bọn họ không muốn thấy ta. Nữ tử khỏe mắt nước mắt đột nhiên hạ xuống, con mắt trong nháy mắt liền đỏ, trong chớp mắt này, vẻ mặt nàng rất phức tạp, như là nghĩ đến di vãng sự tình, phi thường kiểu viễn, kiểu viễn đến cổ sử đều không thể ghi chép. Ta lừa bọn họ, lừa người trong cả thiên hạ. Như không phải là bởi vì ta, bọn họ cũng sẽ không chết. nay khắp thành người cũng sẽ không chết. Ta muốn phục sinh bọn họ, phục sinh mỗi người, càng muốn muốn phục sinh hắn. Nữ tử nước mắt từ khỏe mắt không được lan xuống nàng nhớ tới chuyện cũ, nhớ tới năm đó người khó tránh khỏi động tình. đến cuối cùng, vị này cái thế vô địch nữ tử càng khóc không thành tiếng, lừa bọn họ. Tần Minh nhiều lần suy nghĩ lời của cô gái. một lát sau, Tần Minh vẻ mặt đột nhiên biến đổi. hai vị kia đỉnh cấp thiên thần trong miệng người chính là ngươi. chương 806, thầy vương mẫu. Tần Minh nhìn trước mắt khóc không thành tiếng nữ tử, chỉ cảm thấy người sau thật giống thật sự không quá như những kia tiền sử trí tôn, tình cảm của nàng quá mức phong phú. Không giống có thể đi tới cái kia một cảnh giới người. Pham là có thể trở thành vô thượng chúa tể người, cái nào không phải lánh khóc vô tình hạng người. Coi như là quân thiên đế cùng chân võ thiên đế cũng không thể ngoại lệ, ở tại bọn hắn con đường tu hành trên, chắc chắn bỏ qua rất nhiều thứ. Đương nhiên, có đồ vật, thí dụ như niềm tin, chuẩn tắc, là không cách nào bỏ qua, đó là bọn họ thành đạo căn bản. Có thể chỉ, tình cảm của bọn họ sẽ không như vậy dễ dàng gợn sóng. Bởi vì bọn họ nhìn quen bi hoan ly hợp, coi nhẹ tình người ấm lạnh thế gian này này vạn vật đều chỉ là tiền sử trí tôn một ý niệm bọn họ tọa ở trên chín tầng trời quan sát vạn cổ đã từng thệ cứ năm tháng vô tận qua lại hỗn loạn hồng trần đã khó có thể lay động đạo tâm của bọn họ có điều cô gái trước mắt tựa hồ có chỗ bất động khi thì khóc khi thì cười hơn nữa còn nói trưởng sinh bí quyết dĩ nhiên là hài lòng tâm thái chuyện này làm sao nghe đều không giống như là một vị tiền sử trí tôn có thể nói ra khỏi miệng Tân Minh duy nhất có thể xác định, chính là hai vị kia đỉnh cấp thiên thần nhất định là bởi vì cô gái này mà khai chiến, bằng không cổ rong thành không đến nỗi trở thành một vùng phê tích. Người khóc đủ chưa? Tân Minh đợi đã lâu, cô gái này càng khóc càng thương tâm, để Tân Minh không nói gì, này nếu để cho người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng hắn làm cái gì táng tận thiên lương sự tình đây. Là ta phụ khuất hẳng. Nữ tử thu dọn thật tâm tình, hết thảy thương tâm phảng phất đều quét đi sạch sành xanh, nàng nhìn Tân Minh, lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười. Những năm này, là ta đang đợi. Tân Minh lặng lặng mà nghe, không có đánh gãy lời của cô gái. Tà tên Diêu Phương. Nữ tử nhìn ngó thiên không, có điều, danh tự này chỉ có khuất hàng biết, những người khác, đem ta xưng là giao trì đế chủ, hoặc là, Tây Vương Mẫu. Tân Minh nội tâm run lên, ở trên địa cầu, liên quan với Tây Vương Mẫu truyền thuyết nhưng là không ít, nhưng không nghĩ tới, càng sẽ ở hồng hoang trong thế giới nhìn thấy Tây Vương Mẫu bản tôn. Hắn trong ấn tượng Tây Vương Mẫu phải làm là ung dung hoa quý. Có thể cô gái trước mắt, tựa hồ cùng hắn trong ấn tượng Tây Vương mẫu ra vào rất lớn. Ta am hiểu, là đại mộng chi đạo. Nhưng mà, ta đi tới cuối cùng mới phát hiện, này đạo cầm cố ta. Bởi vậy, ta cần một người đến đánh vỡ này Pháp, để ta có thể siêu thoát đi ra. Cô gái nói. Vì lẽ đó ngươi đi tới cổ dòng thành, muốn mượn thành chủ tay đến đánh nát ngươi Pháp. Tân Minh ngục Quang Vi ngưng, chủ động thỉnh cầu tổ cảnh cường giả giết chết chính mình. Xưa nay cũng không có mấy người dám làm như vậy chứ hắn đã từng theo đuổi quá ta, nhưng ta nói cho hắn, ta cùng khuất hàng cùng nhau, hơn nữa cực kỳ khoái lạc. Ta nói rồi rất nhiều, để hắn giận dữ, cuối cùng ra tay với ta, ta không có phản kháng, lính hắn một trưởng. đó là hắn toàn lực một trưởng, mà ta không có bất kỳ phòng ngự. nữ tử nói bổ sung. tần minh nghe vậy, miệng cả cụ rủ co giật lại, tổ cảnh cường giả toàn lực ứng phó một đòn, cô gái này chặt chẽ vững vàng địa ai hạ xuống, trong này thống khổ, tần minh không nghĩ cũng biết. ở cái kia sau khi. Ta liền tiến vào cấp độ sâu giấc ngủ. Đại mộng tiên cổ, ta này vừa cảm giác, chính là vạn năm. Nữ tử nhớ tới đây, lại có chút bi thương lên, chờ ta tỉnh lại sau đó, ta mới biết khốt hàng vì ta bi thương quá độ, suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Công lực của hắn hơi hơi khôi phục một ít, liền tới cổ rong thành liều mạng. Cuối cùng, cổ rong thành hủy diệt, bọn họ đồng quy vu tận cũng không còn cách nào ra hiện tại trên đời. Mà ta, tuy rằng nắm giữ cõi đời này cao cường nhất pháp lực, nắm giữ bệ nghệ vạn cổ thần thông. Nhưng không cách nào đem bọn họ triệt để phục sống lại. Ta chỉ có thể thức tỉnh bọn họ pháp tắc, hy vọng bọn họ lưu lại pháp tắc có thể tái hiện bóng người của bọn họ. Nhưng là, bọn họ tựa hồ còn đang trách ta, không muốn thấy ta. Nữ tử thần thương, ta phục sinh bọn họ, nhưng bọn họ nhưng không muốn thấy ta. Vì lẽ đó, ta chưa hề biết cái kia dị tượng bên trong phát sinh cái gì. Bọn họ có ý định ở tách ra ta. Tân Minh trong lòng dùng mình, hắn biết, kỳ thực lấy Tây Vương Mẫu Đạo Hạnh, muốn gặp hai vị kia tổ cảnh thiên thần. Tất nhiên là có thể làm được. Chỉ tiếc, nàng không muốn mạnh mẽ đánh vỡ hai người chấp niệm. Một kỷ nguyên đều qua, bọn họ còn không chịu tha thứ ta. Vì lẽ đó, ta nghĩ hỏi ngươi, từ dị tượng bên trong, ngươi nhìn thấy gì? tây vương mẫu diêu phương hỏi. Tân Minh khẽ mỉm cười, ta thấy, là khuất hàng tiền bối quyết trí thể không du yêu. Nhưng hắn còn đang trách ta. tây vương mẫu nặng nề thở dài. Sẽ có tha thứ ngày đó. Tân Minh cười nói, đợi được cái kia cố hoán niệm tặng đi. Khuất hàng tiền bối bản tâm xuất hiện, liền có thể làm được. Hy vọng đi. Nữ tử trên mặt hiện lên như khóc mà không phải khóc, tựa như cười mà không phải cười biểu hiện. Ta có lúc đang nghĩ, nếu là không có tu hành này công là tốt rồi. Tiền bối sao lại nói lời ấy? Không tu hành đạo này, ta liền sẽ không đi tới con đường này. Ta thu được vô thượng sức mạnh, nhưng mất đi yêu nhất người, này tuyệt thế sức mạnh vô địch, thì có ích lợi gì? Nữ tử tóc dài xoa xuống, ngửa mặt lên trời thở dài, tần minh thật lâu im tiếng trước sau không nói gì. Cùng lúc đó, hồng hoang bên trong thế giới, mấy đại chí tôn ngủ say địa, có mấy bóng người trở về, quay về trí tôn hành lễ. Giết sao?" Chí tôn Tuấn hỏi. "Không có." Những người kia đều đều lắc đầu, bọn họ muốn tùy thời ra tay, nhưng cũng không có cơ hội có thể đánh giết Tần Minh. "Phát sinh cái gì?" Một vị khác tiền sử chí tôn hỏi, làm Tần Minh chém hết hỗn độn thời điểm, bọn họ liền không có hết sức đi nhận biết hắn tình hình. Lấy thân phận của bọn họ cũng sẽ không đối với như vậy một vị tiểu bối có quá nhiều quan tâm có người ở thời khắc sống còn cứu đi hắn là cổ rong trong thành vị kia thanh niên hồi bẩm nói nàng con sống sót nghe được cổ rong thành vị kia mấy vị chí tôn khí tức đều có chút không ổn định lên không thể nàng làm sao có khả năng còn sống trên đời có thể xác thực là cổ rong trong thành tồn tại cứu đi tần minh thanh niên nói có thể hay không là có những người khác làm chủ đạo viên đạo viên có thiên đế cấp trận pháp thủ hộ Chính là chúng ta không khôi phục đỉnh cao nhất cũng khó có thể công hãm. Những người khác làm sao có thể làm chủ đây? Tiên sử trí tôn trầm giọng nói, hay là nàng tăng nghiệm? Này cũng có thể. Một vị khác cổ đại trí tôn đạo, không phải vậy giải thích không được. Nàng nên ở kỷ nguyên thay đổi thì sẽ chết, tuyệt đối không thể sống đến hiện tại. Tiên sử duy nhất nữ thiên đế a thế nhân cộng tôn Tây Vương Mẫu, từng có thiên đế vì nàng phát điên. Như vậy nữ tử, không nên lưu trên đời này. Mấy vị trí tôn đang thảo luận. Bọn họ hiển nhiên đối với vị này nữ thiên đế giữ kín như bưng, không hy vọng vị này nữ thiên đế thật sự sống sót. Ở kỷ nguyên thay đổi thời gian, bọn họ đều trả giá cực kỳ khốc liệt đánh đổi. Ngay lúc đó nữ thiên đế tâm đã chết rồi, cũng vô ý sống tiếp, bởi vậy căn bản chưa từng phát lực chống lại kiếp nạn, nếu như như vậy nàng đều có thể sống sót, thượng thương không khỏi quá không công bằng. Xem ra cần phải mấy người đi xem xem. Có vị tiền sử trí tôn mở miệng nói, uy nghiêm vô tận, trong phút chốc. Lại có mấy bóng người từ ngủ say bên trong tỉnh lại, trên người bọn họ lưu chuyển đế đạo phát tác, khi chiếm được trí tôn mệnh lệnh sau lặng yên rời đi, chuẩn bị đi tới cổ rong thành đảo viên. Qua nhiều năm như vậy, đều không thể cảm ứng được hơi thở của nàng, Tây Vương Mẫu, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi là người là quỷ. Tây Vương Mẫu xuất thần rất lâu, trên mặt vẻ mặt có rất nhiều biến hóa, khi thì bi thương, khi thì mừng, dỡ. Nàng như là không chế không được tâm tình của chính mình, cái kia thể khứ năm tháng, làm cho nàng than thở một lúc lâu. Tân Minh liền ở bên cạnh ngồi, cảm thụ Tây Vương mẫu hỉ cùng bi. Nắm giữ cái thế vô địch thần lực, nhưng mất đi người trọng yếu nhất, kỷ nguyên này hạ xuống, nàng nên hoạt rất cô độc chứ. Cách đó không xa, cây đào dưới, linh điệp bay lượn, cánh hoa bừng bền, hàn thần chờ người còn đang say giấc nồng, hồn nhiên không biết chuyện ngoại giới. Tân Minh cảm thấy, có lúc như vậy nặng nề ngủ, chính là lớn lao hạnh phúc. Nhưng là tiền bối, ngài lại là làm thế nào sống sót. Tân Minh còn không hết hy vọng, muốn thăm dò trường sinh huyền bí liền kỷ nguyên đều thay đổi, ngài không có hóa thành như vậy đại khủng bố, là làm sao sống đến đời này. Ngươi xem ta không giống đại khủng bố sao? Tây Vương Mẫu hỏi. Tần Minh lắc lắc đầu, tuy rằng cảm thấy Diêu Phương tính tình quái lạ, nhưng hắn cũng thừa nhận, Diêu Phương tuyệt đối là một đời mỹ nhân, vóc người, hình dạng, đều là tuyệt đỉnh chi tư. Này cùng ta tu hành đạo có quan hệ. Tây Vương Mẫu mở miệng nói, đồng ý vì là Tần Minh giảng giải năng pháp. Ngay xưa, ta tu hành đại mộng chi đạo là tiền sử này nhất đạo tổ sư do hư phản thực đặt đến chưa từng có ai độ cao nhưng mà ta lại bị kẹt ở thiên đế cảnh ngoài cửa lớn ta không cách nào thành tiểu thiên đế tôn vị bởi vậy ta muốn siêu thoát đi ra ngoài nhưng là ý nghĩ của ta quá cực đoan nếu không thể được ta khả năng sẽ tại chỗ biến thành cho bụi vì lẽ đó ta không dám đem ý nghĩ này nói cho khốt hằng chỉ có thể một mình đi hành động sau đó sự thực chứng minh ta đạo đi đúng rồi không chỉ có đi đúng rồi Ta còn khai sáng một loại vô thượng trường sinh pháp, đại mộng trường sinh. Đại mộng trường sinh. Tần Minh sáng mắt lên. Ngươi cảm thấy hiện tại chính mình là ở trong mơ, vẫn là ở trong thực tế. Tây vương mẫu cười hỏi. Tần Minh cẩn thận cảm thụ một hồi, đạo, tự nhiên là ở trên thực tế. Ngươi lấy cái gì để phán đoán hiện thực cùng mộng ảo đây? Tây vương mẫu để Tần Minh mục quang du lên, làm sao phân biệt hiện thực cùng mộng ảo? Có người một đời đều chìm luôn ở trong mơ, nhưng hắn hoạt rất vui vẻ, không phải sao? Tây Vương Mẫu cười nói, vô cùng sán lạ, ngươi là một mỹ hảo ngộng, muốn vẫn ở lại nơi đó, mãi đến tận phần cuối của sinh mệnh, như vậy, cái kia không phải là ngươi này một đời hiện thực sao? Ngược lại, hiện thực quá mức tàn khốc, ngươi không muốn tiếp thu, muốn mau mau quá khứ. Như vậy, này hiện thực không phải là mộng sao? Tây Vương Mẫu để Tần Minh có xúc động cực lớn, ngộng cùng hiện thực không ở bên ngoài giới, ở kỳ tâm. Hiện tại, ngươi nên hiểu chưa? Lấy tu vi của ta, ngộng cùng hiện thực căn bản cũng không khác gì là Ta có thể sống sót, là bởi vì ta vẫn ở trong ngộng của chính mình. Thử hỏi, ở trong mơ, ta làm sao sẽ ra đi, nơi này không có thời gian, chỉ có ta. Tân minh trong ánh mắt lóe lên nhất đạo sắc bén vẻ, nội tâm chịu đến rung động thật lớn, Tây Vương Mẫu, vẫn sống ở nàng trong ngộng của chính mình. Nay hiện thực, chính là Tây Vương Mẫu trưởng sinh Đại Ngộng. Này, cũng là nàng trường sinh Pháp. Trường 807, Tiếm Thiên Chí Tôn. Tây Vương Mẫu, từ tiền sử sống đến đời này, tung quán cổ kim quét ngang thiên hạ, khiến cho người kính nghệ. Cùng với những cái khác tiền sử trí tôn không giống chính là, nàng chưa từng trả giá cấp độ kia khốc liệt đánh đổi, chưa từng tiến hóa thành loại hình thái đó khủng bố sinh linh. Nàng trước sau là nàng, phong thái tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Càng quan trọng chính là, Tây Vương mẫu mở ra một loại hoàn toàn mới trường sinh pháp, đại mộng và cổ. Hiện thực cung mộng ảo, đối với cấp độ này cường giả mà nói, căn bản không có quá nhiều phân biệt, nàng đồng ý đem một loại nào coi là mộng cảnh, một loại nào chính là Ở trong ngộng của nàng, không có thời gian trôi qua, không có năm tháng biến thiên, càng không có kỷ nguyên thay đổi. Bởi vậy, Tây Vương Mẫu siêu nhiên với ở ngoài, vượt qua cái khắc cấm khu chí tôn. Từ này nhất ý nghĩa lên xem, nàng nói tâm thái thân thiết, tựa hồ cũng không sai. So với cái khắc tiền sử chí tôn, Tây Vương Mẫu sát thực thắng ở trên tâm tính. Tiền bối không muốn rời đi hồng hoang thế giới, đi ngoại giới nhìn một chút sao. Thần Minh hỏi, Tây Vương Mẫu liếc mắt nhìn hắn, cười khổ lắc lắc đầu, ta không muốn đi Khoan hàng không tha thứ ta, ta liền không sẽ rời đi." Tần Minh đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thật dài điệu thở dài, đã như vậy, vạn bối cũng sẽ không nhiều quấy rầy, cáo lui trước. Chấm đã. Tây Vương Mẫu đột nhiên ngăn lại Tần Minh, "Hiện tại còn không phải ngươi lúc rời đi. Tiền bối đây là." Tần Minh có chút ngậm, nghĩ thầm Tây Vương Mẫu sẽ không phải muốn giữ lại hắn, để hắn vẫn ở đây làm bạn chứ. "Có người đến rồi." Tây Vương Mẫu bóng người trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, một lát sau ra hiện tại đảo viên bầu trời. Đào Viên Chu Vi cảnh tượng ở biến nào, hiện ra cổ rồng thành rách nát cảm giác. Nhiều năm như vậy, liền ra tay một lần, vẫn bị phát hiện sao? Tây Vương mâu phóng tầm mắt tới nào đó một phương hướng, ở nơi đó ngủ say nhiều vị tiền sử trí tôn. Trải qua chân võ thiên đế cùng quân thiên đế, đánh chết một vị lại một vị tiền sử sinh vật, có thể đều không thể triệt để đem nơi đó bình định, vẫn có trí tôn đang ngủ say, ngủ đông. Vụ. đế âm ầm ầm, có một cây cờ lớn cuốn giết mà đến mang theo cực kỳ hường hực đế đạo bao táp pháp tác ánh sáng sán lạn lóa mắt long lánh vơi trong thiên địa tây vương mẫu nhìn cái kia cái đại kỳ đánh tới cũng không có bất kỳ cử động liền ánh mắt đều rất bình tĩnh có thể cái kia cái đế binh đại kỳ liền như vậy tầng tầng vỡ vụn kể cả đế đạo pháp tác cùng vỡ diện không cách nào thường tổn được tây vương mẫu phái người tới thăm dò ta sao tây vương mẫu cười lạnh một tiếng hiển nhiên biết được là ai ở ra tay với nàng nhưng mà tiền sử trí tôn không ra Ai có thể thương tổn được Tây Vương Mẫu đây? Tây Vương Mẫu thân tay run lên, toàn bộ hồng hoang thế giới đều ở run dày kịch liệt, không gian kia phảng phất đều ở đông lại, như là hóa thành một mảnh hư không đầm lầy, tàng ở trong đó người căn bản không chỗ che thân, từng cái bị Tây Vương Mẫu thu đi ra. Chỉ bằng các ngươi cũng muốn ra tay với ta. Tây Vương Mẫu căn bản không để ý những người này, liên thủ đều không núp ních, tất cả mọi người liền đều ở trên hư không nổ bể ra đến, huyết châu rơi ra ở trong thiên địa này chính là thiên đế vô thượng uy thế giết người đều chỉ là một ý niệm mà thôi ngươi lại vẫn sống sót làm những đại đế đó bị tây vương mẫu thuấn sát trong nháy mắt có một luồng hùng vĩ gợn sóng từ viễn vương truyền đến bao phủ cửu thiên thập địa thậm chí xuyên thấu qua giới môn rung động đến ngoại giới đi quân thiên đế canh giữ ở giới ngoài cửa vẻ mặt như điện nhìn trầm trầm hồng hoang thế giới ngươi muốn xuất thế đánh với ta một trận sao tây vương mẫu đứng lơ lửng trên không ngóng nhìn trí tôn ngủ say địa Ngủ say địa có một đoàn to lớn khói đen bay lên không, như là thu nạp tứ hải bát hoang hắc khí, hắn không có lấy bộ mặt thật ra hiện tại nhân gian hân giới, mà là lấy loại này khuôn mặt hiền thân, không muốn để cho người khác thấy rõ diện mạo của hắn. Đoàn hắc vũ kia bên trong, có hai đạo thăm thẳm trùm sáng bắn mạnh mà ra, như là chiếu xuyên qua hư không, rơi vào tây vương mẫu trên người. Ngươi vẫn là ngươi, sao có thể có chuyện đó, ngươi không phải nàng. Đoàn hắc vũ kia lầm bầm lầu bầu, làm như kinh hãi dị thường bọn họ đều tiến hóa thành đại khủng bố. Có thể vì sao Tây Vương Mẫu còn trẻ tuổi như vậy? Các ngươi quá mức chấp nhất với trường sinh, bởi vậy rơi xuống tiểu thừa. Tây Vương Mẫu Tử Tôn nói: Ta là Chí Tôn, tự nhiên trường sinh, cựu thiên thập địa làm vĩnh viễn ở ta dưới chân thần phụ. Khói đen bên trong truyền ra nhất đạo không cam lòng tiếng gầm gừ, rung động hồng hoang trong thế giới mỗi một mọi người đang kinh hoàng. Tiền sử Chí Tôn muốn xuất thế sao? Làm sao biết tiền sử Chí Tôn đang nói chuyện với ai? Thần bí khó lường tiền sử năm tháng a, khiến cho người kính nể. Đối diện đoàn Hắc Vũ kia xuất hiện, chúng hoàng thái độ không giống nhau. Nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là trong lòng bọn họ đều có đại hoàng sợ, chỉ lo tiền sử trí tôn sẽ xuất thủ, sẽ rách Cửu Thiên Thập Địa. Giới ngoài cửa, Quân Thiên Đế Phượng phất có cảm ứng, trên mặt cũng hiện lên một vẻ vẻ khiếp sợ, gợi ra thế nhân suy đoán, Thiên Đế cũng sẽ cảm thấy khiếp sợ sao? Nhưng Quân Thiên Đế làm sao sẽ không khiếp sợ? Cảm nhận của hắn lực xuyên thấu giới môn nhận ra được Tây Vương mẫu tồn tại. Như vậy một vị nữ thiên đế, không chỉ có không có trong 5 tháng biến thiên, toàn hóa, trái lại vẫn như vậy còn sống, liền dung mạo đều chưa từng thay đổi nửa phần, điều này làm cho quân thiên đế làm sao có thể không khiếp sợ. Vạn cổ tới nay, vô số cường giả đều đang đeo đuổi trường sinh pháp, lẽ nào đã bị nữ thiên đế nắm giữ sao? Quân thiên đế rất muốn đi vào tìm tòi hư thực, nhưng hắn trung quy nhịn xuống, tuần hoàn cùng hồng hoang thế giới ước định. Hồng hoang bên trong thế giới, Tây Vương mẫu thân thể gió lốc mà lên, như nhất đạo vĩnh hằng tiên quang, dọi sáng bất hủ thời không. Trong phút chốc, bất luận ở hồng hoang thế giới chỗ nào, đều có thể nhìn thấy Tây Vương mẫu cùng đoàn hất vụ kia bóng người. Nàng cũng là một vị thiên đế sao? Có võ hoàng khiếp sợ, dám cùng tiền sử sinh linh đối lập. Hơn nữa trước khí thế trên không kém mảy may, không phải nữ thiên đế, là ai? Nữ thiên đế sao? Chưa từng có từng nghe nói à? Kỷ nguyên này thiên đế trung quy là quá thiếu, không có nữ tử thành tiểu thiên đế vị trí. Ai nói nữ tử không bằng nam? Ta muốn đi theo vị này nữ thiên đế bước chân, trở thành bản kỷ nguyên nữ thiên đế. Có nữ tu sĩ thả ra lời nói hùng hồn. Tây vương mẫu cùng đoàn hắc vũ kia phản phất cách khác một vùng không thời gian, bọn họ niệm lực ở va chạm, càng làm cho vùng không gian kia bạo phát kỳ dị ánh sáng, ánh mà sáng mà xa lạ. Tiếm thiên, ngươi muốn liều lĩnh thiên đại nguy hiểm cùng ta khai chiến không? Tây vương mẫu cười nhìn về phía đoàn hắc vũ kia, tuy rằng người khác không thấy rõ trong hắc vũ tình hình. Có thể Tây Vương Mẫu nhưng có thể hiểu rõ cái kia khói đen bản thể là ai. Yếm Thiên Tân Minh đọc thầm danh tự này, này cho là tiền sử một vị tên tuổi kinh người đại nhân vật, quét ngang quá tứ hải bắt hoang, thống ngự quá hồng hoang vũ trụ, chỉ là không biết hắn cùng Tây Vương Mẫu có thế nào cửu hận. Cái khác tiền sử trí tôn đều không có hiện thân, chỉ có Yếm Thiên trí tôn xuất hiện, hơn nữa thanh thế cuồn cuộn, uy thế ép người, muốn nhằm vào Tây Vương Mẫu, có thể thấy được hắn đối với Tây Vương Mẫu có khác cửu hận tâm ý. Bọn họ cùng chỗ ở hồng hoang trong thế giới, nhưng cũng không biết Tây Vương Mẫu tồn tại, có thể thấy được những năm này Tây Vương Mẫu đối với tự thân khí tức ẩn nấp cũng là làm tốt vô cùng. Thiên đại nguy hiểm Năm đó con trai của ta nhân ngươi mà chết, ngươi sao yêu bất cảm thấy lúc đó liều lĩnh thiên đại nguy hiểm. Ta vốn tưởng rằng ngươi đã sớm chết, cũng không muốn đuổi theo cứu việc này. Có thể hiện tại ngươi nếu phục sinh, món nợ này nhất định phải muốn thanh toán. Tiếm thiên Chí tôn lửa giận thao thiên Con trai của ngươi năm đó nhất định phải tự tử sát, cùng ta có quan hệ gì đâu. Ngươi đem việc này toán ở trên đầu ta, không cảm thấy buồn cười không? Tây vương mẫu suýt chút nữa bị tức nở nụ cười, yếm thiên con trai của chí tôn lúc trước là tự sát, làm sao liền muốn tìm nàng tính sổ. Ta là một cái như vậy nhi tử, hắn có thể coi cho ngươi, là phúc phận của ngươi. Có thể ngươi không chỉ từ chối hắn, còn đem hắn đánh thành trọng thương, cuối cùng dẫn đến hắn ngã xuống, cái này chẳng lẽ không nên tìm ngươi thành toán sao? Tiếm Thiên Chí tôn quát, lúc đó hắn cùng ta cùng cảnh tranh tài, bị ta đánh bại sau tức giận không chịu nổi, tự tự sát, chuyện này chỉ có thể trách hắn khí lượng nhỏ hẹp, cùng người khác không quan hệ. Tây Vương mẫu lạnh lùng nói rằng, ngươi có thời gian này cùng ta thanh toán, không bằng đi nhiều sinh mấy con trai, để tránh khỏi tuyệt hậu. Tần Minh em thẩm đoán thẩm, này Tây Vương mẫu xem ra thật không phải cái kẻ tầm thường, vẫn không có bước vào thiên địa cảnh, liền đáp tội cường giả trí tôn, liền con trai của người ta đều khanh chết rồi, kiêu hận này. Tựa hồ kết lớn. Ầm. Khói đen thao thiên, vạn cổ thời không vào đúng lúc này hỗn loạn lên, Tiếm Thiên trí Tôn mang theo tuyệt sát tư thế xung kích mà ra, từng mảng từng mảng hư không liên tiếp sụp đổ hạ xuống, cái kia vô tận khói đen dường như ngưng tụ thành một con mầu đen vương hoàng, hủy thiên diệt địa, muốn tìm Tây Vương Mẫu liều mạng. Nhưng hắn tựa hồ quên một điểm, Tây Vương Mẫu tuy rằng cùng con trai của hắn tranh tài quá, hiện nay nhưng không ở đồng nhất cái độ cao lên. Tây Vương Mẫu là nữ thiên đế, sống quá 5 tháng dài vỏ nắm giữ trí cao vô thượng tu vi cùng pháp lực hắn muốn muốn hung hăng tiêu diệt Tây Vương Mẫu tựa hồ là không làm được thiên địa cồn cồn có vô biên sát phạt sức mạnh buông xuống nhưng Tây Vương Mẫu chỉ là vung lên tay ngọc Thiên Đế pháp tắc tự chủ vận chuyển lên điều động bát hoang lục hợp sức mạnh hóa thành kinh thế một đòn giết hết đầu kia màu đen phượng hoàng đem đoàn hắc vụ kia đều muốn đánh tan đến loan thoáng mọi người phảng phất nhìn thấy một vị bị ô lớp vảy màu xanh bao trùm sinh vật khủng bố không tên răng nhanh lộ để mọi người run sợ Đây chính là tiền sử trí tôn sao. So sánh với đó, bọn họ vẫn là đồng ý xem thêm Tây Vương mẫu vài lần. Hư không tán loạn, hồng hoang thế giới thiên khung nước ra rồi, có khủng bố thâm nguyên hiện lên, tự phải đem hồng hoang thế giới nuốt vào trong đó. Mọi người đều hoảng sợ, hoảng sợ bất an, thiên đế cấp sinh linh thực sự thật đáng sợ, lúc này mới chạm va vào một phát, liền làm vạn cổ thời không đều ở vỡ diệt, hồng hoang thế giới đều phải bị sốc lên. Lại chiến đấu tiếp, bọn họ nhất định sẽ chết ở hai vị thiên đế tranh tài bên dưới. Được rồi. Thời khắc mấu chốt, có thiên đế pháp tắc từ ngủ say địa phóng thích mà ra, chậm rãi chữa trị hồng hoang thế giới chố vỡ. Cái khác tiền sử trí tôn hiển nhiên không thể để cho hiếm thiên cùng Tây Vương mẫu tiếp tục giao thủ xuống, bọn họ lựa chọn hồng hoang thế giới làm nơi ở, hiển nhiên là bởi vì nơi đây có thiên đại tạo hóa. Nếu hồng hoang thế giới bị đánh xuyên qua, bọn họ còn làm sao ngủ say đi? Tây Vương mẫu, tận thích hiểm khích lúc trước đi. Cùng nhau chờ chờ vạn cổ biến cục đến, vũ hóa đăng tiên Tiền sử trí tôn mở miệng, đã thấy Tây Vương Mẫu quay người sang, hướng về chính mình đảo viên chậm rãi bước chậm mà đi. Hắn không đến phiền ta, ta tự sẽ không tính toán. Còn vạn cổ biến cục, chính các ngươi đi truy tầm đi. Trường 808, Kiểu Châu Thành Tây Vương Mẫu tuy rằng sống vô tận năm tháng, nhưng tâm thái nhưng thủy trùng cùng hoạt bát linh động thiếu nữ giống như, dù cho là đối diện một vị tiền sử trí tôn, cũng vẫn như vậy. Điều này làm cho tần minh đối với Tây Vương Mẫu lòng đề phòng thư giãn rất nhiều. Hắn thậm chí có chút đồng tình Tây Vương Mẫu, chỉ yêu người nhân chính mình mà chết, này vô cùng năm tháng tới nay, nàng đều sống ở tự trách cùng trong thống khổ. Nàng xương chính mình lấy hiện thực vì làm mộng, làm một hồi giấc mộng ngàn năm, kỳ thực làm sao không phải là đang trông tránh. Nàng muốn ở trong mơ, cùng khuất hàng gặp gỡ. Đông nhiên, Tần minh cảm nhận được một luồng áp lực ngập trời ráng lâm với thân, hắn ngẩng đầu vừa nhìn, không khỏi đổi sắc mặt, đoàn hắc vụ kia bên trong, có hai chùm sáng rơi vào trên người hắn. Dường như muốn đem hắn nhìn thấu đến. Mười kiếp thân thể, ngươi lưu lại tiểu tử này, là bởi vì hắn cùng khuất hàng thể chất tương đồng đi. Tiếm thiên trí tôn mở miệng, khiến cho Tây Vương Mẫu bước chân hơi ngưng lại. ngươi quản chuyện vô bổ, quá hơn nhiều. Tây Vương Mẫu không có đáp lại hắn, trở lại trong vườn đảo, tần minh trên người áp lực lúc này mới tiêu tan, nhìn Tây Vương Mẫu bóng người, có chút thất thần. Nếu như có thể ở biến cục bên trong đột phá, bước vào tiên cảnh, hay là có thể phục sinh khuất hàng. Lại có một vị tiền sử trí tôn mở miệng, hiển nhiên đối với khuất hàng dành tự này hết sức quen thuộc. Những này tiền sử trí tôn, đối với Tây Vương Mẫu cùng khuất hàng chuyện cũ hiển nhiên đều có hiểu biết, biết được đây là Tây Vương Mẫu to lớn nhất uy hiếp, không đúng vậy sẽ không lấy này đến mê hoặc Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu thủ trưởng run lên, đào viên ở ngoài thiên đế trận pháp vận chuyển mà lên, long lánh bất hủ ánh sáng, đem hết thể âm thanh đều ngăn cách ở bên ngoài, dù cho là thiên đế âm thanh cũng không cách nào truyền vào đến. Khuyết hàng tiền bối quả thật là mười kiếp thân thể. Nhìn thấy Tây Vương Mẫu đi tới, Thần Minh không nhịn được hỏi. Ừ. Tây Vương Mẫu gật đầu một cái. Nếu như không phải vì ta, hắn tất nhiên có thể bước vào Thiên Đế Cảnh. Ở Tiên Sử trong hoàn cảnh, tuy rằng Thành Tựu Thiên Đế Tôn Vị vẫn phi thường gian khổ khó khăn, nhưng lại có thể phát sinh hai vị Thiên Đế cùng tồn tại một đời tình hình. Tây Vương Mẫu tin chắc, nếu như Khuyết Hàng bất tử, tất nhiên có thể thành đạo. Hai người bọn họ chính là thời đại kia vô thượng hai vị Thiên Đế. Thần Minh lặng lẽ, hắn rõ ràng, chỉ bằng hắn là mười kiếp thần thể tầng này thân phận, Tây Vương Mẫu cũng sẽ không hại hắn. Đương nhiên, lấy Tây Vương Mẫu tôn sư, cũng không có cần thiết hại hắn. Bọn họ nói xác thực là một con đường. Tây Vương Mẫu đột nhiên mở miệng, vạn cổ tới nay to lớn nhất biến cục, thật có thể thành tiên. Thành tiên. Thần Minh mục quang lóe lên, tiên, mạnh hơn tiên đế sao. Không sai, thành tiên. Tây Vương Mẫu gật đầu nói, đây là tiền sử trí tôn tiếp tục sống tiếp biện pháp duy nhất. Khó đạo thiên đế cường giả, còn không bằng tiên sao. Thần Minh nghi ngờ nói, này muốn xem ngươi từ góc độ nào đối xử việc này. Tây vương mẫu đạo, từ thực lực đến xem, tiên cũng chưa chắc có thể sánh vai thiên đế. Có thể thành tiên, nhưng có thể để võ tu thân thể trạng thái hướng về một hướng khác chuyển hóa, đắp nặn ra thân thể hoàn toàn mới đến. Thần Minh bừng tỉnh, chẳng trách này cơ hội thành tiên đối với tiền sử trí tôn trọng yếu như vậy. Bọn họ ở kỷ nguyên thay đổi sau liền biến thành đại khủng bố, muốn khôi phục thành bình thường hình thái liền chỉ có dựa vào cơ hội thành tiên, nghịch chuyển âm dương, trở lại thân người. Thành tiên, lại có thể xưng là sống lại. Tây vương mẫu trong mắt làm như chạy ra một vệt hy vọng vẻ, hay là, thành tiên, có thể làm cho khuất hàng trở về. Nói, Tây vương mẫu rời đi, không biết ở đảo viên chỗ nào. Xa xa thụ dưới, những kia võ hoàng môn cũng chậm rãi tỉnh lại, bọn họ không hiểu chính mình thân ở nơi nào, cũng không biết phát sinh cái gì, hai mắt mở mịt, thần sắc hơi động. Tân Minh nhưng đang suy tư Tây Vương Mẫu. Nàng tất nhiên là không để ý thành tiên, nhưng thành tiên, nhưng có thể để khuất hàng trở về. Nàng, là ở nói cho hắn, đợi được thành tiên cái kia một ngày mở ra, Tây Vương Mẫu cũng sẽ tham dự trong đó sao? Thần Minh Hàn thần chờ người la lên tần minh khiến cho tần minh từ suy nghĩ sâu sắc bên trong thức tỉnh, hắn hướng về phía mấy người cởi cận, sau đó quay về Tây Vương Mẫu rời đi bóng lưng sâu sắc bái một cái, đa tạ tiền bối lúc trước cứu giúp tri ân, tần minh vậy thì mang theo bọn họ rời đi. Dứt lời Tần Minh liền bắt chuyện Hàn Thần chờ người, hướng về Đào Viên mở miệng mà đi. Bọn họ không thể vẫn chờ ở Tây Vương Mẫu trong vườn đào, nay hồng hoang thế giới kỳ hạn chỉ có 10 năm. Chờ đã. Nhưng vào lúc này, Tây Vương Mẫu đi mà quay lại, nàng do dự lại, vẫn là mở miệng nói, "Ta biết ngươi không phải hắn, thế nhưng đã có cái này duyên phận, ta liền đem ta đạo truyền cho ngươi đi." Tần Minh còn chưa kịp đáp lời, liền cảm giác được một luồng đáng sợ ý chí giáng lâm đến trong đầu của chính mình, đó là một luồng mêngông, bao hàm thiên địa chí lý. Chất chứa huyền diệu đại đạo, là vô số đỉnh cấp thiên thần theo đuổi một đời mà không thể được huyền bí. Đây là Tây Vương Mẫu một đời tu hành cảm ngộ, là nàng có thể thành đạo căn bản. Tần Minh hít một hơi thật sâu, đang muốn trí tạng, lại phát hiện Tây Vương Mẫu đã rời đi, nàng không để ý Tần Minh nói cảm ơn, cũng không muốn nghe. Dưới cái nhìn của nàng, nàng làm tất cả, đều chỉ là muốn để cho mình an lòng thôi. Nàng là ai? Khương Quyết còn không phản ứng lại, cô gái này ngoại trừ khuôn mặt đẹp vô song ở ngoài tựa hồ thực lực còn mạnh phi thường, bằng không cũng không thể cho Tần Minh truyền thụ cổ kinh. Thiên đế. Tần Minh nhẹ nhàng phun ra hai chữ, lại làm cho mọi người tất cả giật mình, Ngươi nói nàng là Thiên đế. Hừng, rời khỏi nơi này trước, từ từ nói đi. Tần Minh mang theo hàn thần chờ người rời đi đảo viên, chính như Hoa Vũ Tiên nói như vậy, hồng hoang trong thế giới, cất giấu trường sinh huyền bí. Tây vương mẫu, liền nắm giữ một loại trường sinh Pháp, đại mộng vạn cổ, do hư phản thực. Đương nhiên. Loại này trường sinh pháp không cách nào phục chế tái hiện, vừa đến khó có người có thể đạt đến Tây Vương mẫu độ cao, thứ hai, coi như có thể đạt đến độ cao này, cũng chưa chắc tu hành ngộ thuộc tính sức mạnh. Đến thiên đế cảnh sau, lại từ đầu cải tu một loại sức mạnh, đã không kịp. Bọn họ rời đi đào viên, tần minh cũng đem lúc trước chuyện đã xảy ra tất cả báo cho mọi người, để mọi người một trận thắng phục, tiền sử trí tôn cũng không phải tất cả đều là cùng hung cực các hàng người, còn có như đồng Tây Vương mẫu bực này tiên tử giống như nhân vật. Chỉ có điều, theo Tần Minh, Tây Vương mẫu danh hiệu này, thực sự cùng Diêu Phương tính cách quá không tương xứng. Đương nhiên, lời này Tần Minh không có nói rõ đi ra, hắn lo lắng bị Tây Vương mẫu nghe được. Đón lấy đi nơi nào? Khương Quyết mở miệng hỏi, hắn cảm giác mình làm một hồi cực kỳ lâu mộng, ký ức đều có chút mơ hồ. Đổi đường, đi Bắc Phương. Tần Minh nói rằng, tiền sử trí tôn ngủ say địa ở vùng đất phía nam, hắn muốn tách ra, đi tới Bắc Phương thích hợp nhất. Hắn không có quên. Cái kia ở cổ rồng thành bầu trời xuất hiện Đế binh, suýt nữa muốn tính mạng của hắn. Cái kia tất nhiên là tiền sử trí tôn người, bằng không dùng cái gì khống chế Đế binh. Rất nhanh, tiên vũ cảnh mọi người liền hướng về bắc phương gào thét mà đi, bọn họ ngự không mà đi, cẩn thận một chút, tránh khỏi cùng những thế lực khác va chạm. Vào giờ phút này, hồng hoang thế giới bắc phương cương vực, có một tòa thành, tên là Cựu Châu thành. Cùng 3000 giới Cựu Châu không giống, đó là 9 tòa chủ thành hợp rừng, mà hồng hoang trong thế giới tòa thành này tên là Cửu Châu, Cửu Châu thành mênh ngông vô biên, tương đương với một tòa tiểu thế giới. Dĩ vãng đã tiến vào hồng hoang thế giới người, đại đa số đều đi tới quá nơi đây. Cũng bởi vậy, rất nhiều thiên kiêu mới vừa tiến vào hồng hoang thế giới, liền lao thẳng tới Cửu Châu thành mà tới. Mà Cửu Châu thành nổi danh nhất cũng không phải là nơi đây giấu giếm cái gì huyền diệu thần thông, mà là có một tòa đại đỉnh, nghi tự tiền sử bảo vận, có thể nói trong khí, tòa chấn ở Cửu Châu trung ương. Nghe đồn chiếc đỉnh cổ này thông linh có thể thăm dò ra người khác chi mệnh số. Chỉ có mệnh số xuất chúng người, mới có thể dơ lên đại đỉnh. Có thể dơ lên một tấc, liền mang ý nghĩa tiền đồ vô lượng, như nếu có thể nâng đến đầu gối vị trí, thì lại có thể coi là tuyệt đại con cưng. Từ xưa đến nay, vẫn truyền lưu một câu trả lời hợp lý, như nếu có thể đem cổ đỉnh nâng quá mức đỉnh, liền có thiên đế mệnh số. Thuyết pháp này khiến vô số người động lòng, nhưng không người có thể chứng thực. Bởi vì không ai biết quân thiên đế cùng chân võ thiên đế có hay không dơ lên quá đỉnh này, cũng không người nào biết có ai có thể dơ lên đỉnh này. Ở Tân Minh chờ người đến trước, Cửu Châu trong thành đã hội tụ rất nhiều võ hoàng nhân vật, khiến cho nơi đây náo nhiệt phi thường, như một tòa phồn thịnh thành trì giống như. Nhưng trên thực tế, ở chúng hoàng đến trước, này tòa cổ thành cũng là tử khí nặng nề cùng cổ rong thành cũng không khác nhau gì cả. a có một vị võ hoàng, dùng sức bú sữa khí lực, đạo tác ánh sáng điên cuồng lóng lánh, muốn rơi lên vị này cổ đỉnh có thể bất luận hắn làm sao dùng sức vị này cổ đỉnh nhưng thủy trung an ổn địa rơi trên mặt đất không có bất cứ động tĩnh gì đến cuối cùng cái kia võ hoàng hết thể khí lực đều dùng hết co có quắp ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm địa thở hồn hển vẻ bài không thể tả người vô dụng cuống ngay trong phút chốc yêu khí đầy trời vô cùng yêu tả tâm ý tàn phá với cổ đỉnh chu vi mọi người dồn dập rút lui vẻ mặt vi ngưng chỉ thấy một nhóm cuồng dã đáng sợ bóng người dáng lông đây là một đám yêu hoàng, Cầm đầu yêu hoàng, sau lưng mọc ra kim sắt hai cánh, thình lình chính là một con kim sĩ đại bằng, hắn ngục quang kiệt ngạo mà sắc bén, phía sau một đám yêu hoàng cũng đều khủng bố thao thiên, coi trời bằng vùng, không đem nơi đây mọi người để ở trong mắt. đây chính là cựu châu thành cổ đỉnh sao? kim sĩ đại bằng điệu tinh tế điệu đánh giá vị này cổ đỉnh, khẽ cười một tiếng, có phải là nhân loại các ngươi võ tu quá mức suy nhược, vì lẽ đó nâng không nổi chiếc đỉnh cổ này? chu vi người nghe được lời này không khỏi lộ ra vẻ giận dữ. này Kim Sĩ Đại Bằng Diệu dám khinh thường bọn họ nhân loại võ hoàng, nói trang trọng. các ngươi là yêu thần sơn yêu hoàng. có người hỏi, Kim Sĩ Đại Bằng Diệu không có trả lời. bên cạnh hắn một vị khác yêu hoàng ngạo mạn địa gật đầu một cái, để mọi người mục quang lấp lóe. đến từ yêu thần sơn, vậy thì chẳng trách, chẳng trách hóa ra là yêu thần sơn yêu hoàng. xem ra vị này chính là Kim Sĩ Đại Bằng tộc yêu tử, bằng vân này chúng hoàng rất nhanh nhận ra này thân phận của kim sĩ đại bằng điểu trong thần sắc cũng càng thêm nhiều hơn mấy phần kiên kỵ vậy thì mời kim sĩ đại bằng tộc dương ra thân thủ đi có võ hoàng mở miệng nói nếu bằng triển thiên cho rằng là bọn họ nhân loại võ hoàng quá mức suy nhược bọn họ ngược lại muốn nhìn một cái này đại bằng điểu có bản lĩnh gì chim thần sức mạnh các ngươi chỉ có ngước nhìn băng vân thiên thần sắc sắc bén một bước bước ra trong phút chốc cựu châu thành chấn động có không gì sánh nổi đáng sợ gợn sóng lan tràn mà ra Lao thẳng tới cổ đỉnh, chương 809, không phóng khoáng. Cửu châu giữa thành nơi, cổ đỉnh tọa lạc ở đây, tương truyền, chỉ có thiên đế mệnh số nhân tài có thể dơ lên cổ đỉnh đến. Bây giờ, yêu thần Sơn đi xuống yêu hoàng bằng vân thiên, châm chọc nhân loại võ tu suy nhược vô năng, ngâng không nổi chiếc đỉnh cổ này đến. Lời nói của hắn tự nhiên làm tức giận ở đây võ hoàng môn, bọn họ mắt lộ ra phong mang, thật chặt nhìn chầm chầm nơi đây tình hình, muốn nhìn một chút vị này kim sĩ đại bảng tộc thiên tài võ hoàng có thể không dơ lên này tượng trưng thiên đế mệnh số cổ đỉnh. Nếu như không cách nào dơ lên, nên rất thú vị đi. Chỉ thấy bằng vân thiên bước chân hướng phía trước đặt xuống, một luồng cùng dã vô biên khí thế đột nhiên cổn cuộn đập ra, thiên địa biến sắc, cửu châu rung động, hắn trong ánh mắt lộ ra thao thiên đáng sợ yêu hoàng ý chí, nắm giữ thân là yêu thần sơn hạt nhân thiên tài kiêu ngạo. Chiếc đỉnh cổ này, nhân loại nâng không đứng lên, hắn nhất định phải dơ lên đến. ầm Làm bằng vân thiên thủ trưởng nâng chân vật thì Một luồng dọa người vai đột nhiên giáng lâm ở trên người hắn, phản phất có thượng cổ cùng thần ý niệm tấn công tới, để hắn tâm thần dung chuyển. Thời khắc này, bàng vân thiên minh bạch muốn rơi lên chiếc đỉnh cổ này, không chỉ có là sức mạnh mạnh mẽ liền có thể làm được, còn cần đáng sợ ý chí võ đạo. Thân là kim sĩ đại băng điểu, bàng vân thiên sức mạnh tự nhiên là không thể nghi ngờ, cùng cảnh đều khó mà tìm ra cùng sánh vai người. Trong miệng hắn phát sinh quát to một tiếng, cổ đỉnh thoát cách mặt đất, dưới chân của hắn hội tụ đáng sợ quang văn với đồ án như là yêu tộc đồ đẳng cách mặt đất một tấc mọi người mục quang vi ngưng bằng vân thiên đem cổ đỉnh dơ lên một tấc cao vẹn vẹn một tấc mà thôi ta nhân tộc trên không biết có bao nhiêu người có thể làm đến một bước này không muốn mang kim xí đại bằng tộc cũng chỉ đến như thế có võ hoàng nói trâm trọng nói đã thấy bằng vân thiên yêu dị mục quang liếc mắt nhìn hắn khủng bố yêu khí trùng thiên trong giây lát này hắn phảng phát hiện hóa ra bản thể đến cùng loạn thao thiên sức mạnh bạo phát vạn ngàn đạo tắc lực lượng hội tụ ở hai tay trên Chiếc đỉnh cổ kia cách xa mặt đất càng xa hơn, có tới 2 tấc cao. Chúng lòng người bỗng nhiên run lên, đây chính là yêu tộc thiên tài sao. Quả nhiên phi thường đáng sợ, dĩ nhiên đem cổ đỉnh dơ lên 2 tấc cao. Đương nhiên, đây cũng không phải là cực hạn, có thể đủ để chứng minh bằng vân thiên thiên phú cùng sức mạnh. Chỉ cần tích lũy đầy đủ, tin tưởng bằng vân thiên bước vào đại đế cảnh không phải việc khó. Mục tiêu của ta, là thiên thần, là thiên đế. Bằng vân thiên sẽ không thỏa mãn với đó. Hắn trong óc hiện ra một con đáng sợ đại bằng điểu, làm như hắn bản thể, điên cuồng chống đỡ cái kia đến từ cổ đỉnh xung kích. Chiếc đỉnh cổ kia ý niệm cuồng ngạo vô biên, phảng phất bất luận là thế nào thiên tài, chiếc đỉnh cổ kia đều muốn chấn áp mà xuống. Diệt. Bàng Vân Thiên hét lớn một tiếng, muốn tiêu diệt trong đầu chiếc đỉnh cổ kia ý niệm, nhưng hắn thất bại, trong tay cổ đỉnh cũng lại không thể hướng về giơ lên lên, trái lại đùng một tiếng rơi vào trên mặt đất, đem mặt đất đều đánh nước, bụi bặm vung lên, sang đến mọi người không được che mặt. Bằng tộc thiên tiêu, nâng đỉnh hai tấc. Mọi người âm thầm nhớ rồi bằng vân thiên thành kiểu, muốn nhìn một chút ngày khác bằng vân thiên thành kiểu, có hay không có thể đạt đến đại đế đỉnh cao cảnh giới. Nhưng trên thực tế, kim sĩ đại bằng tộc hạn mức tối đa phi thường cao, lấy bằng vân thiên thiên phú, trở thành một tôn yêu thần cũng không khó. Mọi người tuy rằng cảm thấy bằng vân thiên quá mức của ngạo, nhưng hắn có thể đem cổ đỉnh dơ lên hai tấc, cũng xác thực hơn xa ở đây đại đa số người. Ta cho rằng kim sĩ đại bằng tộc thiên tài có thể nhìn có chút đầu đây không nghĩ tới vẫn như vậy, không đỡ nổi một đòn. lúc này có nhất đạo tiếng rêu cựu truyền đến, khiến cho một đám yêu hoàng vẻ mặt trong nháy mắt khó coi hạ xuống, mắt lộ ra tức giận, nhìn chằm chằm cái kia bước chậm đi tới người. đoàn người cũng rồn rập vì là cái kia thanh niên nhường đường ra, này thanh niên vẻ mặt ôn hòa, nhưng đối với bảng vân thiên tựa hồ tràn ngập xem thường, phía sau hắn còn theo mấy vị thiên phú xuất chúng võ hoàng, như là đang vì hắn hộ tống. là dịch, có người mắt sắc nhận ra vị này thanh niên đến. Đông vực tam đại tuyệt đại thiên kêu một trong, cán khôn giáo, dịch. Hóa ra là hắn, dịch công tử tuyệt đại chi tư, không biết có thể dơ lên cao bao nhiêu đến. Nhìn thấy dịch, trên mặt của mọi người không tự chủ đầy dây một vẻ sắc mặt vui mừng, bằng vân thiên nâng đỉnh hai tấc, để nhân loại ở chỗ này võ tu đều có chút không đất dung thân, dịch xuất hiện, hay là biết đánh nhau phá cái này cục diện lúng túng. Nhưng bằng vân thiên tựa hồ cũng không thế nào cho dịch mặt mũi khi nghe đến lời của mọi người sau, khinh bị nở nụ cười Ta cho rằng là cỡ nào nhân vật lợi hại, không nghĩ tới là đông vực tam đại tuyệt đại thiên kiêu một trong A ta làm sao nghe nói, mấy ngày trước đây, một cái khác nổi danh tuyệt đại thiên kiêu cố trường không, bị người chém giết vu hồng hoang bên trong thế giới. Có thể thấy được này tuyệt đại thiên kiêu bốn chữ, cũng không phải cái gì khoa người. Lấy cố trường không thiên phú, quyết không đến nỗi dễ dàng như thế chết đi. Định là người kia khiến cho thủ đoạn, ám hại cố trường không. Dịch đối với cố trường không biết sơ lược, lẫn nhau thường thường chiến đấu, thắng bại khó liệu cũng không tin cố trường không là bị người chính đại quang minh địa giết chết. Nếu như hắn biết được, cố trường không không chỉ có không phải là bị ám hại, hơn nữa còn là chiếm cư ưu thế tình huống bị giết, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Chết rồi chính là chết rồi, quản hắn là chết như thế nào. Vàng Vân Thiên Hờ hững nợ nụ cười, kết cục của hắn, chỉ có thể nói rõ sự bất lực của hắn. Hồng hoang thế rơi quá mức bao la, dù cho chúng võ hoàng lưu động tính rất lớn, nhưng đối với cựu châu thành người tới nói, vẫn không rõ ràng lắm tần mình củng cố trường không chiến đấu chỉ là nghe nói hắn ngã xuống tin tức vì lẽ đó ngươi chỉ có thể nâng đỉnh hai tấc cũng chỉ có thể chứng minh sự bất lực của ngươi dịch bước chân hướng phía trước một bước càn khôn chi lực lưu chuyển hào quang kinh người lấp lóe hắn trong ánh mắt mang theo cực kỳ kiệt ngạo tâm ý hai tay nắm chặt rồi chân vặn trong cơ thể tinh lực rồi rào như biển phát sinh sơn hô biển gầm giống như nổ vang thanh âm trong đầu của hắn phản phất có một vị đáng sợ càn khôn chi thần trận thủ chống lại đến từ cự đỉnh ý niệm xung kích ầm trong cổ đỉnh cuồng bạo ý chi điên cuồng nổ xuống mà xuống phải đem dịch ý niệm nát tan nhưng mà dịch thức hải trên vị này càng khôn chi thần phảng phất nắm giữ quỷ thần khó lường chỉ có thể càng chống đỡ đỡ lấy xung kích không cách nào bị xóa bỏ rất nhanh dịch đem cổ đỉnh dơ lên cách mặt đất một tấc phía trên chiếc đỉnh cổ phảng phất có thao thiên uy thế rung động mà ra lại bị dịch miễn cưỡng địa chống đỡ đỡ lấy hắn quanh thân co họng ánh chữ cổ hít lên chính là cản khôn hai chữ, ngưng tụ thiên địa vạn pháp trở thành hắn tấm khiên chống lại đến từ cự đỉnh xung kích. băng vân thiên mục quang khó coi, yêu thần sơn cũng ở đông vực, cùng đông vực ba đại cự đầu thế lực đều không là phi thường hòa thuận, lúc này mới sẽ châm trọng cố trường không chết, nhưng hắn không nghĩ tới, dịch sức mạnh mạnh mẽ như thế, nhanh như vậy liền đem cổ đỉnh dơ lên. trong phút chốc, dịch phát sinh hét dài một tiếng, chấn động thiên cương, trên chín tầng trời thái dương phảng phất đều ở cùng cộng hưởng theo, phát sinh kinh người tiếng gầm gừ. cự đỉnh Cách mặt đất 2 tấc, dịch, bình bằng vân thiên ghi chép. Nhưng mà, dịch sức mạnh tựa hồ vẫn không có cuối cùng, hắn vẫn ở phát lực, trong giây lát, cột đỉnh lần thứ 2 bị nâng cao, đạt đến đệ tam thốn. Cột đỉnh cách mặt đất 3 tấc, dịch, nắm giữ thiên thần chi tư. Nhưng này tựa hồ cũng ở dịch kế hoạch bên trong, hắn đã sớm suy tính đến mình có thể nâng đỉnh 3 tấc. Bởi vậy, hắn như thế vẫn còn chưa đủ, hắn muốn lại sung kích một hồi, nhìn mình liệu có thể nâng đỉnh 4 tấc, đó là tổ cảnh chi tư tầm thường võ tu bọn họ một đời mục tiêu hay là chính là đại đế hoặc là thiên thần có thể xuất thân từ càn khôn giáo dịch mục tiêu của hắn so với người khác càng càng bao la phổ thông thiên thần căn bản thỏa mãn không được hắn chỉ có bước vào tổ cảnh mới xem như là chân chính ở thái sơ đại lục đứng vững bước chân hơn nữa ngay ở trước đây không lâu dịch nhưng là tận mắt nhìn càn khôn lão tổ cùng sừng hiệu đạo nhân chiến đấu nhìn thấy tiền sử trí tôn sức mạnh dù cho cường đại như càn khôn lão tổ ở chân chính thiên đế trước mặt cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé. này rất lớn địa kích thích dịch, để hắn phát hiện tự thân không đủ, từ mà tiến hành hoàn thiện. ở đi tới cửu châu trước, hắn đã ở khác một chỗ tạo hóa nơi hoàn thành lột xác, sức mạnh tăng lên trên diện rộng, hầu như có thể nghiền ép chuẩn đế. ầm, dịch sức mạnh bạo phát, như hồng hoang cự thú giống như, để lũ yêu hoàng đô vì thế mà tròn váng, thầm than dịch sức mạnh thân thể cường tuyệt. Cổ đỉnh, cách mặt đất bốn tấc, không hổ là đông vực tam đại tuyệt đại thiên kiêu một tròng. Đây là muốn truy bình xưa nay kinh khủng nhất ghi chép à. Có người thán phục, Cố trường không cùng dịch nổi danh, nghĩ đến cũng không phải hời hợt hạng người. Rất nhiều tin tức đều nói hắn bị một người tên là Tần Minh người tiêu diệt. Bây giờ nhìn lại, đồ đại không thể tin hết. Cổ đỉnh cách mặt đất 4 thước sau, dịch phảng phất cũng tiêu hao hết sức mạnh. Hắn còn muốn muốn lại thử một chút, nhưng phát hiện sức mạnh của chính mình đã cùng cực, khó có thể lại tiến thêm một bước. Dù là như vậy, cái kỷ lục này cũng làm cho hắn trở thành nơi đây nhất là ánh sáng vạn trượng người Phóng tầm mắt cửu châu vẫn chưa có người nào làm được quá. Liên ngay cả Bàng vân thiên đô không kìm lòng được địa gật đầu một cái, quả nhiên rất lợi hại, ngươi đúng là để ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đây là một vị tuổi trẻ thiên thần A. Đâu chỉ là thiên thần, ta xem, Càn khôn giáo lại sẽ thêm nữa một vị lao tổ. Càn khôn lao tổ lúc trước trong trận chiến ấy bị thương, theo ta thấy, dịch có thể vượt qua Càn khôn lao tổ, cấp trước một bước, chứng đạo thiên đế. Tất cả mọi người không chút nào tiếc rẻ ca ngợi chi tử để cổ đỉnh chu vi đầy giấy khen dịch lời nói. Những kia đi theo dịch võ hoàng môn cũng đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Dịch biểu hiện ra thải, bọn họ cũng theo thâm lây. Dịch đứng chắp tay, như là nhận vì là lời của mọi người đều chuyện đương nhiên, không có vấn đề gì. Nhưng nhưng vào lúc này trong đám người nhưng có nhất đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, để những kia ca ngợi chi tử im bặt đi. Hàn huynh, nếu là ngươi đi, nên cũng có thể làm được chứ? Mọi người mù quăng đều hội tụ đến, như lợi kiếm giống như muốn xuyên thủng nơi đây đoàn người thân thể. Ta cảm thấy không có vấn đề gì. Cái kia được gọi là Hàn huynh người vừa nhìn về phía bên người một người khác, nếu là ngươi, nên càng không thành vấn đề đi. Một tấc hai tấc điệu mấy toán, không khỏi quá không phang khoáng, ta cảm thấy nếu chưa hề đem đỉnh nâng quá mức đỉnh, cũng không thể gọi giơ lên đến. Cái kia thanh niên cười nhạt, như là phi thường tự nhiên điệu đáp lại, có thể mọi người mù quăng nhưng đồng loạt nhìn về phía hắn, người này, hẳn là đang nói mê sảng. Nâng đỉnh bốn tấc, liền có tổ cảnh chi tư nhưng hắn, nhưng vẫn chưa đủ, cho rằng chỉ có đem đỉnh nâng quá mức đỉnh mới xem như là dơ lên đến chương 810, ai nói tiên vũ không bằng người cựu châu cổ đỉnh bên mọi người chính đang cực lực địa thổi phần dịch không ngờ nhưng có nhất đạo không đúng lúc thanh nghe vang lên xương bọn họ cũng có thể làm được nay tự nhiên hấp dẫn không ít người mù quang thậm chí ngay cả dịch cùng bằng vân thiên đô hướng về cái hướng kia nhìn lại mắt lộ ra vẻ kinh dị bằng vân thiên cũng còn tốt làm dịch nhìn thấy tần minh thì Năm đấm không tự chủ được liền nắm lên, Càn Khôn giáo chủ cùng Tần Vũ Đại đế vốn là có mối thù không nhỏ án, hắn cùng Tần Minh trong lúc đó cũng không tính hòa thuận. Ở Tần Minh chờ người tiến vào Càn Khôn giáo tổng đàn đệ một ngày, nhưng là chém một vị Càn Khôn giáo hạt nhân giáo chúng đây. Lại là các ngươi, một đám xa xôi nơi đi ra võ hoàng, không có có nhiều va chạm xã hội, càng vẫn còn ở nơi này nói khoác, thực sự là không biết mùi vị. Dịch Lạnh lùng mở miệng, phun ra nhất đạo lạnh lẽo chảo phúng thanh âm. Mọi người ánh mắt lấp lóe Nhìn một chút dịch, lại nhìn một chút cái kia bị dịch nhìn kỹ thanh niên, nội tâm ám đạo lại có một hồi trò hay muốn lên diễn. Bọn họ là ai? Bàng Vân Thiên thấy dịch tựa hồ nhận biết những này cùng đồ, mở miệng hỏi. Dịch không hề trả lời, mà bên cạnh hắn một vị thanh niên võ hoàng nhưng là sắc mặt khó coi địa hồi đáp, bọn họ là đến từ tiên vũ cảnh võ hoàng. Tiên vũ cảnh? Chưa từng nghe qua. Bàng Vân Thiên lắc lắc đầu, như là ở biểu đạt chính mình xem thường, đông vực cỡ nào bao la, thiên thần khống chế thế lực đông đảo. Yêu thần Sơn yêu hoàng, trừ phi hết sức đi tìm hiểu, bằng không cũng rất khó biết được tiên vũ cảnh tồn tại. Dù sao, tiên vũ cảnh có thể có rất nhiều nên không có đi ra khỏi quá kiệt suất nhân vật, tự nhiên khiến người ta khó có thể ký ở trong lòng. Xem ra các ngươi đều là một đám vô tri người. Tân Minh cười nhạt nói, có thể đem đỉnh rơ lên mấy tấc, liền cảm thấy được rào rạt đắc ý ta không biết các ngươi tự tin đến tuột cùng bắt nguồn từ nơi nào. Hay là càn khôn giáo cùng yêu thần Sơn sát thực đều là quái vật khổng lồ, nhưng này chút. Cùng các ngươi có quan hệ gì đây? Bàng vân thiên mắt tỏa lãnh điện, ngươi có ý gì? Yêu thần Sơn cùng càn con giáo, có thể nắm giữ giờ này ngày này địa vị, dựa vào chính là từng đợi một thiên thần, mà các ngươi, có điều võ hoàng cảnh giới, liền coi trời bằng vùng, tự xưng là thiên phú vô song, dơ lên đỉnh liền tự cho mình siêu phàm, tiếp thu mọi người vây đỡ, cho rằng chuyện đương nhiên. Ai ngờ, điều này thực buồn cười. Thần Minh cười lạnh nói. chợt nghe bên dưới, tất cả mọi người bị Thần Minh vòng vào đi tới. Phản phất dịch cùng bằng vân thiên, đều chỉ là công tử bột mà thôi. Bọn họ đem đỉnh dơ lên mấy tấc, đều chỉ là bọn hắn nói khoác khoe khoang tư bản. Thương so với bọn họ tổ tông, bọn họ thực sự không thể tả. Nhưng cẩn thận đi dư vị, liền sẽ phát hiện tần Minh trong lời nói không đúng. Có thể đem đỉnh dơ lên đến, làm được hắn người không thể làm được sự tình. Này bản thân, chính là năng lực thể hiện, mà không phải công tử bột có thể làm được. Mọi người nhìn thấy tần Minh cùng bằng vân thiên, dịch miệng lưỡi sắc bén như lao kiếm không khỏi cảm thấy càng thêm thú vị lên. này xuất hiện thanh niên, tựa hồ lá gan không nhỏ, dám trực tiếp cùng đông vực hai đại đỉnh cấp thiên tài và chạm tiên vũ cảnh, chỉ là một địa phương nhỏ, mà cả khôn giáo cùng yêu thần sơn, nhưng đều là quái vật khổng lồ, tùy tiện thân một đầu ngón tay, đều có thể san bằng tiên vũ cảnh. này tiên vũ cảnh đi ra võ hoàng, càng như vậy gan to bằng trời sao? người nói đang khoe khoang, Bàng vân thiên cười lạnh, ta làm sao nghe được? các ngươi ở tự nói, nói có thể bình hắn ghi chép. Vang Vân Tiên chỉ xuống dịch, mọi người cũng gật đầu một cái, lúc trước, Hàn Thần cùng Khương quyết xác thực ở nói mình có thể bình dịch đi chép, có thể ở mọi người nhìn lại, này không khỏi quá tự lớn. Mọi người đều lộ ra đầy hứng thú vẻ, muốn nhìn một chút Hàn Thần bọn họ sẽ làm sao viên lời của mình đã nói. Ta xác thực đã nói nếu như vậy, ta cũng cảm thấy đem đỉnh dơ lên hai tấc, xác thực không phải cái gì chuyện rất khó. Hàn Thần cười hướng phía trước cất bước, là từ tiên vũ cảnh mà đến, tiên vũ cảnh cũng xác thực rất hẻo lánh, nhưng cũng không ý nghĩa. Tiên Vũ cảnh võ hoàng, liền so với các ngươi cảnh khôn giáo cùng yêu thần sơn võ hoàng càng thấp hơn nhất đẳng. Dứt lời, Hàn Thần đi tới cổ đỉnh trước, đáng sợ thiên điệu đại thế ở quanh người hắn lan lộn, hắn am hiểu đại thế lực lượng, không chỉ có vận dụng về mặt sức mạnh, càng vận dụng ở tự thân ý niệm trên. Để ý niệm của chính mình cũng có thể mượn thiên điệu đại thế sức mạnh, chấn áp tất cả. Ầm. Thiên điệu đại thế mãnh liệt lan lộn, như gầm rú sư tử giống như, phát sinh khiến người ta đinh tai nhức óc tiếng hú. Hàn thần song trưởng hội tụ khủng bố thiên địa đại thế, tuy rằng chỉ có trung phẩm hoàng cảnh giới, nhưng đem cổ đỉnh dơ lên đến, đến rồi. Cổ đỉnh sức mạnh cùng ý niệm, đều cùng nâng đỉnh người cảnh giới là đối ứng với nhau, vàng không cũng không cách nào tiên đoán nâng đỉnh người thiên phú. Coi như đến rồi một vị đại đế, cũng chưa chắc có thể so sánh ở đây chúng võ hoàng làm được càng tốt hơn. Hàn thần, đem đỉnh dơ lên đến, để bọn họ nhìn. Khương Quyết Hô, tiên vũ cảnh trư hoàng cũng thập phần hưng phấn, phản phất nâng đỉnh chính là bọn họ. Có điều. Hàn thần cái kia lời nói, liền đem chính mình coi là tiên vũ cảnh một phần tử. Này dành cho tiên vũ cảnh chư hoàng cực đại của vũ, bọn họ tuy rằng đến từ chỗ thật xa, nhưng vị trí xa xôi, thiên phú liền nhất định kém sao. Ngay ở chư hoàng vì là hàn thần cố lên tiếp sức thời gian, hàn thần, đem cổ đỉnh dơ lên, cách mặt đất một tấc Một tấc Mọi người ở trong lòng vì là hàn thần đếm lấy, nếu như hàn thần dơ lên hai tấc liền bình bằng vân thiên ghi chép. Đuổi theo đầu kia xa điều ghi chép. Thần Minh cười hô. Băng Vân Thiên giận dữ, phía sau hai cánh không được điều đánh, Lão Tử là đại bằng, không phải điêu. Đường Dịch, ngươi chính là cái điêu. Tân Minh cười nói, để Băng Vân nơi hiểm yếu chút xuống lên, nhưng Dịch ngăn cản Băng Vân Thiên, đừng có gớm, mà nhìn hắn có thể nâng cao bao nhiêu? Hai tấc. Đây là hàn thần chính mình ở mấy toán, để mọi người mù quang lại là ngưng lại, Hàn Thần nâng đỉnh hai tấc. Băng Vân Thiên con ngươi cũng híp lại, kiệt ngạo khí phảng phất yếu bất mấy phần, kẻ nhân loại này võ tu. Dĩ nhiên truy bình hắn ghi chép, nâng đỉnh hai tấc mang ý nghĩa có sung kích thiên thần tư chất, chỉ cần số may, bậc cửa này bình thường đều có thể xông qua. Rất tốt, đuổi theo Sa Diêu. Tân Minh hàm cười nói, lần này Bàng Vân Thiên không có cử động nữa nộ, mà là khẩn nhìn chăm chăm Hàn Thần, muốn xem Hàn Thần có thể làm được một bước nào. Rốt cục Hàn Thần hét lớn một tiếng, đại thế lực lượng lăn lộn không nứt, trong cơ thể hắn dường như có tinh lực sông thẳng vân tiêu, chiếc đỉnh cổ kia không chấn áp được sức mạnh của hắn. Trái lại suýt nữa bị hắn nhấc lên, sức mạnh của hắn buộc phát ra, đem cổ đỉnh lại dơ lên một tấc, ba tấc. Trúng trái tim của người ta đột nhiên nhảy một cái, có thể làm đến một bước này, nói rõ hàn thần tương lai thành công vì là thiên thần tư chất. Tiên vũ cảnh, sinh ra một nắm giữ thiên thần tư chất người sao? Cái kia đông vực nhất là chỗ thật xa, càng xuất hiện bực này tư chất thiên tài, khiến cho người thán phục. Hưởng, hàn thần gân xanh nổi lên, trên mặt đỏ chót, tinh lực cồn cồn mà động, cuối cùng này tiếng gào để hơi thở của hắn đều ở kéo lên. Trong giây lát đó, Cổ đỉnh cách mặt đất bốn tấc. Thời khắc này, mọi người yên tĩnh không nói gì, phảng phất có thể nghe thấy mình trái tim phù phù phù phù nhảy lên thanh. Trong đầu của bọn họ đang vang vọng Hàn Thần trước đã nói, đến từ Tiên Vũ Cảnh, liền so với yêu thần sơn cùng càn khôn giáo võ hoàng càng yếu hơn sao? Bang Vân Thiên đến từ yêu thần sơn, là đỉnh cấp yêu tộc kim sĩ đại bảng tộc thiên tài thượng phẩm hoàng cảnh giới, chỉ dơ lên hai tấc. Hàn Thần. Xuất từ tiên vũ cảnh, ở đông vực nơi bừa bãi vô danh, trung phẩm hoàng cảnh giới dễ như ăn cháo đem vượt qua. Thậm chí liền dịch đều bị truy bình. Thân thể của hắn trước hoàn thành một lần lột xác, lúc này mới có thể đi tới hôm nay độ cao. Nhưng luận tư chất, hàn thần càng cùng hắn tương đương. Hàn thần không có tiếp tục nâng đỉnh, hắn cảm thấy khí lực sắp không chống đỡ được nữa, liền đem cổ đỉnh thả xuống. Hắn thở phào nhẹ nhõm, vận công điều dưỡng nội tức, rất nhanh sẽ vững vàng như thường. Nâng đỉnh bốn tức cũng không khó mà. Hàn Thần hướng về phía Dịch Phun ra nhất đạo treo tức thanh âm. Nếu như ngươi ở Tiên Vũ cảnh tu hành mấy năm, ta cảm thấy ngươi sẽ mạnh hơn hiện tại. Vậy còn ngươi? Dịch không có chính diện đáp lại Hàn Thần, mà là xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Tần Minh. Ta. Tần Minh cười cợt. Ngươi mới vừa nói, không đem đỉnh nâng quá mức đỉnh, liền không tính là rơi lên đến. Lời này, ngươi sẽ không phải đã quên chứ? Dịch lạnh giọng hỏi. Mọi người cũng rồn dập nhìn về phía Tần Minh. Vừa nãy. Bọn họ cũng nghe được câu nói này. Ta là đã nói, làm sao? Tần Minh bất đắc dĩ nở nụ cười, ngươi đem ta ký như thế nào, ta cũng không có khen thưởng cho ngươi. Ta nghĩ xin ngươi làm mẫu một hồi, làm sao mới xem như là đem đỉnh dơ lên đến. Dịch nhìn phía Tần Minh, tựa hồ đang chờ Tần Minh nhảy vào chính mình đảo hố bên trong. Ngươi mời ta, ta liền muốn làm mẫu. Ta xin ngươi tự sát, ngươi có làm hay không? Thần Minh phản hỏi. Ngươi đây là cái chạy cái cối. Dịch mắt sáng như đốm Là muốn che giấu ngươi thất kinh nội tâm sao? Ngươi còn có thể nhìn thấy nội tâm của ta à? Tân Minh nở nụ cười, có điều, ngươi xem không quá chuẩn. Nếu không là không làm được, ngươi cần gì phải từ chối? Dịch muốn tiến một bước làm tức giận Tân Minh. Tân Minh cười nhạt một tiếng, ngươi để ta thử một chút, ta liền thử một chút, vậy ta chẳng phải là rất không còn mặt mũi. Không dám liền nói không dám. Ta muốn nói cái gì, là chuyện của chính ta. Tân Minh nhìn về phía Dịch, ngươi cứ việc nói ta, ta không có vấn đề. Ngược lại huynh đệ ta đã nâng đỉnh bốn tấc, bình ngươi ghi chép. Ngươi, dịch thấy không cách nào làm tức giận thần minh, trên người khí thế cuồn cuộn tỏa ra, như là có khí không chỗ tát. Muốn cho ta nâng đỉnh cho ngươi xem cũng được, ngươi lấy ra một cái da dáng bảo vật đến, chí ít là đế binh cấp bậc, không phải vậy ta cũng không rảnh rỗi ở đây phản ứng ngươi. Thần minh nói, đế binh không mang vào hồng hoang thế giới, này ngươi cũng biết. Dịch mở miệng nói, có điều ta có thể viết cái giấy nợ cho ngươi. Chỉ cần ngươi có thể dơ lên chiếc đỉnh cổ này, chờ rời đi Hồng Hoang thế giới, ta liền đem đế binh cho ngươi. Ai biết ngươi có thể hay không sống mà đi ra Hồng Hoang thế giới đây. Tần Minh cười bước chậm về phía trước, cũng được, nếu ngươi muốn mở mang kiến thức một chút, ta sẽ tác thành ngươi, cũng để cho các ngươi cản khôn đảo người va chạm xã hội. Dứt tiếng trước mắt, Tần Minh đi tới cổ đỉnh trước, hắn cẩn thận cảm thụ một hồi cổ đỉnh sức mạnh, hai tay nắm chặt hai cái chân vạc, trong khoảnh khắc, trong thiên địa sấm gió cuồn cuộn, hình như có đáng sợ dị tượng sinh thành. Sau lưng Tần Minh, mười hệ đạo tắc đan diện, hội tụ thành xưa nay hiếm thấy dị tượng, trên biển sinh minh nguyệt, bằng triển cửu thiên. Cửu châu trong khí, chấn thiên chi đỉnh, thời khắc này, bị Tần Minh dơ lên, không quá mức đỉnh, nộ kích bầu trời. Chương 811: Thoát thân. Cửu châu chi đỉnh, quốc nặng khí, đỉnh định tứ phương, tượng trưng thiên đế mệnh số. Từ xưa đến nay, còn không ai có thể làm đến một bước này, chí ít, ở mọi người nhận thức bên trong, không tồn tại người như vậy. Giơ lên Cửu châu đỉnh, Mang ý nghĩa nằm giữ yêu nghiệt giống như thiên phú, tương lai, có thể chứng đạo thiên đế. Người như vậy, vạn cổ hiếm thấy. Toàn bộ kỷ nguyên hạ xuống, cũng chỉ có hai, ba người trở thành thiên đế. Còn bọn họ khi còn trẻ có hay không dơ lên quá kiểu châu đỉnh, mọi người nhưng không biết được. Nhưng bây giờ, có người dơ lên cổ đỉnh, hơn nữa, dễ như ăn cháo. Tên của hắn, Thần Minh. Thần Minh nhẹ như mây gió mà đem cổ đỉnh dơ lên, túc sát chi phong đồng bền, sau lưng của hắn mọc ra đáng sợ dị tượng. Như có thượng phẩm hoàng giám to gan vào thời khắc này tới gần, cái kia dị tượng liền đủ để tiêu diệt đi đi đến. Thời khắc này, dịch tròn váng, bằng vân thiên mục quang đọc lại, mà chúng lòng người, phảng phất đều ngừng ngảy lên. Từ tuyên cổ tới nay cũng không có người có thể làm được sự, tân minh, làm xong rồi. Hắn thật sự có chứng đạo thiên đế chi tư sao? Có người tự lẩm bẩm. Không, ta không tin. Dịch giống to, ngươi nhất định là tại trên chiếc đỉnh cổ động tay động chân. Ha ha. Tân Minh cười gần lại, đem đỉnh thả ở trên mặt đất, ta vô ý nâng đỉnh, ngươi để ta làm mẫu một hồi. Bây giờ ta đem đỉnh dơ lên, ngươi còn nói ta động tay động chân. Ta có thể không thể thỉnh giáo ngươi một hồi, làm sao ở trên đỉnh ra lận. Ta, dịch nhất thời nghẹn lời, nhưng vẫn chưa liền như vậy coi như thôi, mà làm mở miệng nói, từ xưa đến nay đều không người nào có thể nâng đỉnh, ngươi dễ như ăn cháo liền dơ lên đến, đến rồi, này tuyệt đối không thể. Ta nói rồi, là các ngươi quá không có kiến thức. Tần Minh lại cười nói, các ngươi càn khôn giáo người, quá chưa từng thấy sư mặt. Mọi người ở vào sâu sắc trong kiếp sợ, mãi đến tận Tần Minh đem cổ đỉnh thả rơi trên mặt đất, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại, nhìn chiếc đỉnh cổ kia, lại nhìn một chút Tần Minh, như ở làm một giấc chiêm bao. Hiện tại, các ngươi là không phải cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Khương quyết chào phúng đạo, ở Càn Khôn giáo tổng đàn thì, hắn nhưng là suýt nữa chết ở Càn Khôn giáo chủ trong tay, đối với Càn Khôn giáo người tự là phi thường căm ghét. Ngươi là làm thế nào đến? Bàng Vân Thiên mở miệng, không chút nào lúc trước kiệt nạo khí, yêu tộc người so ra khá là thực sự, cho rằng ngươi yếu, liền xem thường ngươi. Nếu là quả đấm của ngươi đủ cứng, bọn họ liền khâm phục ngươi. Tần Minh, đem đỉnh nâng quá mức đỉnh, làm được từ chưa có người có thể thành công sự tình, vượt xa hắn Bàng Vân Thiên thành tiểu, như vậy, Bàng Vân Thiên tất nhiên là khâm phục không thôi, muôn hướng về Tần Minh thỉnh giáo. Bàng Vân Thiên tính cách, từ mới vừa mới đối xử dịch liền có thể nhìn thấy một đốm, ở dịch nâng đỉnh cách mặt đất bốn tấc sau. Bàng Vân Thiên liền không lại cho rằng dịch là người yếu, cùng với bình đẳng đối xử. Mà hiện tại, Bàng Vân Thiên nhìn về phía Tần Minh ánh mắt, có thể liền không còn là bình đẳng đối xử, mà là hết sức kính trọng, người như vậy, tương lai tất có thành tựu lớn. Ta cũng không biết. Tần Minh cười cợt, thử nghiệm thêm, liền có thể thành công. Nói, Tần Minh nhìn về phía Tiên Vũ cảnh chúng hoàng, có thể, từng trải qua càn khôn giáo thiên tại phong thái, chuyến này cũng coi như là viên mãn, mở mang kiến thức. Đúng đấy. Chuyến này phi thường viên mãn. Tiên Vũ cảnh chúng hoàng cách đi thời gian còn không quên trầm trọc một hồi dịch, để vị này Đông Ngực Tuyệt Đại Thiên Kiêu vô cùng phẫn nộ. "Đứng lại! Dịch như thế nào sẽ cam tâm chịu đến như vậy nhục nhã?" hét lớn một tiếng, để Tần Minh chờ người dừng lại. Tần Minh bước chân hơi ngưng lại, ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía dịch, "Có việc. Nghe nói ngươi bước vào thượng phẩm hoàng cảnh giới, muốn xin ngươi luận bàn một hồi." Dịch mạc thanh mở miệng, "Ta muốn nhìn một chút, ngươi dựa vào cái gì rết cố trường không? Luận bàn?" thần minh cũng không quay đầu lại điệu nói rằng không rảnh không rảnh xin mời ngươi bỏ ra một chút thời gian đến lúc này thiên khung cuồn cuộn lại có đáng sợ bóng người gào thét mà tới như là mang theo một phương hư huyễn thế giới mà tới tiên vũ cảnh chúng hoàng con ngươi có chút cứng ngắc nhìn cái kia đến bóng người không có một chút nào hảo cảm ngươi tới tư không thế gia tư không trường minh tư không minh dịch quay về tư không trường minh ôm quyển, tư không trường minh cũng cùng dịch phi thường thân thiện càn khôn giáo cùng tư không thế gia đã sớm đạt thành thông gia, bọn họ song phương có thể nói là một trận doanh, cũng chính là đáp lại dịch chi yêu, tư không trường minh mới sẽ đến này, muốn dơ lên cựu châu đỉnh, chứng minh thiên phú của chính mình tư chết. không ngờ hắn mới vừa tới đến, liền nhìn thấy tần minh hung hăng nâng đỉnh, để dịch tan quả đắng một màn. mặc kệ từ cái gì góc độ xuất phát, tư không trường minh cũng không thể ngồi xem tần minh như vậy thông dong rời đi. dù sao đang trên đường tới. Hắn cũng nghe nói cố trưởng không ngã xuống việc. Này để trong lòng hắn rất là chấn động, dù là cùng cố trưởng không là cạnh tranh quan hệ, nhưng chung quy tỉnh táo nhung nhớ, coi đối phương vì là cùng cấp số đối thủ. Hiện tại, cùng mình cùng cấp số đối thủ chết ở tần minh trên tay, há không phải nói tần minh sức mạnh vượt qua bọn họ sao? Không, thư không trưởng mình không muốn thừa nhận. Để cho các ngươi nâng đỉnh, các ngươi nâng không đứng lên, nhưng ngược lại hoàn ta, ta thật không nghĩ ra, các ngươi không nâng, lẽ nào là ta hại các ngươi? Thần Minh đẩy mặt vô tội nói rằng: "Nhưng lời nói của hắn lại làm cho Tư Không Trường Minh cùng dịch sắc mặt càng trầm, người đem lời nói rõ ràng ra: "Ai không dơ. các ngươi nếu như nâng, không liền vấn đề gì đều không có sao." Tân Minh nhìn bọn họ một chút, "Vậy chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt, Sơn Nam Hải Bắc, hữu duyên tạm biệt." Tân Minh muốn làm hết sức địa cướp đoạt to lớn nhất tạo hóa trường thành, còn dịch cùng Tư Không Trường Minh đã không bị hắn để ở trong mắt. Hắn ở chưa bước vào thượng phẩm hoàng thì Còn cảm thấy Đông vực Tam đại thiên kiêu là một nhân vật, nhưng hiện tại, hắn mục quang phóng tới tầng thứ cao hơn trên, Đông vực Tam đại thiên kiêu đã không đủ tư cách. Ở chém Cố Trường Không sau khi, Tần Minh liền không muốn lại tiếp tục chiến đấu, muốn làm hết sức tích trữ sức mạnh, sớm một ngày bước vào đại đế cảnh giới. Làm cản. Nhìn thấy Tần Minh càng dám tại chỗ rời đi, rít hét lớn một tiếng, khí thế cuồn cuộn, phảng phất có hoàng kim thanh khí bao phủ thiên địa, nộ kích trường không. Từ không trường minh nhìn Tần Minh đi xa bóng lưng nhưng như có ngộ ra giống như, chợt ngăn cản dịch, không muốn vì là bực này người nổi giận, không đáng. Mãi đến tận Tần Minh thân ảnh biến mất ở chân trời, trước mắt mọi người phảng phất còn có hắn bóng mờ cái kia đem cổ đỉnh ung dung dơ lên thanh niên, thật sự có lực bà Sơn hạ khí cái thế phong thái. Ở chu diệt cố trường không cùng hối nguyên sau khi, Tần Minh lại làm một cái chuyện kinh thế hai tụ cái kia chính là dơ lên cựu châu chi đỉnh, bực này bản lĩnh, khoáng cổ thước kim. Rất nhanh, Tần Minh đoàn người liền bước ra cựu Bọn họ tiếp tục hướng Bắc, chuẩn bị đi tới Bắc phương khác một chỗ cổ địa Nhưng nhưng vào lúc này, thần minh trong lòng đột nhiên né qua nhất đạo không tốt ý nghĩ, hắn nhìn về phía những người khác, các ngươi trước tiên tìm một nơi tránh một chút. la tư không trưởng minh bọn họ đuổi theo. Khương quyết gấp bận điệu hỏi. Không. Thần minh vẻ mặt nghiêm túc, các ngươi nghe ta, đi mau. Đi được không? Trong khoảnh khắc, thiên lôi lan lột, một luồng dọa người đế quang rọi sáng thương khung, mạnh mẽ đến cực điểm đế đạo Pháp tắc quét ngang mà đến Như là tàn phá lũ bất ngờ, như bẻ cánh khô. Đế binh. Mọi người kinh ngạc thốt lên, lại có người về đế binh mà tới. Là ngày ấy ám hạ sát thủ người. Hàn thần vẻ mặt như sắt, hàn lãnh đến cực điểm. Tại sao có thể có người có thể mang đế binh tiến vào hồng hoang thế giới? Mọi người vẫn không rõ. Nói rõ bọn họ căn bản là không phải từ bên ngoài tiến vào hồng hoang thế giới. Tân Minh cười gằn, xem ra tiền sử trí tôn đã nhìn chằm chằm hắn, lại nhiều lần phái người đến đây giết hắn, càng còn dẫn theo đế binh. Động tính này cũng không nhỏ. Duy nhất đáng vui mừng chính là cái kia tiền sử trí tôn không có phái ra đại đế cường giả hoặc là thiên thần nhân vật đến, bằng không hắn căn bản không có sinh cơ. Ngươi đúng là nhìn ra rất ấu. Có ba bóng người tề lâm, đều đều che lại màu đen sa, một người trong đó gánh vác cổ kiếm, hai người khác thân hình rất gần uý, một vị cầm trong tay tam giác lệnh kỳ, mà người thứ ba thì lại cầm một vị bảo tháp. Cổ kiếm, khiến cho kỳ, bảo tháp đều là đệ binh, sắc bén vô cùng, quét ngang tất cả. Các người trước tiên đi chỗ đó chờ ta. Tần Minh truyền âm nói, nhưng hàng thần chờ người còn có không muốn. Tần Minh chỉ có thể hét lớn, đi mau. Tần. Khương Quyết còn muốn nói gì nữa, nhưng thấy đến Tần Minh kiên quyết vẻ mặt, chỉ có thể gật gù, Tốt lắm, đi. Nói, Khương Quyết ngự không mà đi, còn lại võ hoàng cũng đều không muốn điệu rời đi. Ba vị che mặt thanh niên lạnh lùng nhìn về bọn họ rời đi, không có ra tay. Dưới cái nhìn của bọn họ, sức chiến đấu cỡ này người, còn chưa xứng bọn họ ra tay đánh giết đây. Ngươi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị sao? Cái kia gánh vác cổ kiếm thanh niên về phía trước đạp bước, kiếm uy tràn ngập, âm thanh khàn rạo. Bên cạnh hắn như là hạ xuống một hồi kiếm chi tinh vũ, sán lạn cực kỳ. Ta vẫn chưa muốn chết đâu. Tân Minh nở nụ cười. Sau một khắc, sau lưng của hắn đột nhiên sinh ra kim thiên bằng chi dược, tốc độ nhanh đến cực hạn, hướng về Cửu Châu thành chạy như điên. Gian trá tiểu tử. Gánh vác cổ kiếm thanh niên ánh mắt lóe lên, mau đuổi theo. Lần này cũng không thể để hắn chạy. Cổ Dung Thành có Tây Vương Mẫu tỏa chấn, bọn họ không cách nào ngay trước mặt Tây Vương Mẫu đánh giết Tần Minh, nhưng cũng không thể để cho Tần Minh liền như vậy chạy trốn, như vậy bọn họ làm sao trở lại phục mệnh? Hai người khác không chút nào lười biếng, bóng người cuồn cuộn, lao thẳng tới Tần Minh mà đi. Cựu Châu Thành bầu trời, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy Nhất Đạo như thiên bằng giống như thân ảnh cuồng khiếu mà đến, cuốn lấy trường không, như là Nhất Đạo kim sắc lưu quang, hướng về cổ đỉnh nơi lấp lóe mà đi. Đó là Tần Minh. Hắn không phải rời đi Cựu Châu sao? Tại sao lại trở về? Nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ rất gấp, chẳng lẽ có người đang đuổi giết hắn? Mọi người suy đoán không ngừng, rất nhanh sẽ ý thức được suy đoán của bọn họ là chính xác, thật sự có người đang đuổi giết hắn. Ba người này là ai? Có thể truy sát Tần Minh. Bọn họ cầm trên tay thật giống là đế binh. Chẳng trách, cầm trong tay đế binh, chẳng trách Tần Minh muốn chạy trốn lấy mạng. Mọi người bừng tỉnh, đối diện đế binh, hung hăng như Tần Minh tự nhiên cũng phải nhượng bộ lui binh không thể làm diện ngạnh hám. Cũng không lâu lắm, thần minh liền đến đến cổ đỉnh vị trí nơi. Tư không trường minh cùng dịch đang chuẩn bị rời đi, đã thấy đến thần minh điên rồi tự chạy tới, vẻ mặt đều có chút quái lạ. Cái tên này cũng có thoát thân một ngày. Dịch cười gắn. Cũng ngay, thần minh một bước giáng lâm cổ đỉnh bên, tư không trường minh cùng dịch muốn ngăn lại thần minh, đã thấy thần minh hai cánh hoành triển khai, như là hai vị bàn tay lớn, trong nháy mắt đánh bay tư không trường minh cùng dịch. chương giết ngược lại Tần Minh, lưng mọc kim thiên bằng chi dực, vung lên bên dưới, càng so với chân chính kim sĩ đại bằng điều tăng thêm sự kinh khủng cuồng bạo, tư không trường Minh cùng dịch muốn chặn lại tần Minh, lại bị chấn động đến mức bay ngang mà lên, sắc mặt tái xanh. Mọi người mù quăng đều động lại lên, dịch cùng tư không trường Minh đều là đông vực đỉnh cấp thiên kiêu nhân vật, sừng sưng ở võ hoàng cảnh đỉnh cao, dĩ nhiên liền như vậy bị tần Minh đánh bay, sự tranh lệch giữa bọn họ, thật sự có như thế cách xa sao. Đương nhiên, mọi người cũng biết Điều này cũng cùng hai người khinh địch có quan hệ, bọn họ không từng muốn Tần Minh uy thế kinh khủng như vậy, hai cánh mang theo cuồng loạn đến cực điểm sức mạnh, quét ngang mà qua, chấn áp thiên tiêu. Bàng Vân Thiên thần sắc lấp lóe, nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm Tần Minh sau lưng hai cánh, hắn là bằng tộc thiên tài, hai cánh có thể cắt rời hư không, nhưng ở Tần Minh hai cánh trước mặt, hắn càng cảm thấy tự ti mà cảm. Cái tên này, đến cùng là người, vẫn là yêu. Cùng ngay, Tần Minh cũng không có lòng thanh thản cùng hai người này phí lời. Vung tay lên, đem hai người lần thứ hai đẩy lui mấy bước, hắn nghiêng người đi tới cổ đỉnh bên, mục quang sắc bén, nhìn cái kia truy đuổi mà đến ba đạo lưu quang. Từ không trường mình cùng dịch đẩy mặt vẻ khuất đủ, bọn họ vẫn là lần thứ nhất chật vật như vậy. Dù cho nâng đỉnh không bằng tần minh cao, có thể trung quy không có mất bọn họ thiên kiêu thân phận. Có thể hiện tại, tần minh hung hăng càn quét bọn họ, để bọn họ bổ mặt mất hết, từ nay về sau, còn có hà sức lực dám lấy thiên kiêu thân phận tự xương. Có điều. Ngay ở hai người chuẩn bị làm khó dễ thời điểm, ba bóng người gào thét mà đến, cầm trong tay đế binh, uy thế ép người, để hai vị thiên kiêu thần sắc động lại, chợt tựa hồ rõ ràng gì đó, yên lặng lui sang một bên. Hóa ra là chó mất chủ. Tư Không Trường Minh cười gằn, ngươi lại ở nói mình cẩu cũng không bằng sao? Tân Minh trong miệng phun ra nhất đạo trào phúng thanh âm, nhưng liền nhìn thẳng đều không có xem Tư Không Trường Minh một chút. Ngươi. Tư Không Trường Minh mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng. Ta xem ngươi chờ một lúc chết như thế nào. Không nhọc ngươi bận tâm. Tân Minh đứng cổ đỉnh bên, vẻ mặt nghiêm túc, cái kia ba đạo lưu quang thoáng qua mà tới, cổ kiếm lập bổ xuống, giống như là muốn đem vùng thế giới này chia ra làm hai. Đế binh. Tư không trường mình cùng dịch đối diện một chút, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy nồng nặc vẻ chấn động. Hiển nhiên, bọn họ cũng không định đến, càng có người có thể đem đế binh đưa vào hồng hoàng thế giới. Nếu như không phải từ bên ngoài đưa vào, chỉ sợ sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Dịch nội tâm run lên bần bật, nghĩ đến khả năng này, ánh kiếm đầy trời, vô cùng uy thế lan lượn, đế khí ngút trời, đều nương theo chiêu kiếm này chém xuống đến, phải đem tần minh đánh giết. Có thể tần minh không hề rời đi vị trí, mà là rơi lên cổ đỉnh, mục quang như điện, lấy cổ đỉnh chống lại cái kia cổ kiếm, chỉ nghe len ken một tiếng, kia lửa vang gấp nơi, cổ kiếm không thể bổ ra cổ đỉnh, trái lại bị chấn động đến mức bay lên, cái kia thanh niên càng không thể nắm chặt cổ kiếm, tùy ý cái kia cổ kiếm bay lên. Cái kia cố lực phản chấn, để này thanh niên không thể chịu được. Cựu châu đỉnh Hai gã khác võ hoàng cũng đạp bước mà tới, khi bọn họ thấy rõ tần minh binh khí trong tay thì, không khỏi ngưng lại một quang, người này, lại có thể vận dụng cựu châu đỉnh để cho hắn sử dụng. Bọn họ sinh trưởng ở hồng hoang thế giới, đối với nơi này mỗi một tấc đất đều hết sức quen thuộc, cũng càng thêm biết được chiếc đỉnh cổ này hào diệu. Bọn họ đã từng đã nêm thử đem đỉnh dơ lên đến, nhưng đều chỉ là cách mặt đất mấy tấc mà thôi như Tần Minh như vậy dễ dàng nâng quá mức đỉnh, đồng thời có thể dùng để chiến đấu tình hình, bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy. Đỉnh này liên quan đến Cửu Châu số mệnh. Lúc này, cái kia nâng bảo tháp Võ Hoàng mở miệng, sắc mặt khá là nghiêm nghị, để mọi người tất cả dừng mình. Cửu Châu bên dưới, chân áp tuyệt đại tà ma, người đem cổ đỉnh giơ lên, chẳng lẽ muốn thả ra tà ma sao? Người thứ ba Võ Hoàng cũng mở miệng nói rằng, mọi người vẻ mặt run lên, liền ngay cả Tần Minh đều trong lòng kinh, chiếc đỉnh cổ này lai lịch chỉ sợ không có bọn họ nghĩ đơn giản như vậy. Vùng đất này dưới mai táng vạn cổ tới nay đáng sợ nhất tà linh, không phải thiên đế cảnh cường giả không cách nào đem chấn áp. Chiết đỉnh cổ này chính là tiền sử một vị thiên đế lưu lại chấn áp trọng khí. Dơ lên cổ đỉnh người chính là có hy vọng tương lai có thể chấn áp tà ma người tức thiên đế tư chất. Gánh vác cổ kiếm thanh niên giải thích. Bọn họ tới đây vốn là muốn muốn tiêu diệt tần minh, nhưng thấy đến vị này cổ đỉnh trong lòng cũng kiêng kỵ vạn phần. Nếu là thật thả ra vị này tà linh liền chỉ có bọn họ bậc cha chú ra tay, mới có thể ngăn được. Nhưng này dạng tất nhiên sẽ hao tổn tiền sử trí tôn sức mạnh bản nguyên, đó là bọn họ không muốn nhìn thấy, bởi vậy, bọn họ hy vọng tần minh có thể thả xuống chiếc đỉnh này, để tránh khỏi đưa tới không cần thiết tai họa. Nghe được lời giải thích của hắn, mọi người giờ mới hiểu được, từ xưa tới nay truyền lưu, dơ lên cổ đỉnh liền có thiên đế tư chất, cái thuyết pháp này đến tuột cùng đến từ đâu. Nguyên Lai, Cửu Châu bên dưới, Tăng Tà Ma, Cổ đỉnh không thể rời đi vị trí phương vị. Các ngươi rời đi luôn, ta liền không cần cổ đỉnh. Tần Minh nhìn phía ba người, thẳng nếu các ngươi nhất định phải vận dụng đế binh, ta cũng chỉ có thể lấy cổ đỉnh phòng ngự. Ba người lẫn nhau nhìn nhau, truyền âm giao lưu lại, cuối cùng đều riêu lại đầu, bọn họ không thể buông tha đánh giết Tần Minh cơ hội tốt nhất. Các ngươi đã không chịu từ bỏ, kiên trì muốn lấy đế binh tới đối phó ta, liền chớ có trách ta. Coi như thả ra tà ma, cũng chỉ có thể tàn phá vua hồng hoang thế giới Quân Thiên Đế sẽ không để cho hắn tiến vào Thái Sơ Đại Lục. Thần Minh lãnh Đạm nói rằng, hắn không rõ ràng cái kia tà ma ủng có cỡ nào năng lượng đáng sợ, nhưng hắn biết, nếu như mình không nhờ và cổ đỉnh loai, tất nhiên sẽ chết ở ba người này trên tay. Cổ nghĩa, nghe phảng, đồng thời động thủ tiêu diệt hắn. Gánh vác cổ kiếm võ hoàng hét lớn một tiếng, ba người đồng thời cất bước về phía trước, uy thế lay động thương khung, cổ kiếm từ trên trời giáng xuống, mang theo Đế đạo phát tác, giương trào kiếm uy hướng về phía dưới ép đè xuống. Sẽ rách thương cung, muốn đem tần minh xóa bỏ. Cùng lúc đó, bảo tháp ngang trời, khiến cho kỳ pháp phối, phóng thích vô lượng đế quang, đế binh bên trong đều có thần linh, giờ khắc này có thức tỉnh dấu hiệu. Nhưng trên thực tế đã không cần thần linh phục sinh, ba người sức chiến đấu đều có thể so với chuẩn đế, cầm trong tay đế binh có thể ngắn ngủi chống lại đại đế, huy động tiểu tiêu. ầm! Nhưng vào lúc này, tần minh dơ cổ đỉnh bay lên trời, cùng loạn đại đỉnh đột nhiên nện xuống, nguyên khí hừng hực mà hung hăng cái kia cổ kiếm chém tới ánh kiếm đều đều dập tát phía trên chiếc đỉnh cổ lưu chuyển chấn áp cản khôn sức mạnh phảng phất cùng tần minh có cảm ứng có thể phát huy ra to lớn nhất uy năng đến chẳng lẽ hắn thực sự là nắm giữ thiên đế mệnh số người không phải vậy cổ đỉnh sao để cho hắn sử dụng có võ hoàng nghi ngờ không thôi đối với tần minh thủ đoạn cảm thấy kinh hãi coi như nắm giữ thiên đế mệnh số ở không trưởng thành trước cũng chỉ thường thôi từ không trưởng minh mắt tỏa lãnh điện tóc đen tung bay nhìn chằm chằm tần minh cùng ba người chiến đấu Cổ nghĩa cầm trong tay lệnh kỳ, đế đạo pháp tắc ánh sáng long lánh, vô cùng sóng gió phun trào, thiên khung bên trên có hỗn độn khí tràn ngập. Một lát sau, cái kia hỗn độn khí tàn đi, từng vị mặc áo giáp, cầm binh khí binh lính đạp bước về phía trước, vẻ mặt sắc bén, tất cả đều nắm giữ hư nguyên cảnh tu vi, sức chiến đấu cường thịnh, sát phạt khí thịnh liệt, tiếng la giết kinh động thiên địa, hướng về tần minh giết đi. Tần minh mục quang lóe lên, cổ đỉnh dơ lên, hào không đau lòng địa ném ra ngoài, chiếc đỉnh cổ kia trùng như thái sơn, thế như trẻ tre không ngừng nát tan mà xuống. những kia võ hoàng cảnh bình sĩ càng không ngăn được cổ đỉnh xung kích. bọn họ tuy rằng nắm giữ cảnh giới này tu vi, nhưng cũng không phải là võ hoàng cảnh thiên kiêu nhân vật, làm sao chống đỡ được cổ đỉnh đánh giết. cổ đỉnh không biết là cái gì vật liệu luyện chế mà thành, cũng không có trước mắt. khác xuống thiên đế đạo văn, không có bất kỳ pháp tắc gợn sóng tràn ngập, nhưng cũng nắm giữ khủng bố uy năng. hết thảy binh lính đều ở cổ đỉnh và chạm dưới trở thành một mịn, liền ngay cả cầm trong tay lệnh kỳ cầu nghĩa đều muốn tách ra cổ đỉnh sợ bị cổ đỉnh va vào. Tần Minh vẻ mặt sắc bén, thủ trưởng hướng phía trước một đòn, thiên địa giết đảo, vô tận kiếm uy hội tụ đến, hóa thành kinh thiên nhất kiếm, chém đánh hướng về cái kia bảo tháp. Cái kia bảo tháp nhưng là đế binh, tự sẽ không bị Tần Minh đạo tắc lay động, nghe Phảng lấy bảo tháp chống lại kiếm uy. Nhưng mà, khi hắn bảo tháp rời đi trong nháy mắt, Tần Minh thiên đế ấn đánh giết mà đến, cùng bạo thao thiên, lay động cửu tiêu. Anh, nhất đạo thiên đế ấn ép xuống ở nghe Phảng trên ngực cái kia bảo tháp đều tuột tay nghe phảng thân thể hướng về dưới không rơi rụng mà xuống, may là bảo tháp vào lúc này phóng ra đế đạo ánh sáng, đem nghe phảng bao vây, thu vào bảo tháp bên trong. gánh vác cổ kiếm thanh niên vẻ mặt sắc bén, bóng người lói lên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, như như tệ lệp phớt trong khoảnh khắc đi tới tần minh sau lưng, đế kiếm cắt ra vĩnh hằng, càng một chiêu kiếm đâm thủng tần minh thân thể. nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo, tần minh bóng người nhưng biến mất rồi, chiêu kiếm đó càng là chém ở tần minh trên chiếc đỉnh cổ cái kia thanh niên kinh hãi đến biến sắc, muốn rời khỏi, nhưng tần minh trưởng ấn nhưng ở gìm xuống mà xuống, thiên đế ấn trực tiếp đem này thanh niên đầu lâu đều hủy diệt đến. không được. cổ nghĩa vẻ mặt đại biến, muốn hướng viễn phương chạy thụ mạng, đã thấy cái kia tôn bảo đỉnh ung dung mà tới, đánh vỡ bất hủ, van nát thương khung, trực tiếp giết hết cổ nghĩa hồn phách. chỉ có bảo tháp mang theo nghe phản hướng về xa xa chạy trốn, không có bị cổ đỉnh chặt lại. hai người khác đều bị tần minh tay nâng cổ đỉnh đánh giết. mọi người đổi sắc mặt. Hai vị thanh niên võ hoàng cầm trong tay đế binh mà đến, càng đều không thể đánh giết tần minh, phản mà chết ở tần minh trên tay. Việc này như truyền đi, tạo thành phong ba tất nhiên không tiểu vu dơ lên cựu châu đỉnh việc. Hồng hoang thế giới, một luồng hùng vĩ gợn sóng chấn thiên mà lên, phảng phất đem thương khung đều muốn lật tung, đó là một vị tiền sử trí tôn ra tay rồi, tuy rằng bản tôn không có hiện lên, nhưng hiển hóa ra một bộ đạo thân đến. Vị này đạo thân rõ ràng không phải người hình dạng cùng răng dấp, như là một vị giao long nhưng mọc ra vô số đủ dường như giết Bực này chủng loại sinh linh đừng nói là tân minh chính là cả tòa thái sơ đại lục võ hoàng cũng chưa từng thấy tân minh biết đây là tiền sử sinh vật tiến hóa mà thành đại khủng bố hình thái đã không thuộc về bất kỳ chủng tộc bọn họ hiển hiện ra đạo thân đều khó mà che lấp những này đặc thủ, chỉ có thể hơi thêm che giấu giờ khắc này cái kia tiền sử trí tôn đạo thân chấn động thương cổ phát sinh dít lên một tiếng chấn động xuyên liếu cửu thiên thập địa giới môn đều ầm ầm vang động Quân thiên đế trên tay hiện lên một phương bảo ấn, treo lơ lửng ở dưới trên cửa, chấn phong tất cả gọn sóng, tránh khỏi tiền sử trí tôn thiên đế pháp tác thương tổn được ngoại giới đến. Đồng thời, quân thiên đế cũng đang suy tư, chính mình để chúng võ hoàng tiến vào hồng hoang thế giới, đến cùng là đúng hay sai, tiền sử trí tôn liên tiếp địa phát điên, hay là biến cục thật sự muốn tới. Chương 813, Quen Biết Cũ Vạn cổ tới nay to lớn nhất biến cục sắp xảy ra, không chỉ có là tiền sử trí tôn. Liền ngay cả quân thiên đế cũng có cảm ứng, hắn đang suy tư, để chúng hoàng tiến vào hồng hoang thế giới, đến cùng là đúng hay sai. Ở quân thiên đế xem ra, ở biến cục đến trước, rất nhiều quy tắc khả năng đều muốn thay đổi. Có tuyên cổ bất biến định luật sẽ bị đánh vỡ, ngủ say đến sâu nhất nơi tiền sử trí tôn đem thức tỉnh, vì nên tiếp biến cục đến, chỉ sợ sẽ có không nhỏ hy sinh. Vào giờ phút này, một vị phát điên trí tôn, tắm rửa tiên quang, thiếu thiên mà lên, hắn hiển hóa ra một vị đạo thân, chấn động cửu thiên thập địa. Hướng về tần minh đạp bước mà đi. Hắn có thể khoảng cách xa thảo phạt, nhưng hắn không có, lo lắng nổ ra cửu châu dưới phong ấn. Giết ta nhi, đáng chém. Tiền sử trí tôn quát, hắn một thân tử, vừa chết ở tần minh trên tay. Mọi người run sợ, rất nhanh rõ ràng những tiêu nếu muốn giết tần minh thanh niên là người nào. Thân phận của bọn họ phi thường đặc thủ, chính là tiền sử trí tôn dòng dõi, vô cùng tôn quý, khó trách bọn hắn có thể khống chế đế binh, quét ngang chư hùng ở hồng hoang trong thế giới Tần Minh dĩ nhiên giết tiền sử trí tôn rồng dõi này muốn nói chuyện đi, chắc chắn gợi ra sóng lớn minh ngông. Phóng tầm mắt của Kim, ai dám làm như thế? Tiền sử trí tôn đạo thân hướng phía trước cất bước, mỗi một bước đều khiến cả tòa hồng hoang thế giới rung động, một cổ năng đem linh hồn đều nghiền nát uy thế trong khoảnh khắc giáng lâm ở Tần Minh trên người, Nếu không có có cổ đỉnh thủ hộ, Tần Minh sớm đã bị trí tôn uy thế cho xóa bỏ đi đến. ầm ầm ầm, sẽ ở đó tiền sử trí tôn tức sắp giáng lâm thời khắc, cựu châu dưới. Càng phát sinh kinh thiên tiếng vang, như là địa ngục đại cửa bị mở ra, có không gì sánh nổi phiền phức đồ án cổ lao long lánh, như là thượng cổ tiên thần, có một kia tà khí lăng thiên mà lên, xuyên thấu chín tầng vân tiêu. Không được. Cái kia tiền sử trí tôn đổi sắc mặt, mau đem cổ đỉnh trả về chỗ cũ. Tân Minh cầm trong tay cổ đỉnh, đứng kiểu châu thành trung ương nơi, giờ khắc này lại có một luồng tà dị cảm giác tập kích mà đến, giống như là muốn tràn ngập tứ chi bách hải của hắn, để đầu góc của hắn đều bị tà khí tập kích Đây là sức mạnh nào? Tân minh trên người hiện lên thao thiên ma ý, nhưng cũng chém không xong này cỗ Tà khí. Này như là không thuộc về thái sơ đại lục cùng hồng hoang thế giới sức mạnh, nhưng ở từ từ từng bước xâm chiếm hắn, phải đem trên người hắn sức mạnh chuyển hóa thành này cỗ Tà khí. Cái kia cửu châu đỉnh là chấn áp tà ma nguyên nhãn, như không để xuống, tà ma ra, thiên hạ đều thương. Có thể thấy được, cái kia tiền sử trí tôn là thật sự xuất ruột, ngủ say địa mấy vị khác cổ đại trí cường giả cũng ngồi không yên đều có đáng sợ khí tức phóng thích mà ra, nhưng không có tới gần tần minh, mà là hy vọng tần minh đem cổ đỉnh thả xuống, chấn áp tà ma. Các ngươi chỉ cần buông tha tính mạng của ta, bằng không ta đoạn không thể thả dưới cửu châu đỉnh. Tần minh mở miệng cùng tiền sử trí tôn đàm phán. Tiền sử trí tôn đạo thân đang do dự, hắn thân tử chết ở tần minh trên tay, muốn hắn buông tha tần minh, thân là trí tôn bộ mặt ở đâu? Hắn tàng thống ngự quá chư thiên vạn giới, toàn bộ vũ trụ đều thần phục ở dưới chân hắn để hắn nhìn con mình chết ở trên tay người khác nhưng không thể báo thù, này so với giết hắn càng khó chịu. Cựu Châu phong ấn núi lòng càng thêm lợi hại, chúng hoàng đô ở hướng về Cựu Châu ở ngoài địa vực lao nhanh, liền ngay cả dịch cùng Tư Không Trường Minh đều không dám dừng lại. Trong này phong ấn liền tiền sử trí tôn cũng vì đó kiêng kỵ độ vật, bọn họ ở lại chỗ này, hơi bất cẩn một chút chính là vừa chết. Từng sợi từng sợi tà khí trên đằng, thiên địa nguyên khí gặp phải này tà khí sau dĩ nhiên tự động tiêu tan ra, để mọi người vẻ mặt vi ngưng chỉ cảm thấy này tà khí quá mức đáng sợ. Tân Minh tựa hồ cũng có chút rõ ràng, vì sao liền tiền sử trí tôn đều đối với này tà ma kiêng dễ không thôi? Có thể dung hóa thiên địa nguyên khí, này giống như tan rã rồi võ giả tu hành căn cơ, dù cho là trí tôn cũng không muốn mạo loại này nguy hiểm, trừ phi là đỉnh cao trạng thái tiền sử trí tôn, không phải vậy muốn chấn áp này tà khí, rất khó. Chỉ cần người này chưa trưởng thành lên, muốn tiêu diệt hắn đều dễ như ăn cháo, hà tất gấp ở này nhất thời? Lúc này có cái khác tiền sử trí tôn trong bóng tối khuyên bảo khiến cho vị này đạo thân ánh mắt hơi trầm xuống ta lập tức liền lùi ngươi thả xuống cổ đỉnh ngươi lập tức lùi ta lập tức thả tần minh mở miệng để mọi người yên lặng ở cõi đời này còn có người dám cùng tiền sử trí tôn bàn điều kiện đúng là sống được thiếu kiên nhẫn sao thiên địa âm ầm rít gào không nớt tiền sử trí tôn trầm lạnh địa nhìn tần minh một chút thân thể cao lớn rút lui hóa thành nhất đạo tiên quang hướng về ngủ say địa mà đi tần minh vẻ mặt sắc bén. Trong tay cổ đỉnh cũng vào lúc này hạ xuống, cả tòa cửu châu đều tại đây khắc run dày lên, một luồng khủng bố đến cực điểm lực xung kích hướng xuống đất dâng lên đến, trên mặt đất phong ấn long lánh vô tận ánh sáng, lưu chuyển thao thiên khủng bố thần mang, như là có 108,000 kiếm, đồng thời hướng xuống đất dưới chân áp tới. Cùng lúc đó, vị này cổ đỉnh càng cũng bắt đầu phát sinh dị dạng, dường như có khủng bố chùm sáng phá tan rồi thương khung, có nhân vật cái thế bóng mờ hiện lên, không chỉ một vị, chính là mấy tôn nhân vật vô địch, bọn họ giấu ấn. Đạo pháp của bọn họ, đều tại đây khắc bị kích hoạt, hòa vào bên trong chiếc đỉnh cổ, muốn chấn áp cửu châu dưới tồn tại. Chúng lòng người bên trong không khỏi hiện lên một vệ vẻ sợ hãi, phương tài, lúc nãy, bọn họ bước vào địa phương, dĩ nhiên phong ấn tiền sử đại hung, tà dị cực kỳ, có thể uy hiếp đến thiên đế. Mọi người một trận nghĩ đến mà sợ hãi, này hồng hoang thế giới tạo hóa rất nhiều, nhưng bọn họ hay là muốn cẩn thận một chút, không phải vậy chỉ sợ không có mệnh được tạo hóa. Rốt cục, mặt đất kia bình tĩnh lại đã không còn ầm ầm tiếng vang, trong đó tà ma tượng là bị triệt để chấn áp, bình tĩnh lại. Tần Minh nhưng là vẫn ở lại Cửu Châu Trung ương nơi, khoảng cách cổ đỉnh gần vô cùng, đối với người khác mà nói, nơi này là một mảnh hung hiểm chi địa, có thể ở trong mắt Tần Minh, một khi bước ra vùng đất này, mới thật sự là địa phương nguy hiểm. Tiên sử trí tôn ngủ say địa, hết thảy ánh sáng đều ảm đạm đi, toàn bộ hồng hoang thế giới cũng đã không còn đạo ngân của bọn họ. Tần Minh lúc này mới yên tâm lại, hướng về Cửu Châu ở ngoài lấp lóe mà đi. Tần Minh không có chú ý tới chính là, ở hắn rời đi Cửu Châu sau không lâu, một tia như có như không tà khí từ từ bùng bành lên không, hóa thành một dữ tận nụ cười, cuối cùng như một tia khói giống như tiêu tan ở trong thiên địa. Mà này sở tà khí, thì lại liền Tiền sử Chí Tôn đều không có nhận ra được. Trận sóng gió này lắng lại, chấn động hồng hoang thế giới tảng lớn địa vực. Càng ngày càng nhiều người nghe nói Tần Minh tên tuổi, cái tên này, liền Tiền sử Chí Tôn cũng dám uy hiếp, thật đúng là cái dị sổ. Có điều Có thể thành công để tiền sử trí tôn lui về ngủ say địa, tần minh cũng đủ để tự kiêu. Rời đi kiểu châu nơi sau, tần minh hướng về bắc phương khác một chỗ cổ địa gào thét tiến lên, con đường một tòa cổ thành, nơi này có không ít tạo hóa nơi, có thể tần minh nhưng vô tâm ở lại chỗ này. Hắn cùng tiên vũ cảnh trư hoàng hẹn cẩn thận ở nơi đó chạm mặt, hắn liền không thể lỡ hẹn. Mà khi tần minh bước vào này tòa cổ thành thì, nhưng có người trước mặt đi lên, quay về khẽ mỉm cười, đạo, các hạ nhưng là tần minh. là ta Tần Minh gật đầu, mục quang sắc bén, đánh giá người này, không hiểu ý của đối phương. Ta bị người chi thác, cho các hạ đưa một phong thư đến. Người kia từ trong lòng móc ra một phong thư, cẩn thận từng ly từng tí một địa giao cho Tần Minh trong tay sau, liền không người lui xuống, phảng phất phi thường cung kính. Nhưng phần này cung kính cũng không thể bỏ đi Tần Minh để phong tâm, hắn bóc thơ ra kiện, bên trong ngoại trừ một tờ giấy ở ngoài, còn có từng cây từng cây tóc. Đây là hàn thần tóc của bọn họ. Tần Minh hơi hơi một nhận biết liền từ sợi tóc này trên nhận biết được tiên vũ cảnh chúng hoàng khí tức điều này làm cho trong lòng hắn bay lên một luồng không tốt ý nghĩ đến có người bắt đi hàn thần bọn họ muốn muốn cứu người đến tang kiếm cốc đến trong thư chỉ có vẹn vẹn vài chữ lại làm cho thần minh nội tâm hiện lên sóng lớn hắn căm hận nhất người khác uy hiếp hắn nhưng chuyện như vậy tổng sẽ gặp được hắn không cách nào tránh khỏi hắn không muốn gây chuyện nhưng phiền phức nhưng dù sao là chính mình tới cửa bất kể là ai dám chọc huynh đệ của ta đều phải trả giá thật lớn. Tân Minh nắm đấm đập một cái mặt đất, cổ thành mặt đất không tách ra nước, như là vẫn lan tràn đến ngoài thành quần sơn. Tân Minh sau lưng triển khai kim thiên bằng chi dựng, gào thét bay lên không, bao phủ thiên địa, hướng về táng kiếm cốc phương hướng mà đi. Táng kiếm cốc, cách bọn họ ước định cái kia nơi cổ địa không xa, nhưng nơi này không có cái gì tạo hóa, chống, giống. Tương truyền, tiền sử có cự kiếm mai táng ở đây, đó là thiên đế pháp binh, cho nên đúc ra cốc này nhưng vô tận tuổi nguyệt hạ đến, nhưng không có một người từ chỗ này trong sơn cốc thu được bất kỳ chỗ tốt nào. Bởi vậy, nơi đây cũng bị coi là vô dụng nơi, càng ngày càng ít có người đồng ý đặt chân nơi đây. Nhưng giờ khắc này, tần minh đến, hắn một thân một mình, sắc mặt trầm lạnh, nhìn chung quanh nơi này tất cả. là ai? Lan ra đây. mới vừa vừa bước vào thung lũng, tần minh liền phát sinh quát to một tiếng, tiếng gầm cuồn cuộn, truyền khắp táng kiếm cốc, như là có trầm thấp kiếm âm cùng tần minh cộng hưởng, nhưng vô cùng yếu ớt. Ta liền biết ngươi sẽ đến. Sâu trong thung lũng, có nhất đạo nụ cười nhạt nhòa thanh truyền đến, mang theo một chút đắc ý, hắn muốn câu ngư, mắc câu. Thần Minh mắt sáng lên, thanh âm này, hắn tựa hồ có hơi quen thuộc. Ngươi là. Thần Minh rất nỗ lực suy nghĩ, nhưng cũng luôn cảm thấy không nhớ nổi đến. Có thể người này, tựa hồ đã từng cùng hắn quan hệ rất thân cận. Ào ào rào. Lần lượt từng bóng người bị trói treo ở trên vách núi, liền hàn thần cũng không ngoại lệ, vụ bọn họ chính là tuyệt đỉnh hoàng khí lại bị người làm phát, chúng thiên hương tiêu căn bản là không có cách tránh thoát ràng buộc. Thần Minh, đi mau. Tuy rằng bị trói ở, nhưng Hàn Thần chờ người vẫn ở khàn cả giọng địa hô, hy vọng Thần Minh rời đi. Thần Minh sắc mặt lóe lên, lắc đầu nói, ta có thể nào khí các ngươi với không để ý. Người này thủ đoạn rất cao minh, hắn mời tới rất nhiều chợ trận người, ngươi ở lại chỗ này chỉ có thể trúng rồi hắn cái trọng. Hàn Thần la lên, đã bên trong cái trọng, hiện tại đi, không kịp. Âm thanh kia tái hiện, Mang theo một chút cười gần tâm ý, phảng phất nhìn từ trên cao xuống mà quan sát tần minh giống như. Cái cảm giác này, để tần minh rất không thoải mái. Hắn mơ hồ cảm thấy, đối phương cùng hắn là quen biết cũ, hơn nữa là cực kỳ lâu trước đây quen biết cũ. Có thể tần minh làm sao cũng không nhớ ra được, đã từng kẻ địch, có ai đi tới thái sơ đại lục, hơn nữa, có năng lực bày xuống ván cờ này, bắt hàn thần, khương quyết, để hắn tự chui đầu vào lưới. Người này, thực tại không đơn giản. Người đến cùng là ai? Tần Minh không nhịn được hỏi, hắn rất muốn biết, đến tận cùng là ai, chủ đạo tất cả những thứ này. Trương 814, Trư Thiên kêu đến. Người này cho Tần Minh cảm giác hết sức quen thuộc, thật giống rất lâu trước gặp. Nhưng thời kỳ đó kẻ địch, Tần Minh không nhớ ra được có ai tiến vào Thái Sơ Đại Lục, hơn nữa có năng lực trộm tới hàn thần cùng thương quyết. Thời kỳ đó người, có thể đi vào Thái Sơ Đại Lục đều rất hiếm có rồi, chớ đừng nói chi là là địch thủ của hắn. Hắn ở đến Thái Sơ Đại Lục trước, liền cấm khu đều một nhất bình định. Còn có người nào có thể làm đối thủ của hắn, uy hiếp bằng hữu của hắn? Ngươi coi là thật đem ta quên rồi sao? Âm thanh kia lạnh lùng cười, từ đầu đến cuối không có lộ diện. Tần Minh thử nghiệm đi cảm ứng hơi thở của hắn, lại phát hiện phi thường xa lạ, như là trước chưa từng gặp. Lúc này, thung lũng một bên khác, có thân ảnh di động, đó là một vị trên người mặc tử sắc áo cà sa tăng nhân, miệng tụng Phật hiệu, hướng về Tần Minh bước chậm mà tới. a di đà Phật, ngươi chính là Tần Thí Chủ Sao. Cái kia tử sắc áo cà sa tăng nhân mỗi một bước hạ xuống, đều như kim thân phật đà, đem mặt đất dẫm cái kế tiếp sâu sắc cấn khanh đến. Mà hắn quanh thân cũng có đáng sợ phạm âm vang lên, cồn cồn tỏa ra, như vô hình âm làn công kích, hướng về tần minh sát phạt mà tới. Tần minh vẻ mặt như điện, nhìn mắt tình hình trước mắt, cái kia tăng nhân cùng hối nguyên khí tức có chút giống. Người là linh sân người. Tần minh mở miệng hỏi, tại hạ hồi ám, tử sắc áo cà sa tăng nhân mở miệng, bần tăng là vì báo thù mà tới hợp tình hợp lý, tần minh cười nhạt, đối phương nên vì hối nguyên báo thủ, sát thực không thập yêu bất đối với, tần thí chủ quả nhiên thoải mái, hối ám cười nói, tần minh nhìn về phía hối ám, đã như vậy, vậy thì ra tay đi, đừng nóng nóngội, còn có người không đến đây, hối ám hai tay tạo thành chữ thập, sắc mặt bình tĩnh, như là thật sự đang đợi người kia, rất nhanh, thiên khung bên trên có một tia sáng sắc bén bạo giết mà đến, đây là tần minh trước đây không lâu mới gặp, càn khôn giáo, dịch. Ở dịch sau khi không lâu, tư không trường mình cũng đạp bước mà tới, bọn họ đều không phải một mình đến đây, phía sau còn theo không ít đi theo võ hoàng. Đến đủ sao? Thần Minh cười gắn hỏi. Tần thí chủ chờ. Hồi ám từ đầu tới cuối duy trì khéo léo mỉm cười, biết tần thí chủ sức chiến đấu tuyệt luân, đơn đả độc đấu quyết không phải tần thí chủ đối thủ, vì vậy thường xuyên mời mấy vị giúp đỡ, kính xin tần thí chủ không lấy làm phiền lòng. Tần Minh sớm ở trong lòng đem hối thầm mắng mấy chục lần, cũng gọi đến rồi nhiều người như vậy còn để hắn không lấy làm phiền lòng. Nhưng Tần Minh không có đem những người này để ở trong mắt, hắn chỉ muốn cứu hàn thần bọn họ. Nhược phi như này, hắn đã sớm một quyền một giải quyết đi những người này, liền tiền sử trí tôn dòng roi hắn đều giết khắc quá, hướng chi là những người này. Tần Thí Chủ, trên người ngươi lệ khí quá nặng, vẫn là sớm ngày hóa giải đến tốt. Hối ngầm có ý cười nói, như là thật sự ở quan tâm Tần Minh. Không nhọc đại sư bận tâm. Tần Minh cố nén tức giận, người của các ngươi còn không thể sao? ta đến muộn chư vị thứ lỗi vào thời khắc này có nhất đạo hóng ánh hào quang soi sáng mà xuống một vị công tử văn nhã đạp lên hư không mà đến trên người như là hội tụ thiên địa vật pháp tiêu sái mà mạnh mẽ nam hoa đế chủ thân tử nam duyên hối cười thầm thăm hỏi đạo công tử có khỏe hay không đại sư lâu không gặp nam duyên xem ra là một nhân tài phong lưu phong khoáng. hắn cùng tần minh không có cái gì ân oán cá nhân nhưng nam hoa thần đỉnh cùng tần minh nhưng có mối thù không nhỏ oán Hóa ra là nam hoa thần đình người, người này quả nhiên cùng ta là người quen cũ, bằng không sẽ không biết ta ở ba ngàn giới sự tình. Thần Minh thầm nghĩ trong lòng. Đã sớm nghe người ta nhắc qua ngươi, ta thực sự là không nghĩ ra, mộ dung sư mội quốc sắc thiên hương, khuyên quốc khuyên thành, lại có tuyệt đại thiên phú, tại sao lại coi trọng ngươi? Nam Duyên nhìn phía Thần Minh, mộ dung sư mội là nhất định phải trở thành thái sơn nữ chủ người, người như ngươi, không nên ở lại bên cạnh nàng, quấy rầy đạo tâm của nàng ta quay dời đạo tâm của nàng. Thần Minh nở nụ cười dưới, này có thể không cần ngươi nhọc lòng. Ta thân là sư huynh của nàng, tự nhiên có tư cách hỏi đến việc này. Nam duyên Mạc Thanh mở miệng, "Huống chi, ngươi ở mảnh vỡ trong thế giới Đại Sát ta Nam Hoa Thần Đình người, việc này, ngươi cho rằng có thể liền như vậy bỏ qua sao? Từ khi mộ dung Hàm đến Nam Hoa Thần Đình người số 1, liền có thật nhiều quý mến người, từ Nam Hoa Thần Đình bên trong, mai cho đến toàn bộ Thái Sơ đại lục, đến nhà cầu thân người núi liền không giúp." đều muốn một thân mỹ nhân dung mạo. Nam Duyên, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng mà, kể cả Nam Duyên ở bên trong vô số người, đều ăn bế muôn canh. Mộ Dung Hàm liền một nhìn thẳng đều không cho bọn hắn, chỉ có một câu đáp lại bọn họ. Nàng đã là người khác phi tử. Câu nói này vừa ra, để hết thể đối với mộ Dung Hàm có ý định người, đều đều cảm thấy điên cuồng lên, lấy Nam Duyên thân phận, tự nhiên rất nhanh sẽ đến ra thân phận của người nọ. Mảnh vỡ thế giới tiểu nhân vật, thần minh. Danh tự này sâu sắc dấu ấn ở Nam Duyên trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng không có cơ hội gặp phải Tần Minh, không nghĩ tới trời cao sắp xếp như vậy xảo rượu. Hắn đi tới hồng hoang thế giới, lại có người cố ý thông báo hắn, Tần Minh ở đây. Nếu biết được tin tức này, hắn liền sẽ không bỏ qua. Liền, hắn lao tới táng kiếm cốc, không nghĩ tới càng thật cùng Tần Minh gặp gỡ. Dọc theo con đường này, hắn có thể nghe nói không ít liên quan với Tần Minh sự tích. Nhưng Nam Duyên đều không thể nào tin được, ở trong lòng của hắn. Tần Minh trước sau là cái kia mảnh vỡ thế giới tiểu nhân vật, trong nháy mắt có thể diện. Loại này ấn tượng, thâm nhập Nam Duyên trong đầu, để hắn không cách nào đem Tần Minh cùng cái kia chém giết trí tôn dòng dõi người liên lạc với đồng thời. Ta cũng rất muốn cùng Nam Hoa Thần Đỉnh thanh coi một cái năm đó ân oán. Tần Minh sắc dần dần động lại lên, hắn vốn định chờ mình trưởng thành liền đi tới Nam Hoa Thần Đỉnh thảo một công đạo. Trước đó, hắn còn không muốn cùng Nam Hoa Thần Đỉnh người quá sớm va chạm, để tránh khỏi bại lộ tự thân. Nhưng hiện tại. Nam Duyên dĩ nhiên chủ động tìm tới, hắn không ngại đem hắn diệt trừ, cho mình giải quyết xong một cái phiền phức. Bây giờ, ở tần minh trước mặt, đứng tứ đại thiên tiêu, tư không trường minh, dịch, hồi ám, Nam Duyên. Bốn người này, thả ở bên ngoài, tuyệt đối đều là đủ để quét ngang võ hoàng cảnh không có địch thủ nhân vật. Cảnh giới của bọn họ, hầu như có thể xưng là chuẩn đế, đại đế bên dưới, bọn họ căn bản không có địch thủ. Nhưng dù vậy, bọn họ vẫn đang các loại, còn có người chưa đến. Điều này làm cho Tần Minh không khỏi liên tục cười lạnh, những người này rõ ràng sức lực không đủ, không cho là mình có năng lực cùng hắn một trận chiến, bằng không không có cần thiết triệu tập nhiều như vậy người đến này. Tần Minh, bọn họ người đông thế mạnh, không cần lo. Mục tiêu của bọn họ, là ngươi. Khương Quyết nhìn thấy chàng cường giả càng ngày càng nhiều, lo lắng Tần Minh ở lại chỗ này sẽ xảy ra chuyện, chỉ được khuyên Tần Minh nhanh chóng rời đi. Ta nếu như liền như thế đi rồi, ta vẫn là ta sao? Tần Minh hướng về phía bọn họ cười cợt đừng lo lắng, ta đang muốn tìm cơ hội chờ bọn hắn lên một lượt môn đây, như vậy ta có thể một lưới bắt hết. Tâm thái của ngươi thật tốt. Nam duyên chào phúng Đạo, chết đến nơi rồi, chính ở chỗ này mạnh miệng. Tần Minh nhìn về phía hắn, có người nói cho ta, đây là Trường Sinh bí quyết. Trường Sinh, lấy cảnh giới của ngươi cũng xứng để Trường Sinh. Phủ quyết Tần Minh không phải Nam duyên, mà là lại Nhất Đạo xuất hiện bóng người, trên đầu hắn huyền phù một vầng mặt trời trói trang, có đáng sợ hào quang chạy xuôi mà xuống để cả người hắn xem ra như đồng chiến thần giống như dạng người rực rỡ. Bắc cương thiên viêm thần quốc thần tử liệt trung thiên có người nói ra thân phận của người đến khiến cho tần minh ngũ quang hơi ngưng lại. Ta và các ngươi thiên viêm thần quốc cũng có ân oán. Ngươi cùng thiên viêm thần quốc vốn là là không có ân oán gì nhưng ngươi là tần vũ hậu nhân hắn cùng thiên viêm thế gia có thiên đại thù hận vì lẽ đó ngươi cũng chạy không được. Thần tử liệt trung thiên mở miệng nói càng là thần tử đích thần tới tăng kiếm cốc hai bên. Chẳng biết lúc nào có vây xem võ hoàng đến. Bọn họ nhìn thấy một vị lại một vị thiên kiêu hướng về táng kiếm cốc tới rồi, còn tưởng rằng táng kiếm cốc có cái gì di tích muốn xuất thế. Kết quả bọn họ cái gì cũng chưa thấy, chỉ nhìn thấy mọi người vây công tần minh tình hình. Liền, táng kiếm cốc người chung quanh càng ngày càng nhiều, tuy rằng không đều là nhằm vào tần minh, nhưng bọn họ cũng không coi trọng tần minh. Ở tần minh trước mặt, có thể đều là các đại đỉnh cấp thế lực tuyệt đại thiên kiêu, mỗi một vị đều có thể chấn áp võ hoàng cảnh Để nhân vật cùng thế hệ không nhắc nổi đầu lên, này tần minh, làm sao có thể cùng chiến? Điều này cũng tại tần minh tốc độ quá nhanh, hắn đi tới táng kiếm cốc thời điểm, cựu châu thành sự tình vẫn không có truyền ra đến. Những này võ hoàng chỉ biết là tiền sử Chí tôn trước đó vài ngày nổi giận, nhưng lại không biết là nhân tần minh mà lên. Nếu là mọi người biết tần minh chém giết quá tiền sử Chí tôn dòng dõi, đối với suy đoán của hắn tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều. Không nghĩ tới liền thần tử đều đến rồi, xem ra lần này chu diệt người này. Tuyệt vô vấn đề. Nhìn thấy liệt trung thiên giáng lâm, hồi ám sáng mắt lên, mấy vị khác tuyệt đại thiên kiêu cũng đang kinh dị, không hề nghĩ rằng bậc này nhân vật kinh khủng cũng sẽ tới đây. Thân tử, có thể không chỉ là một phong hào như vậy đơn giản. Đây là đối với thần quốc bên trong, mạnh nhất võ hoàng phong hào. Thân tử là tất nhiên sẽ trở thành thiên thần, chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa, nay một đời thần tử đặc biệt mạnh mẽ, quét ngang một đời, trước sau mấy chục ngàn năm, đều khó có người có thể ở võ hoàng cảnh cùng sánh vai. Cái này cũng là mọi người đối với Liệt Trung Thiên phi thường xem trọng nguyên nhân. Chỉ cần Liệt Trung Thiên tiếp tục tiếp tục trưởng thành, tương lai Thiên Viêm thần quốc chắc chắn ở Liệt Trung Thiên không chế bên dưới. Tuy nói Thiên Viêm thần quốc trước đây không lâu bị Tần Vũ Đại Đế náo loạn cái long trời lở đất, có cực kỳ cổ lão thiên thần ngã xuống, nhưng Thiên Viêm thần quốc gốc gác vẫn còn, vẫn không phải tầm thường thiên thần cấp thế lực có thể so với. Tần Minh nhìn Liệt Trung Thiên, nhớ tới Tần Vũ Đại Đế tại hạ giới cùng hắn nói sự tình. Những kẻ lừa dối, những kẻ vây giết đều là xuất từ thiên viêm thế gia. Xem ra trong lúc đó thù hận cũng không cách nào hóa giải, đều đến từ gia tộc, là sinh tử đại thủ. Thần Minh lấm thanh nói rằng, mọi người ánh mắt lấp lóe lại, ở nhiều vị thiên kiêu vây công tình huống, Thần Minh càng không nghĩ tới hóa giải thù hận, trái lại đảm nhiệm nhiều việc, chủ động xưng song phương là sinh tử đại thủ, cái tên này, sẽ không phải coi chính mình có thể đối kháng chúng thiên tài vây công chứ. Xác thực, là sinh tử đại thủ. Liệt Trung Thiên miết miệng nở nụ cười. Xem ra mọi người đến gần đủ rồi, như vậy tổ chức bày ra tất cả những thư này người, đánh toán lúc nào lộ diện đây. Thần Minh nhìn vách núi sau, chờ đợi mưu tính người. Để ngươi đợi lâu, ta thật sư đệ. Trưng 815, Hoành ép đương đại thiên tiêu. Làm thật sư đệ ba chữ truyền đến thì, Thần Minh liền cả người run lên, mà khi tấm kia mặt mỉm cười, phảng phất cực kỳ hiền lành mặt xuất hiện thì, Thần Minh càng lại như bị xét đánh, cảm thấy khó có thể tin. Vương Diệu. Thần Minh không nghĩ tới. Thượng giới thiên quân bảng chi tranh sau, sẽ ở Thái Sơ Đại Lục Hồng Hoàng trong thế giới cùng Vương Diệu gặp nhau lần nữa. Vị sư huynh này năm đó liền thiên phú xuất chúng, quét ngang đồng đại, dù cho thiên kiêu như tể vương, cũng khó nén Vương Diệu phong hoa. Có thể khi đó, Vương Diệu đem Tần Minh coi làm đối thủ. Ở thua với Tần Minh sau khi, liền tung tích không rõ, liền cửu hưu hoàng đô không biết tung tích của hắn. Thời gian qua đi nhiều năm, Tần Minh đều sắp đem người này quên lãng, nhưng vào lúc này, Vương Diệu xuất hiện. hơn nữa Hắn cũng không phải tới ôn chuyện, mà là tỉ mỉ bày xuống một cái bẫy, đem bằng hữu của hắn tóm lấy, lại chiêu tập đủ kẻ thù của hắn, phải đem hắn tuyệt sát ở đây. Ta không nghĩ tới, ngươi sự thù hẳn với ta càng sâu như thế, nhiều năm như vậy, ngươi còn để ở trong lòng. Tân Minh nhìn vị này ngày xưa sư minh, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nguồn ngang, các loại tư vị lẫn lộn. Ngươi đã quên ở ba ngàn giới chuyện đã xảy ra sao? Nhưng ta không có quên. Vương Diệu tấm kia mỉm cười trên mặt đột nhiên hiện lên vẻ dữ tợn. Sắc mặt hắn phi thường khó coi, vừa nghĩ tới ở thượng giới qua lại, hắn liền càng cựu hận tần minh. Ngươi và ta là sư huynh đệ, coi như ngươi thua ở trên tay ta, cũng không phải chuyện mất mặt gì, trong lúc đó, bạn sẽ không có thâm cựu đại hận. Tần minh thở dài nói, không có thâm cựu đại hận. Vương Diệu đột nhiên cười to lên, ngươi cướp đi vốn là thuộc về ta tất cả, như thế mà còn không gọi là thâm cựu đại hận. Tần minh vẻ mặt vi ngưng, mang theo một tia vẻ nghi hoặc, tựa hồ không biết rõ Vương Diệu ý tứ. Ở ngươi đến trước, sư phụ, phi, kiểu hưu hoàng coi trọng nhất đệ tử vốn là là ta. Các sư huynh đệ tối sùng kính người, cũng là ta. Thiên quân bảng địa bảng thủ vị trí, cũng là của ta. Nếu như không có ngươi, hiện tại kiểu hưu địa phủ, hẳn là ta trưởng quản. Vương Diệu từ trên vách núi nhảy xuống, hắn đã bố trí kỹ càng tất cả, cũng không lo lắng hàn thần bọn họ chạy trốn. Hắn từng bước một hướng đi Vương Diệu, phải đem những năm này trong lòng tích chữ, nột ngạt kiểu hận tất cả đều thả ra ngoài Thần Minh không lên tiếng, chờ Vương Diệu nói hết lời. Hắn cũng rất muốn biết, những năm gần đây, Vương Diệu đối với hắn đến tuột cùng mang theo thế nào cứu thị tâm lý. Hắn còn ở kiểu ưu địa phủ thời điểm liền biết, vị này sáu sư huynh rất không thích hắn. Nhưng hắn vẫn cho là là mọi người đem hắn cùng sáu sư huynh khá là duyên cớ, bởi vậy cũng không thâm nhập nghĩ quá nhiều. Bây giờ nhìn lại, ngay lúc đó Vương Diệu, đối với hắn bất mãn nên đã đạt đến đỉnh cao. Này bất mãn, từ từ chuyển hóa thành cựu hận trở thành vương diệu nội tâm tối âm u tâm tình nay tâm tình để vương diệu rời đi cựu u địa phủ để hắn ở trong lòng đem tần minh không ngừng chú chớ hy vọng tần minh chết vương diệu nhìn chăm chăm tần minh tiếp tục nói những năm này ta theo đan mục lão tổ du lịch chư thiên vạn giới thực lực của ta so với ở thượng giới mạnh mẽ đâu chỉ vạn lần nhưng ta nhưng từ không có một ngày quên quá chuyện năm đó nếu không là ngươi cuộc đời của ta quý tích sẽ không bị quấy rầy ta vẫn là ta không phải hiện tại ta Vương Diệu còn có một câu nói không có nói, hắn rất không thích mình bây giờ, bị kiêu hận tràn ngập, bị âm u bao phủ, hắn như là trung thân cất bước ở trong bóng tối người, vĩnh viễn tránh thoát không ra. Nhị sư huynh Minh, Minh Vương Thể Tạo Tu là cất bước ở trong bóng tối, mà hắn nhưng là liền tâm đều bị hắc giám che đậy, hai người rất khác nhau. Tư Không Trường mình chờ người lạnh lùng cười, bọn họ được yêu mà đến, chỉ biết là Vương Diệu là đan mục lao tổ đệ tử, là một vị tổ cảnh cường giả hậu nhân, có thể nhưng lại không biết. Hắn cùng tần minh còn đã từng là sư huynh đệ, mặc dù là có thâm cựu đại hận sư huynh đệ một. Bọn họ đương nhiên có thể hiểu được, có tần minh người như vậy ở, bất kỳ một vị thiên kiêu ánh sáng đều sẽ bị dễ dàng che lấp, đừng nói là vương diệu, đổi làm bọn họ, cũng như thế hiểu ý tồn bất mãn. Vì lẽ đó, chỉ có ngươi chết, ta mới có thể làm về mình trước kia. Vương diệu hống khiếu đạo, mọi người cùng nhau ra tay, đánh gục người này. Vương diệu trước tiên đạp bước mà ra, trên người mang theo đáng sợ sấm sét. Hắn như một vị đại ma thần, đạp lên thiên địa tứ phương, cuồng loạn cực kỳ trưởng ấn đánh giết ma xuống, thương khung đang gầm thét gào thét, cái khác thiên tiêu cũng rồn dập tỏa ra khủng bố công kích, hướng về Tần Minh phương hướng giết đi. Tần Minh bị vây quanh ở mọi người ở trong, nhưng không có một chút nào kinh hoàng tâm ý ngược lại, Vương Diệu rời đi hàn thần bọn họ, để Tần Minh nhưng lại an tâm không ít. Chỉ ít, hắn đừng lo hàn thần an nguy, có thể buông tay một kích. Đúng. Tần Minh bước chân hướng phía trước đạp xuống, cả tòa tán kiếm cốc phảng phất cũng vì đó chấn động. Kiếm âm minh thiếu hắn trưởng bảo tung bay, tóc đen tung bay mà lên, hai mắt như trong đêm tối bảo thạch, vòng ánh lóa mắt. Quả đấm của hắn đột nhiên hướng phía trước đánh giết mà ra, đón nhận Vương Diệu. Vâng ảnh. Vương Diệu trên nắm tay ma lôi cồn cồn, nắm giữ lay động thương vũ sức mạnh, nhưng ở cùng tần minh và chạm bên dưới, hắn nhưng cảm thấy cánh tay dường như muốn gãy vỡ đi đến, bước chân của hắn hướng lùi về sau đi, để những người khác người đến ra tay. Nam Duyên hơi suy nghĩ, mấy đạo thần quang lòng mỗi một vệ thần quang đều là nhất hệ đạo tắc, hắn am hiểu ngũ hệ đạo tắc, giờ khắc này tất cả đều lượn lờ ở trên nắm tay, hóa thành ngông cuồng tự đại quyền ấn đánh giết hạ xuống. Hào quang hướng hực, ánh quyền giăng trào, vốn tưởng rằng không gì không xuyên thủng, có thể ép vỡ tất cả, nhưng tần minh thân thể chính là đế khu, cỡ nào kiên cố, có thể nói bất hủ. Đòn đánh này bên dưới, nam duyên đạo tắc bị nát tan, vô cùng sức mạnh hướng hắn ép xuống, đem thân thể của hắn đều muốn mai táng đi đến. Tuy rằng tần minh còn không cách nào khống chế pháp tắc, Nhưng thân thể của hắn trải qua 10 trùng thiên kiếp gian luyện, dĩ nhiên trở thành đế khu, kiên cố bất hủ, có thể so với tiên kim. Cái kia pháp tắc sức mạnh hòa vào trong người hắn, chỉ cần hắn vận dụng đế khu công kích, liền có thể phát huy này pháp tắc sức mạnh, quét ngang võ hoàng cảnh. Ở không cách nào vận dụng đế binh, cũng không pháp hiện hóa thiên thần ý niệm tình huống, tần minh đế khu liền có thể xưng được là là võ hoàng cảnh vô địch. Ta không tin ngươi không có nhược điểm. Từ không chưởng mình quát lên một tiếng lớn, hướng về tần minh đánh giết mà đến nhưng nhưng vào lúc này, tần minh chú ý tới tư không trường minh hai con ngươi càng biểu lộ kỳ bảy màu vẻ như là một phương kỳ dị rực rỡ thế giới. ở tư không trường minh hai con mắt trong lúc đóng mở, tần minh lại có buồn ngủ cảm giác như là gặp đại mộng pháp tắc của rựa. hảo thuật ma đồng hiện lên, tần minh trong nháy mắt nhìn thấu tư không trường minh thủ đoạn, hắn há mồm phun ra một thanh thí thiên chi kiếm, chém diệt thế vật tượng, hết thể hảo thuật đều không thể ảnh hưởng đến tần minh, tự mình tiêu tan đi đến. chính như tư không trường minh nói như vậy. Tần Minh, tựa hồ thật không có nhược điểm. Thiên Viêm Thần Quốc Thần Tử cũng giết đến rồi, trên đầu hắn liệt nhật chia ra làm mười, tất cả đều lưu chuyển óng ánh Thái Dương Liệt hỏa, cùng bạo vô biên, rồi lại sắc bén đến cực điểm, ở liệt trung thiên không chế giới, đánh giết hướng về Tần Minh. Ẩm. Tần Minh một quyền đảo qua, tứ hải tám hoang đô tại diêu lắc, hắn quyền uy cường thịnh mà dâng trào, căn bản không thể chống đối. Mười vầng mặt trời đều biến thành cho bụi, cái kia khủng bố nắm đấm trực tiếp giết rơi xuống liệt trung thiên trước mặt khiến cho Liệt Trung Thiên không được lùi về sau. Vây xem chúng Hoàng Đô kinh sợ, bọn họ nhìn thần dung cái thế Tần Minh ở chúng thiên kiêu bên trong quyết tiến vào giết ra, mười hệ đạo tắc hóa thành tuyệt thế lợi khí, bất hủ đế khu chấn áp thiên hạ hào kiệt những này thiên kiêu nhân vật càng đều không đỡ nổi một đòn, không có người nào có thể chịu đựng Tần Minh một quyền. Bọn họ vốn tưởng rằng trận chiến này không có bất ngờ, chư thiên kiêu cùng đến, Tần Minh tất nhiên không có đường sống. Bây giờ nhìn lại, trận chiến này tựa hồ thật không có hồi hộp, Tần Minh đem hành ép đương đại thiên kiêu. linh sơn thiên kiêu võ hoàng ra tay rồi, hối ám kim thân so với hối nguyên càng mạnh mẽ hơn, như một đời phật đế, cùng tần minh ngạnh hám một đòn, bất phân thắng bại. đây là cái thứ nhất có thể cùng tần minh so đấu thân thể người, hấp dẫn tần minh hứng thú. bàn tay của hắn bên trên đạo tách như thần liền quấn quanh mà qua, thiên đế ấn hướng về hối thầm giận kích mà xuống, hối ám kim thân cùng với đối kích, dĩ nhiên sản sinh vết rách. nếu như ngươi còn không đem linh sơn tuyệt học tu hành về đến nhà, liền không muốn đi ra mất mặt xấu hổ. Tần Minh quát quát một tiếng, nắm đấm đột nhiên nhanh kích ở hối ám bụng trên, cái kia Phật tổ giống như kim thân ở tầng tầng nứt ra, nhìn qua đặc biệt kinh sợ. Thiên Tiêu một vừa ra tay, rồi lại bị Tần Minh từng cái đẩy lùi. Dịch Cang không cần nói, vẹn vẹn cùng Tần Minh chạm va một đòn, cả người liền ho ra đầy máu, như là chịu cực kỳ đáng sợ xung kích, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tần Minh đứng chắp tay, quan sát một đám thiên tiêu, chờ đợi bọn họ tiếp tục điên chiến. Vương Diệu che ngực, trái tim của hắn hỏa lạt lạt đau hắn có chút không dám tin tưởng hết thảy trước mắt, hắn đi theo ở đan mục lão tổ bên người, được tổ cảnh cường giả tối dốc lòng chỉ điểm, hắn coi chính mình rốt cục có thể chấn áp tần minh, lại không nghĩ rằng đối phương dễ như ăn cháo địa liền hóa giải hắn hết thảy công kích. hơn nữa hắn mời tới giúp đỡ, càng đều trở thành bại tướng dưới tay tần minh, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường bất tức. đùng tần minh ở trên hư không cất bước, đáng sợ gợn sóng từ dưới chân của hắn tỏa ra mà ra. Cái kia mạnh mẽ đến cực điểm uy thế dáng Lâm ở trên người mọi người, càng để chúng thiên kiêu thân thể run lên, rên khẽ một tiếng, phảng phất bị một vị chân chính đại đế đạp lên. Trên thực tế, coi như là chân chính đại đế cũng không dám như thế đối xử bọn họ, lai lịch của bọn họ cùng căn nguyên đều phi thường thầm, vị trí thế lực quán xuyên liễu toàn bộ kỷ nguyên tu luyện cổ sử, tứ hải bát hoang, ai dám đối với các nàng bất kính? Có thể trước mắt, một mực thì có người như vậy, không nhìn hết thể quyền uy, tàn nhẫn mà đạp lên bọn họ tôn nghiêm. Chỉ cần bọn họ đối với Tần Minh hiểu thêm mấy phần, thì sẽ biết, đây là liền tiền sử trí tôn dòng dõi cũng dám tiêu diệt người, hướng hổ là bọn họ những người này. Ta chưa từng có nghĩ tới cùng ngươi tranh giành ngắn. Tần Minh bước chân lại là một bước, hắn mục quang rơi vào Vương Diệu trên người, hơi xúc động. Ngươi là người thắng, ngươi muốn làm sao nói đều theo ngươi. Vương Diệu nhận mệnh đến phi thường thẳng thắn Ta không có lửa ngươi cần phải. Tần Minh bất đắc dĩ, tuy rằng ngươi và ta sư ra đồng môn. Nhưng là ngươi từ lâu phản bội sư môn, cãi đầu môn hạ người khác, bởi vậy, ta cũng không cho phép ngươi." Thoại âm lạc, một luồng khủng bố sức mạnh khó lường hết mức đánh giết ở vương diệu trên người, vị này bố trí tỉ mỉ tất cả người, nhưng cái thứ nhất ngã xuống. Nhưng là ở hắn ngã xuống trong nháy mắt, vách núi bên trên bùng nổ ra kinh thế tiếng vang, cái kia buộc chặt hắn thần, khương quyết chờ người dây thử, càng ở cùng thời khắc đó nổ bể ra đến. Chương 816: Thầy Vương mâu hối hận. Táng kiếm cốc làm vương diệu thân thể bị tần minh tiêu diệt nổ nát thời gian cái kia vách núi bên cạnh tiên vũ cảnh trư hoàng càng cũng vào thời khắc này nổ tung tần minh vẻ mặt đột nhiên cả kinh hướng về vách núi bên cạnh lấp lóe mà đi Từ không trưởng mình chờ người thừa dịp cái này khé hở đều đều điên rồi tự lao nhanh muốn muốn trốn khỏi nơi quỷ quái này dù cho là luôn luôn lấy cẩn thận nghe tên linh sơn thiên tiêu lúc này cũng không cố trên hình tượng của bản thân ở hướng về viễn phương gào thét mà đi bọn họ đối với tần minh kiên kỵ đã tới cực điểm. Bọn họ tiếp tục ở lại chỗ này, căn bản không biết ứng đối ra sao. Tân Minh cũng không cố trên bọn họ, hắn đi tới cái kia vách núi bên cạnh, nhìn bị nổ thành máu thịt be bét mọi người, con mắt lại có chua xót cảm giác, là ta hại các ngươi. Hắn nguyên bản đối với Vương Diệu còn không có quá nhiều sự thù hận, thời khắc này, hắn nhưng hối hận chính mình quá dễ dàng liền giết chết Vương Diệu, nên đem hắn ngàn đao bầm thây, chậm rãi dàn vật chí tử. Tiên khốn này ở chúng hoàng trên người lưu lại cấm chế, chỉ cần hắn chết Những này buộc mọi người tuyệt đỉnh hoàng khí sẽ cùng nổ tung. Đây chính là tuyệt đỉnh hoàng khí, ở khoảng cách gần như vậy tình huống, muốn nổ tung lên, tiên vũ cảnh trư hoàng làm sao có thể chịu đựng được. Không, không trách ngươi. Hàng thần vết máu loang lộ trên mặt lộ ra nụ cười nhạt là thực lực không đủ. Cái khác võ hoàng cũng muốn an ủi tần minh, nhưng bọn họ thương thế quá nặng, đã tổn hại bản nguyên, há miệng, nhưng không có lên tiếng khí lực. Các ngươi không cần nói, ta lập tức đưa các ngươi đi trị liệu, còn có trường sinh tiên dược. Ai cũng sẽ không sao Tân Minh cố nén nội tâm bi thống Đem chúng hoàng đô thu vào chiếc nhận chứa đồ bên trong Hai cánh của hắn triển khai Quét ngang qua thiên địa Hướng về cổ rong thành phương hướng gào thét mà đi Tân Minh rất muốn trực tiếp đem lục nham quy cho mọi người ăn vào Nhưng hắn không biết Trường sinh tiên dược một khi bị phân cách thành mấy khối Có hay không còn có thể kéo dài tính mạng của bọn họ Nếu như dược lực trợ giảm Chỉ có thể để mỗi người sống thêm mấy ngày Cái kia cũng không phục liền không khác nhau gì cả Bởi vậy Hắn cần một vị tuyệt thế cao nhân, đến đem Lục Nham Quy hiệu dụng phát huy đến to lớn nhất. Ở này Hồng Hoang trong thế giới, hắn có thể cầu viện chỉ có một người, chỉ là không biết người này có nguyện ý hay không giúp hắn. Mấy ngày sau, Tần Minh lần thứ hai bước vào Cổ Dung Thành, nơi này giống nhau thường ngày giống như âm u đầy tử khí, càng đi nơi sâu xa càng lộ ra quỷ dị cùng lạnh lẽo, nhưng Tần Minh nhưng ánh mắt kiên định, hướng về Cổ Dung Thành sâu nhất địa phương đạp bước mà đi. Cổ Dung Thành nơi sâu xa là một mảnh đảo viên. Từ xưa đến nay, Không có người ngoài có thể dựa vào sức mạnh của chính mình bước vào mảnh này đào viên, dù cho là tiền sử trí tôn phái tới người cũng không được. Này đào viên Chu Vi đều đều là thiên đế đạo văn, ngăn cách thế nhân, đem sinh cơ giặt rào đào viên, cùng tử khí thao thiên cổ rong thành ngăn cách ra. Tần Minh cầu kiến Tây Vương Mẫu, khẩn cầu Tây Vương Mẫu xuất thủ cứu giúp. Tần Minh đứng đào viên trận pháp ở ngoài, vẻ mặt như điện, nhưng bên trong không hề đáp lại, như là không nghe thấy Tần Minh giống như. Hắn không cam tâm, lần thứ hai la lên tây vương mẫu nhưng như là quyết định chủ ý không tạm biệt hắn trong vườn đào không có bất kỳ tiếng vang đùng thần minh không chờ được trực tiếp hướng về trong vườn đào sông nhưng vào lúc này thiên đế đạo văn thức tỉnh từng cái từng cái đại đạo hoa văn đều đều bùng nổ ra lượng lớn ánh sáng đến khủng bố thao thiên mang theo hủy thiên diệt địa giống như sức mạnh Mạnh liệt mà lên thiên đế cấp đạo văn có thể dễ dàng tiêu diệt thiên thần thần minh biết rõ này đạo văn hung hiểm nhưng hắn vẫn muốn đi đến sông thần minh Cầu kiến tây vương mẫu trên người hắn hiện lên từng đạo từng đạo xích thần trật tự lập loè muôn màu muôn vẻ, đó là hắn mười hệ đạo tắc. Dù cho võ hoàng đạo tắc ở thiên đế pháp tắc trước mặt cực kỳ yếu đuối, nhưng hắn vẫn ở ngoan cường chống lại. Nhưng mà ngay ở hắn mười hệ đạo tắc hết mức tỏa ra thì cái kia chính đang thức tỉnh thiên đế đạo văn lại đột nhiên yên tĩnh, vốn là như như hồng thủy mãnh liệt sát phạt ánh sáng, giờ khác này đều như đồng thủy chiều xuống giống như vậy, chậm rãi lui xuống. Thiên đế đạo văn nhận biết được mười kiếp thân thể, không muốn thương tổn. Thần Minh hít sâu một hơi, âm thầm vui mừng chính mình thắng cược. Hắn không biết này Thiên Đế Đạo Văn Liệu sẽ có thả hắn bình an trải qua, chỉ có thể tận lực thử một lần. Cũng may, hắn thắng cược. Không phải vậy, hắn không chỉ có cứu không được mọi người, còn có thể đem tính mạng của chính mình bồi đi vào. Mà hắn dám đánh cược nguyên nhân, là Tây Vương mậu đối với khuất hàng nối tình thâm thiết. Vị này tiền sử đỉnh cấp thiên thần, tuy rằng không có thành đạo, cũng cùng Tần Minh không cùng xuất hiện, nhưng bọn họ đều có đồng dạng thể chất, mười kiếp thần thể cũng chính bởi vì mười kiếp thần thể duyên cớ, tây vương mẫu mới sẽ chú ý tới thần minh tồn tại. cái kia ở cổ rong thành bầu trời bạo phát mười trùng thiên kiếp, nghĩ đến đối với tây vương mẫu cũng là hết sức quen thuộc. bước ra bước tiến, thần minh đi vào trong vườn đào. ở một gốc cây cây đào dưới, thần minh nhìn thấy chính đang nhắm mắt tây vương mẫu, nàng như là vĩnh viễn sẽ không già đi. trước sau cùng hai bát thiếu nữ giống như long lanh cảm động. ngươi lại tới nữa rồi. tây vương mẫu đôi mắt đẹp mở, nói đi, ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Tần Minh thủ trưởng vung lên, hàng thần cùng khương quyết chờ người xuất hiện. Nhưng thương thế trên người đều vô cùng nghiêm trọng, Tần Minh chỉ có thể ngắn ngủi niêm phong lại thương thế của bọn họ, nhưng không cách nào làm bọn họ phục hồi như cũ. Nếu như không thể chữa thật thương thế của bọn họ, phong cấm cùng chỉ hoãn, đều chỉ là để bọn họ đổ thêm đau sốt thôi. Còn xin tiền bối từ bi. Tần Minh thủ trưởng run lên, Lục Nham Quy cũng ra hiện tại hàng thần bên người, chỉ có điều bị Tần Minh ổn định, không cách nào nhúc đích. Đây là Lục Nham Quy. Tần Minh mở miệng. Hắn biết Tây Vương Mẫu nhất định rõ ràng đây là Trường Sinh Tinh Dược, nhưng vẫn là bổ sung một câu, ý tứ là để Tây Vương Mẫu lấy Lục Nham Quy cứu trị Hàn Thần bọn họ. Tây Vương Mẫu liếc mắt nhìn Hàn Thần đám người và Lục Nham Quy, hờ hững quét Tần Minh một chút, ngươi cầm ta súng vật, muốn cho ta dùng súng vật tính mạng, tới cứu huynh đệ của ngươi. Tần Minh sửng sốt một chút, này Lục Nham Quy là Tây Vương Mẫu chăn nuôi, nếu không có là ta cho phép, ngươi coi chính mình có thể đem Lục Nham Quy mang đi sao? Tây Vương Mẫu tử tổ nói. Là ta đường đột. Tân Minh có chút lúng túng, nhưng không có quên việc trọng yếu, nhìn về phía Tây Vương Mẫu, còn xin tiền bối hỗ trợ. Bọn họ thương đến rất nặng, dù cho là ta, trong thời gian ngắn cũng không thể để cho bọn họ hoàn toàn phục hồi như cũ, cần tĩnh dưỡng mấy năm. Tây Vương Mẫu mở miệng nói, nếu như không phải ngươi phong cấm bọn họ, bọn họ sớm đã chết rồi. Tân Minh lặng lẽ, chính hắn cũng rõ ràng hàn thần bọn họ thương đến rất nặng, chỉ có một chút hy vọng sống, Tây Vương Mẫu nói không ổng. Xin tiền bối ra tay. Thần Minh lại mở miệng. Tây vương mẫu cười yếu ớt đạo, ta có thể ra tay, nhưng ngươi đến lưu lại mấy năm, không phải vậy ta một người chờ ở trong vườn đảo, cũng có chút kẻ nhạt. Được. Thần Minh ngục quang lấp lué, vì bảo toàn hàn thần bọn họ, lưu lại nơi này trong vườn đảo lại có làm sao. Ngược lại, ở lại một vị thiên đế bên người tu hành, tổng sẽ không có sai lệch. Cái kia là có thể bắt đầu rồi. Tây vương mẫu tay ngọc vung lên, một luồng an lành thiên đế pháp tắc bao phủ hàn thần chờ người. Tần Minh bày xuống cấm chế bị nát tan, thay vào đó, là Tây Vương Mẫu thiên đế pháp tắc. Bắt đầu từ lúc đó, Tần Minh liền ở lại Tây Vương Mẫu trong vườn đảo tu hành. Vừa bắt đầu Tây Vương Mẫu còn không cảm giác, nhưng tháng ngày một trường, nàng liền cảm thấy được hối hận rồi, nàng thật giống bị Tần Minh cho tính toán. Nàng giữ lại Tần Minh là muốn tán gẫu giải buồn, có thể toàn đã biến thành Tần Minh hướng về nàng thỉnh giáo võ đạo huyền bí, từ võ hoàng cảnh đến đại đế cảnh, Tần Minh từng cái hỏi qua đi. Đem các đại cảnh giới huyền bí tất cả nắm giữ trong lòng. Thỉnh giáo số lần một nhiều, Tây Vương Mẫu liền đau đầu, muốn cách Tần Minh rất xa, cũng lại không muốn nghe đến Tần Minh âm thanh. Càng biết bắt chính là, nàng còn phải thế Tần Minh trị liệu hắn cái kia mấy cái huynh đệ, tiêu hao tự thân thiên đế phát tắc. Thời gian như thoi đưa, Tần Minh ở đảo Viên một chờ chính là đến mấy năm, cảnh giới của hắn không ngừng tăng lên, căn cơ cực kỳ vững chắc. Ngày hôm đó là cây đảo thành thục tháng ngày, hắn sấn Tây Vương Mẫu không chú ý lặng lẽ lấy xuống mấy viên bàn đảo, sau khi dùng ánh sáng lộng lấy lại thịnh, cơ thể trong suốt như ngọc, như là có ánh sáng từ trong ra ngoài tỏa ra, phát sinh cực kỳ đáng sợ lồ sát. gần đủ rồi, tần minh hai mắt chớm vắt, như thần điện tỏa ra, chấm nuôi mấy năm, rốt cục đến giờ phút này, ở tăng kiếm cốc một trận chiến vừa kết thúc tháng ngày, tần minh danh tiếng có thể nói cực kỳ hùng lượng, danh vọng như nhật trung thiên, đạt đến cường thịnh, bị rất nhiều võ tu kính ngưỡng. Dựa vào sức lực của một người đủ để quét ngang toàn bộ táng kiếm cốc thiên tiêu trầm ổn như hôi ám, cùng bạo như liệt trung thiên, cường đại như năm duyên đều không phải là đối thủ của tần minh. đương nhiên trận chiến đó mọi người còn nhớ kỹ một cái tên vương diệu. hắn từng là tần minh sư huynh, sau đó bái vào đan mục lão tổ môn hạng trở thành tổ cảnh cường giả đệ tử thân truyền, thân phận tôn quý vô cùng, giả lấy thời gian tất nhiên có thể bước vào thiên thần cảnh. Chỉ tiếc hắn ngã xuống ở táng kiếm trong cốc vương diệu chết, chúng thiên kiêu thà bại. Tất cả đều đúc ra Tần Minh uy danh. Nhưng mà, ngay ở cả tòa hồng hoang thế giới đều ở lan truyền Tần Minh chiến tích thì, lại có tin tức truyền đến, có người sương tận mắt nhìn Tần Minh tiến vào cổ rong thành, bước vào một vị tiền sử chí tôn vị trí, khủng bố thiên đế đạo văn bạo phát, lượng lớn đế quang đem hắn nhân trịm. Điều này làm cho rất nhiều người suy đoán, Tần Minh, sợ là đã chết ở cổ rong thành. Thế nhân cũng không biết Tần Minh cùng Tây Vương mẫu quan hệ, bọn họ chỉ biết là, nơi đó có một vị tiền sử chí tôn. Tần Minh tùy tiện bước vào trong đó, kích hoạt rồi Thiên Đế Đạo Văn chắc chắn phải chết. Ở cái kia sau khi còn có người không tin Tần Minh đã chết, hắn chính ở vào rồi rào tăng lên trên kỳ, có hy vọng ở hồng hoang bên trong thế giới thu được to lớn nhất tạo hóa, làm sao có khả năng liền chết đi như thế? Nhưng mọi người cũng không thể không tin tưởng, bởi vì trong vòng mấy năm sau đó, hắn đều bặt vô âm tín, không có bất kỳ tin tức truyền đến. Nay phảng phất chứng thực vậy thì tin tức vị này tuyệt đại thiên tiêu, xác thực đã ngã xuống mà thế giới sẽ không bởi vì tần minh mà dừng lại. ở tiếp theo mấy năm bên trong, một chỗ lại một chỗ di tích cùng cổ địa bị phát hiện, vô số thiên kiêu trăm tàu tranh lưu, thu được vạn năm không gặp thời cơ. thậm chí có người nghiên cứu ra tiền sử pháp, cùng kỷ nguyên này pháp sắc minh lẫn nhau, đi ra một cái hoàn toàn mới đường đến. ngày xưa mẹ gạ chồng uy chấn thiên giới thiên kiêu tần minh, cũng ở này một hồi thời đại vàng son bên trong, từ từ bị trở thành chỉ là có người tình cờ trải qua táng kiếm cốc thì mới sẽ thoáng nhất lên một. 2. Rất nhanh, tiền sử trí tôn cùng quân thiên đế mười năm ước hẹn đến kỳ hạ, chúng thiên tiêu, đều phải rời hồng hoang thế giới. Trương 817, chương cuối. Mười năm kỳ hạ, mãn. Quân thiên đế cùng tiền sử trí tôn ước định dòng dã mười năm, bây giờ kỳ hạn đã đến, hồng hoang thế giới chi môn mở ra, không muốn rời đi giả, tiêu diệt. Ta cũng nên đi rồi. Cổ dòng thành, trong vườn đào, thần minh quay về Tây Vương Mẫu nói rằng, ở thần minh bên người, hàn thần. Khương Quyết bọn họ đều chạm đứng ở đó, thân thể không có quá đáng lo, thương thế đều bị Tây Vương Mẫu chữa khỏi. "Ngươi đã sớm nên đi." Tây Vương Mẫu sắc mặt khó coi, nàng tốt xấu cũng là Thiên Đế cùng giả, nhưng trải qua mấy năm, Tần Minh căn bản không đem hắn xem là Thiên Đế, rất nhiều nhỏ bé vấn đề đều muốn tới thỉnh giáo nàng, làm cho nàng phiền phức vô cùng. Nếu không là xem ở Tần Minh là 10 kiếp thần thể phần trên, nàng sớm đã đem Tần Minh đánh đuổi. Hiện tại, kỳ hạn đã đầy, Tần Minh tức sắp rời đi, đôi này Chuyện này đối với Tây Vương Mẫu tới nói có thể nói là hỉ sự to lớn, hận không thể răng đèn kết hoa hoan đưa Thần Minh đi. Ngài nói như vậy nhiều tổn thương cảm tình a, bằng không ta ở chỗ này trưởng trụ đi xuống đi. Thần Minh nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Ta cảm thấy ngươi vẫn là lăn xa một chút tốt hơn. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nhìn hắn. Ta biết ngài nói một đằng làm một nẻo, ngoài miệng đuổi ta đi, kỳ thực muốn ta vẫn lưu lại, đúng không? Thần Minh cười nói, bằng không kết bái đi. Tây vương mẫu sắc mặt triệt để đen kích lại, hàn thần chờ người chỉ cảm thấy không gian chung quanh đều ở biến ảo, thiên đế pháp tắc chính đang thay đổi trật tự, phải đem bọn họ tiêu diệt ở đây. Hay là đi thôi, không phải vậy không kịp rời đi hồng hoang thế giới. Hàn thần mở miệng nói, tân minh lúc này mới thở dài một hơi, đạo, vậy cũng tốt, văn bối cáo biệt Tây vương mẫu. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, còn lại người cũng rồn dập hướng về Tây vương mẫu hành lễ, sau đó hướng về đảo viên đi ra ngoài. Đợi được tần minh bọn họ đều từ trong vườn đào sau khi rời đi, Tây Vương Mẫu đột nhiên cảm thấy đảo viên trống rỗng, tuy rằng tần minh ở thời điểm, nàng hiểm tần minh ồn ảo, mà khi tần minh sau khi rời đi, nàng lại cảm thấy như là mất đi cái gì. Này đảo viên sinh cơ giặt rào, có thể chung quy là ít đi chút nhân khí. Qua một thời gian ngắn ta hay là đi bên ngoài đi một chút đi. Tây Vương Mẫu nhìn trống rỗng đảo viên, trầm giọng thở dài. Hồng hoang thế rơi rời muôn nơi. Quân thiên đế ngồi xếp bằng ở chỗ này. Vẻ mặt sắc bén, như là ở cách vô tận thời không cùng cấm khu bên trong tiền sử chí tôn đối lập. Quân Thiên Đế, ngươi còn không đi sao? Tiền Sử Chí Tôn phát hỏi. Đợi được mọi người đủ, ta tự nhiên sẽ đi. Quân Thiên Đế hở hững mở miệng nói. Ầm. Một luồng khủng bố huyền hoàng khí bạo phát, phản phất có một vị khủng bố đại trưởng ấn đập đánh xuống, nhưng Quân Thiên Đế trong mắt bạo giết ra cực kỳ sắc bén đế kiếm, đâm thủng tất cả, đem cái kia đại trưởng ấn cắt rời đi đến. Hồng Hoang thế giới còn có thể chịu được mấy lần thiên đế cấp chiến đấu. Quân thiên đế cười hỏi. Tự có thể đi ra ngoài một trận chiến. Tiên sử trí tôn ánh mắt khiếp người, bao phủ thiên địa. Quân thiên đế khẽ mỉm cười, các ngươi coi chính mình trở ra tới sao. Tiên sử trí tôn giận dữ, ngươi đây là uy hiếp sao? Vâng. Quân thiên đế không sợ tất cả, chưa từng đem Tiên sử trí tôn để ở trong lòng. Thôi, cũng đã đợi 10 năm, còn kém mấy ngày này sao? Có trí tôn khuyên nụ, Cái kia Cổ Thao Thiên thu bạo khí tức lúc này mới bình ổn lại, sau đó như là rơi vào vĩnh hằng trong yên tĩnh. Thiên Đế cấp nhân vật không lại đối thoại, chỉ có từng vị Thiên Kêu không ngừng từ Hồng Hoang bên trong thế giới rời đi. Chuyến này bọn họ thu hoạch đã đầy đủ. Ngươi nói Thần Minh thật sự đã chết rồi sao? Ở Hồng Hoang thế giới giới ngoài cửa có mấy bóng người đứng thẳng, bọn họ nhìn phía sau Hồng Hoang không gian, mắt lộ ra phong mang, đang hồi tưởng Hồng Hoang bên trong thế giới trải qua, mà hồi tưởng trải qua. Liền nhiếu có điều một người, cái kia đã từng chấn áp toàn bộ võ hoàng cảnh thiên kiêu thanh niên. Tiến vào cổ rong thành, thiên đế cấp đạo văn bạo phát, làm sao có thể sống. Tiên còn lại ánh mắt trong vắt, coi như hắn may mắn sống sót, cũng nhất định tàn phế. Mấy năm qua ở hồng hoang bên trong thế giới các nơi rèn luyện, thực lực đại tiến, hắn nếu là dám xuất hiện, tất nhiên có thể tiêu diệt đi. thư không huynh nói đúng. Lại có người bước chậm mà đến, bọn họ nguyên bản không cái gì gặp nhau, nhưng ở táng kiếm cốc một trận chiến sau liên kết làm hữu nghị đều tại đây sao Nam Duyên Giáng Lâm hai mắt như đồng liệt nhật lộ ra huy hoàng oai phảng phất có thể đốt sạch thương khung thiêu đốt bốn cực Hồng hoang bên trong thế giới hắn xông vào một chỗ cổ địa cửu tử nhất sinh mà ra toàn thể thực lực phát sinh lột xác hóa thành Thái Dương thần thể thân thể như lò lớn luyện hóa nhân gian giới Đạo huynh mấy năm qua có thể có nghe qua thần minh tin tức nhìn thấy Nam Duyên, chúng Thiên kêu đều lộ ra một vẻ ý cười tiến lên hành lễ thần minh không biết là ai. Nam duyên cười gằn, như là hồn nhiên đã quên người này. Cái kia trí nhớ của ngươi thật là kém. Nhưng vào lúc này, có nhất đạo trào phúng âm thanh truyền đến, khiến cho mọi người vẻ mặt tất cả đều động lại lên, dồn dập nhìn phía cái kia chính đang gào thét mà ra đoàn người. Bọn họ, là Tiên Vũ cảnh đám người kia, bọn họ không phải đã chết rồi sao? Tại sao lại sống lại? Có người mắt lộ ra vẻ kinh hãi, ngày đó tang kiếm cướp một trận chiến bọn họ là tận mắt tiên vũ cảnh chưa hoàng từng cái từng cái thân thể bị thương nặng đó là không cách nào khép lại thương thế tuyệt đối không thể phục sinh nhưng hiện tại mấy người này vẫn sống sờ sờ địa ra hiện tại trước mặt bọn họ để bọn họ có thể nào không cảm thấy bất ngờ các ngươi không chết nam duyên lộ ra kinh ngạc vẻ đã thấy giờ khắc này một vị bóng người mang theo cơn lốc giáng lâm có một luồng nguyên ngông pháp tác kéo tới mọi người đều bị chấn động đến mức rút lui thần minh làm mọi người thấy rõ bóng người kia thì Hầu như đều sững sờ ở tại chỗ, bọn họ không nghĩ tới, tần minh, dĩ nhiên có thể sống trở về. Không chỉ có như vậy, hắn tự hồ, còn trở thành một vị đại đế. Tần minh trực tiếp sẽ qua, căn bản không có xem mọi người một chút, những này võ hoàng, tuy rằng ngày xưa vây công qua hắn, có thể hiện tại, đã không ở tần minh trong mắt. Tiên vũ cảnh trư hoàng bị tần minh cùng mang theo tiến lên, thân ảnh cuồng thiếu, đem kinh ngạc mọi người ở lại tại chỗ. Hắn, Nam Duyên há miệng, nhưng cũng không biết nói cái gì tốt. Bọn họ đã bị Tần Minh bỏ qua rồi, không ở một cái mức độ trên. Cũng sẽ bước vào đại đế cảnh, hơn nữa không tốn thời gian dài. Tư không trường Minh song quyền nắm chặt, ngóng nhìn thiên khung. Có thể Trung Quy sẽ sai một chút đi. Dịch thật dài địa thở dài, liền coi như bọn họ lại liều mạng truy đuổi, cũng rất khó đuổi theo Tần Minh bước chân đi. Từ lúc năm đó, hắn liền hoành đè ép một thời đại. Bây giờ, lại trước tiên bọn họ vừa bước một bước vào đại đế cảnh giới, liền hồng hoang thế giới quy tắc đều bị hắn đánh vỡ. Sau này tất sẽ đem bọn họ đều bỏ lại đằng sau. Hư không cồn cồn, toàn bộ thái sơ đại lục đều ở bởi vì chư thiên kiêu rời đi hồng hoang thế giới mà náo động, thế lực khắp nơi đều có thiên thần đi tới hồng hoang thế giới tiếp dẫn, không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn một chút bọn họ con cháu bổ ích làm sao. Cùng lúc đó, Tần minh thì lại đang đi tới Nam Hoa thần đỉnh trên đường. Hắn đã đợi rất lâu rồi, có một số việc, hắn cũng lại không chờ được. Trên đường, Tần minh cùng hàn thần chờ người phân biệt khương quyết bọn họ đem lục nham quy mang hướng về tiên vũ cảnh phải cho tiên mô dụng duyên một đời tuổi thọ nam vực cường thịnh cổ lão tiên trong đỉnh chính có thật nhiều thiên thần xuất quan bọn họ biết được nam duyên chờ người sắp trở về đều mừng rỡ phi thường muốn từ nam duyên trong miệng hiểu rõ hồng hoang thế giới bí mật Hồng hoang trong thế giới cất dấu trường sinh huyền bí tuy là thiên thần cũng sẽ động lòng đùng trong phút chốc nhất đạo đáng sợ nặng nề tiếng rung động thiên khung để tòa này cực kỳ cổ lão tiên đỉnh mạnh mẽ run lên Chúng thiên thần trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường, hết sức tò mò, đến tột cùng là người phương nào có lá gan lớn như thế, dám đến Nam Hoa thần đỉnh khiêu khích. Toàn này thần đỉnh cổ lão trình độ, mới có thể tìm hiểu đến tiền sử, là vùng thế giới này chúa tể, Nam Hoa đế chủ đi ở trước nhất, bước chân bước động, hợp kỳ diệu nhịp điệu, như là khống chế một loại nào đó thiên địa lại đạo. Người là ai? Nam Hoa đế chủ trường bào tung bay, trong ánh mắt lóe lên một vệt đáng sợ thần hoa, như là liệt diễm cuồn cuộn, nối liền trời đất. Thần minh. Người đến chân đạp hư không, thiên băng địa diêu, Là ngươi. Nam hoa đế chủ đối với danh tự này tự nhiên không xa lạ gì. Mộ dung hàm là hắn đệ tử đắc ý nhất, mà nàng cả ngày treo ở bên mép, chính là thần minh danh tự này. Ta đến mang đi hàm. Thần minh nhìn phía nam hoa đế chủ, trầm giọng nói rằng. Ngươi nghĩ ta nam hoa thần đình là nơi nào, nghĩ đến dẫn người liền mang đi. Nam hoa đế chủ âm thanh lạnh lùng mấy phần, nếu như ngươi nếu không muốn chết, bây giờ lập tức rời đi. Ta có thể xem ở đệ tử ta phần trên, lưu ngươi một cái mạng. Bây giờ mộ dung hàm đã chân chính trưởng thành, trời sinh hoàng thể tiềm lực đã trải qua sơ bộ bị kích phát, là nam hoa thần đỉnh hy vọng tương lai có hy vọng trở thành một tôn nữ thiên đế, tiếp tục quân thiên đế huy hoàng. Dưới tình huống như vậy, nam hoa đế chủ cũng không muốn cùng mộ dung hàm sinh ra khúc mắc trong lòng, xa lạ tình thầy trò. Ngươi bồi dưỡng hàm nhi, ta sẽ không cùng ngươi động thủ, làm cho nàng đi ra. Thần minh mở miệng, thái độ kiên quyết. Ngươi coi chính mình là ai? Nam hoa đế chủ cười gằn, Ta cùng hắn đi. Lúc này, có một vệt ánh sáng từ thần đình bên trong lướt ra khỏi, đi tới chúng thiên thần trước mặt, ta cùng hắn đi. Ngươi điên rồi sao? Nam hoa đế chủ nhìn về phía mộ dung hàm, ngươi lập tức liền muốn trở thành thái sơ đại lục từ trước tới nay trẻ trung nhất nữ thiên thần, lại muốn cùng hắn đi. Ngươi hoàn toàn đã quên Nam hoa thần đình đối với ngươi đào tạo tri ân sao? Ta không có quên. Mộ dung hàm thái độ cũng rất kiên định. Ta ở thần đình nhiều năm như vậy, chính là vì chờ hắn đến. Nam Hoa đế chủ còn muốn nói điều gì, đã thấy tần minh trong ánh mắt hiện lộ đáng sợ phong mang, trong khoảnh khắc, trên người hắn lưu chuyển mười hệ pháp tắc, bước vào đại đế cảnh giới, vượt qua mười trùng thiên kiếp, hắn mười kiếp thần thể, trở nên càng thêm đáng sợ. Mười kiếp thần thể. Nam Hoa thần đình chư thiên thần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, liền ngay cả Nam Hoa đế chủ cũng sứng sốt. một mười kiếp thần thể, một trời sinh hoàng thể, cũng không còn càng xứng đôi chứ cho tới nay là ta sai lầm rồi sao? Tân Minh đi tới trước, kéo lại Mộ Dung Hàm tay. Vạn cổ tới nay to lớn nhất biến cục sắp xảy ra, tiền sử trí tôn đem thức tỉnh, sẽ có trích tiên được xuất bản. ở này biến cục đến trước, ta nghĩ cùng với ngươi. từ đây thiên băng cùng địa đức nguyện cùng quân cộng thủ. Mộ Dung Hàm trên mặt hiện lên lâu không gặp nụ cười, này một ngày, bọn nàng, nàng chờ quá lâu. cho tới cái kia vạn cổ tới nay to lớn nhất biến cục, thì cần muốn chậm rãi vạch trần lặng lảnh đợi sách mới. 36